Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, Hoàng Cô Cô, thôi bỏ đi, sự tình náo tới rồi, chúng ta ở Đại Trình Quốc một ngày cũng đại không đi xuống, từ lúc thăm tin tức chung ngài hẳn là biết phong diễn phạm vào cái gì tội. Dệ tiên rơi lệ đầy mặt, hắn là ca ca ta duy nhất hải tử, ta cũng không tin hắn sẽ cùng tiền thái tử phi lãnh cửu tư thông phản quốc, không có khả năng. An Quy Bích Thành đệ lại dệ tiên bả vai bàn tay hơi hơi có chút dùng sức, có chút thống khổ nói, ta cũng tin tưởng hắn sẽ không làm vi phạm lễ giáo sự tình. Này trong đó nhất định có cái gì nguyên nhân là chúng ta không biết. Dễ tiên thật mạnh ngồi vào ghế trên, nàng lã trả rơi lệ, phong diễn cùng lãnh cửu trợ giúp chạm băng xuyên đoạt được đại trình quốc thiên hạ, chính là đi đầu tới lại rơi vào qua cầu rút ván nông nỗi, rốt cuộc là ai muốn hại bọn họ, không phải rõ ràng sao. Ở nàng nói năng có khí phách trong thanh âm lộ ra thê lương cùng phẫn nộ, một đôi màu đỏ tươi mắt mang theo bi phẫn cùng u hán. Hoàng cô cô, này đó đề cập đến đại trình quốc bí mật, người ta không có quyền thăm Nếu phong diễn còn sống, vẫn là chạy nhanh mang theo hắn rời đi cái này thị phi nơi đi. An Quy Bích thành ẩn ẩn có chút lo lắng, hắn lo lắng liền tính tìm được phong diễn cũng không thấy đến có thể đem người mang đi. Dễ Thiên gật gật đầu, lần này mang ra tới người không nhiều lắm, tuyệt đối không thể treo trọc sự tình, hết thể còn muốn lẳng lặng xử lý. Chỉ là đáng thương phong diễn kia hài tử, bị như thế nhiều bị khuất. Ký vương phủ, lãnh cửu trở về về sau, nàng liền đem chính mình khóa ở thiên mạch các. Xuân cầm cùng thu thư có chút lo lắng, vài lần đều tưởng gõ cửa làm nàng dùng chút đồ ăn, lại đều lùi bước. Đoạn tam nương tiến đến trước cửa phòng nghe lén, bên trong lại không có bất luận cái gì động tính, thật là quá kỳ quái. Nên sẽ không đã xảy ra chuyện đi. Các người trước đi xuống đi, nơi này có ta. Đoạn tam nương đem Xuân cầm cùng thu thư đổi đi, nàng nhẹ nhàng gõ cửa, đợi sau một lúc lâu lại còn vô đáp lại, lúc này mới đẩy cửa đi vào. Nhưng mà, thiên mạch cắt trống rông không một người, lãnh cửu không biết tung tích. Thật là kỳ quái, người sẽ đi nơi nào đâu. Lãnh cửu đã sớm biết An Quy Bích Thành nhất định sẽ phái người theo dõi chính mình, lấy này tới tra được phòng diện chân chính nhận thân địa điểm, nàng sẽ không ngây ngốc mang theo bọn họ đi, mà là lạng yên không một tiếng động rời đi ký vương phủ, ở trong kinh thành dạo qua một vòng, hấp dẫn sở hữu theo dõi giả chú ý, đưa bọn họ dẫn tới ngoài thành. Ngoài thành rừng cây, một hồi đại chém giết sắp bắt đầu. Lãnh cửu chưa bao giờ nghĩ tới buông tha bất luận kẻ nào, nàng không yêu chạm lại không cách nào thoải mái hắn đối chính mình phản bội, nàng vô pháp bông phong diễn, không phải bởi vì tình yêu mà là bởi vì năm đó hắn đối chính mình làm bạn. Nàng không phải chân chính lạnh băng người, bất luận kẻ nào muốn cướp đi phong diễn đều phải trả giá đại giới, giống như là phượng tức giống nhau, trả giá thảm thiết đại giới. Đối diện hơn 10 người hắc y. y nhân thấp thỏm bất an nhìn Tô Thiền Nguyệt, bọn họ cách xa nhau mấy chục mấy mét, căn bản không dám tới gần. Tìm chết. Lãnh Cửu trường mi lánh mắt giống như băng đao điều khắc giống nhau, âm khí dày đặc. Những cái đó đối mặt nàng người không cấm run rẩy. Hơn 10 người Hắc Y Yển Nhân hướng nàng vọt tới, nàng đem trong tay trường kiếm một phân thành hai, đôi tay kiểm giữ song kiếm, song kiếm múa may, hóa thân cầu vồng, hỗn độn mà có tự hướng Hắc Y Yển Nhân chém tới. Sắc bén mà vụn vặt kiếm pháp làm Hắc Y Yển Nhân nhìn không ra nàng chiêu thức biến hóa cùng sơ hở. Bọn họ cũng là võ lâm cao thủ, lại nhìn không ra nàng sư thừa gì phái, thậm chí không dám tới gần nửa bước. Chính là lênh cửu lại vẫn như cũ gần ngay trước mắt, bọn họ ngăn cản. Lại cố hết sức, trừ bỏ phòng ngự liền phản kháng, cơ hội đều không có. Nơi đây, sơn đen như mực, trời cao chỉ có một mông lung nguyệt treo cao, lại không hề ánh sáng. Hơn 10 người hắc y rẻ nhân, đã dư lại năm tên, còn lại người toàn khí tuyệt bỏ mình, ngã vào nàng bên chân. Đặc sệt màu đỏ máu tươi lưu thành tinh tế con sông, khắp trong rừng cây đều phiêu tán huyết tinh chi khí. Hôm nay lãnh cửu đại khai sát giới, chính là đáy lòng là nói không nên lời thống khoái. Dừng tay! Liên ở lãnh cửu quyết định nhất kiếm giải quyết rất trước mặt cuối cùng hai cái hắc ý gì dị nhân thời điểm, An Quy Bích thành đột nhiên xuất hiện, ngăn trở nàng. Lãnh cửu khỏe miệng giơ lên, sắc bén con ngươi lánh khốc mà túc sát. An Quy Bích thành nhìn khắp nơi thi thể, trong lòng hơi hơi phát lạnh, hảo khí phách nữ nhân. Ký Vương Phi có không xem khắp nơi hạ trước mặt, vòng qua bọn họ. An Quy Bích thành vẫn là văn khiêm có lễ bộ dáng, hắn lần này đi ra ngoài mang đến nhân thủ không nhiều lắm, liền tính còn dư lại một người, thậm chí nửa cái mạng hắn đều phải giữ được. Tuy rằng đối Tô Thiền Nguyệt lòng còn sợ hãi, chính là An Quy Bích thành là đại tướng quân, có trách nhiệm bảo hộ bọn họ. Xem trọng người của ngươi, nếu là bọn họ lại đi theo ta, ta liền ngươi đều không dung tha." Lãnh Cửu phẫn nộ nói. Ám Dạ Chung, nàng đen nhánh sợi tóc theo gió phiêu mị, mảnh khảnh thân ảnh, lộ ra một màn quyết tuyệt. "Vì cái gì không chịu giao ra hắn, chúng ta đều không phải là hại hắn, chúng ta chỉ là muốn mang đi hắn." An Quy Bích thành xem không hiểu Tô Thiền Nguyệt Chẳng lẽ nàng không nghĩ làm phong diễn sớm ngày tỉnh lại sao? Phong diễn tồn tại giống như là một viên tùy thời đều sẽ bạo rất độc cầu, đến lúc đó ai đều trốn không thoát. Lãnh cửu nghe không thấy hắn đang nói cái gì, nàng luyến tiếc phong diễn, cũng không yên tâm bất luận kẻ nào. Chỉ có đem phong diễn lưu tại chính mình bên người, nàng mới có thể an tâm. An Quy Bích thành khe khẽ thở dài, Tô Thiển Nguyệt cùng phong diễn không hề giao thoa, vì sao nàng đối phong diễn cảm tình như thế không giống người thường, nàng rốt cuộc là cái gì thân phận Cùng phong diễn lại là chuyện như thế nào? Dạy Thiên nhìn đến phái gia đi thế kỷ người cư nhiên liền trở về hai người, trong lòng dùng mình, nhìn chậm rãi đi tới, bước chân trầm trọng An Quy Bích thành tâm tức khắc chìm vào đáy cốc. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nàng! Hồi sự! Nàng không thể tin tưởng hỏi. Các người đi xuống đi, tối nay việc không cần cùng bất luận kẻ nào nói lên. An Quy Bích thành có chút mệnh mọi bình lui thuộc hạ, hắn ngồi ở ghế trên, lấy tay chống cằm, hoàng cô cô, tô thiển nguyệt tuyệt phi người lương thiện. Ngươi này đó thủ đoạn đối nàng tới nói không hiệu quả. Dễ tiên đầu quả tim khẽ run, ngươi là nói người là Tô Thiển Nguyệt giết sao. An Quy Bích Thành nhẹ nhàng gật đầu, kỳ thật, Tô Thiển Nguyệt cùng hắn thuộc hạ động thủ thời điểm, hắn liền ở rừng rầm không xa địa phương. Nàng nhất chiêu nhất thức, hắn đều xem ở trong mắt, lại phân biệt không ra nàng ra sao môn gì phái. Sắc bén chiêu số làm người xem đến trong lòng run sợ. Hắn đã sớm biết dễ tiên bố trí, không có ngăn trở cũng là muốn dùng những người này thử một chút Tô Thiển Nguyệt không nghĩ tới người bị nàng đi ra ngoài hơn phân nửa, lập tức khiến cho hắn năm mươi nhiều người đội ngũ giảm mạnh. nàng là ma quỷ không thành, dễ tiên tuy không nghĩ thừa nhận, chính là nhìn an Quy bích thành ngưng trọng thần sắc, nàng sắc mặt cũng là xanh trắng đan sen, khó coi muốn mệnh. an Quy bích thành lắc đầu, hoàng cô cô, sợ là lần này chúng ta muốn thất bại. tìm không thấy phong diễn, bọn họ chỉ có thể trở về. dễ thiên lại rất không cam lòng, rõ ràng phong diễn liền ở tô thiển nguyệt trong tay, lại không thể hành động thiếu suy nghĩ. Loại này tâm tình quá hụt hững. An Quy Bích thành cũng không nghĩ như vậy, chính là hắn cũng không có biện pháp khác. Ký Vương phủ, Thiên mạch Các. Lãnh Cửu đứng ở bình phong sau đem nhiễm huyết màu đen y di phục dạ hành từng cái cởi ra còn tại trên mặt đất, Đoạn Tam Nương từng cái nhặt lên, bất đắc dĩ lắc đầu. Mặc vào sạch sẽ ánh trăng áo dài, Lãnh Cửu quay đầu nói, trực tiếp thiêu đi. Đoạn Tam Nương gật gật đầu, ôm quần áo đi ra ngoài. Lãnh Cửu dịch bước đến phòng ngủ, vừa muốn chuẩn bị nghỉ ngơi, lại thấy đầu giường bãi một quyển khánh chơi xuân. Ngưng mi nhìn quanh, này rõ ràng là nàng hôm nay ở như ý đường xem qua, như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này. Lời này buồn đẹp sao? Một cái màu trắng cao gầy thân ảnh từ bình phong sau đi ra, hắn tùy ý, yêu nhã, chưng, dương, rồi lại quyến rũ vũ mị, mị hoặc mọi người, điên đảo chúng sinh. Người xem qua. Lãnh cửu bình tĩnh hỏi. Bạch sở cởi ra giày bó, hắn quay cuồng đến trên giường, tùy tay cầm lấy thoại bản lật xem vài tờ, ta mị cười, xem qua, xem đến thực nghiêm túc vậy là tốt rồi lãnh cửu nhẹ nhàng gật đầu một đôi con ngươi thiên hướng một bên không biết đang nhìn cái gì nhìn như mê mẩn kỳ thật đôi mắt không hề ngắm nhìn lời này nguồn gốc là có ý tứ thư tên là khánh chơi xuân chính là thư trung nội dung cùng thư danh không hề quan hệ rất thú vị bạch sở đôi tay giơ thoải bản ở chính mình trước mặt chân trái đắp bên phải trên đùi ở mềm trên giường vui vẻ thoải mái có tiết tấu đong đưa chính mình chân khu khu thời điểm không còn sớm nên nghỉ ngơi ta tắt đèn Lời còn chưa dứt, lãnh cửu ba bước cũng hai bước đem gối đỏ bản tròn thượng ngọn đến thổi tắt. Mất đi ánh nến, cũng che lấp trên má nàng đà hồng. Rõ ràng là biết bạch sở cố ý lấy thoại bản sự tình dịch dư chính mình, nàng lại ngượng ngùng đỏ mặt, hiện giờ chính mình đối mặt bạch sở thời điểm, thật là không đúng tí nào. Bạch sở giống như một con ngạo kiều không tức, hắn mở ra hai tay chờ lãnh cửu rơi vào chính mình trong lòng ngực, lại không có nghĩ đến đợi sau một lúc lâu, rõ ràng nghe thấy được vật liệu may mặc sản sạt rung động thanh âm lại không thấy người tiếp theo thanh lành ánh sáng hắn thấy lãnh cửu nằm ở cách đó không xa giường nệm thượng suýt nữa nôn ra một ngụm lao huyết nàng cố ý tiểu cửu ta lệnh. bạch sở thanh âm mị mị nhột được lãnh cửu có một trăm loại biện pháp tới chạy thoát hắn liền có một ngàn loại biện pháp đem nàng bắt được trên giường còn có chăn lãnh cửu bọc chăn gấm hoa ở giường nệm trung sâu kín ốm mâu sáng ngời thanh triệt bạch sở hư lạnh như thế không đổ ấm đổ vật ấm không được ra chạy nhanh lại đây cho ta ấm giường Lãnh cửu rụt rụt mềm như bông thân mình, không tiếng động cự tuyệt. Đừng tưởng rằng nàng xem không hiểu vừa mới ở thổi tắt ánh đến trước kia một khắc thân sắc, hắn rõ ràng là là ám chỉ nàng, muốn rửa theo trong thoại bản miêu tả đồ vật, thực tiễn một lần. Đã biết tâm tư của hắn, mong rằng trên giường đưa, nàng nhưng không ngu ngốc. Hào hoa, cánh nạnh. Bạch sở xoay người xuống giường, chân trần đi vào giường nệm trước, muốn dùng sức mạnh đem nàng ôm về trên giường. Lãnh cửu thấy tình huống không ổn, muốn sốc lên chăn, đào tẩu. Ai ngờ. Bạch sở mau nàng một bước, đem nàng huyệt đạo phong bế, làm nàng không thể động đậy. Hắn sâu thẳm thâm thúy con ngươi trong bóng đêm lấp lánh tỏa sáng, giống như liệp báo bắt được con ngồi giống nhau kích động mà máy liệt. Chương 90 vật nhỏ, trốn chỗ nào? Lanh cửu tức giận đến nghiến răng, nàng muốn phá tan huyệt đạo, lại không có nghĩ đến bạch sở cho cũ trong thi, mở ra kết giới phong bế nàng nội lực, không cho nàng thi triển nội công. Vật nhỏ, trốn chỗ nào? Bạch sở thâm trầm con ngươi lúc sáng lúc tối, hắn đem lanh cửu chặn ngang ôm lấy. Dọn tới rồi trên giường, bắt đầu rồi thực tiễn. Lênh cửu bị lăn lộn sắp tan thành từng mảnh, một lần lại một lần thăm hỏi bạch sở tổ tông 18 đại, không lưu tình chút nào. Sơ bảy ngày này, áp giải thẩm tông xuyên đội ngũ vào thành. Các ba cánh đều ra tới xem náo nhiệt, giang nam dệt vẫn luôn là công việc béo bở, ngồi trên cái này vị trí người quá đến nhật tử so hoàng đế còn muốn thoải mái, thực sự làm người tò mò. Trạm ký bắc vẫn luôn phái người nhìn chằm chằm viêm vương phủ, chính là viêm vương phủ một chút động tĩnh đều không có. Trạm Thiên Hà tựa hồ giống như từ bỏ Thẩm Tông Xuyên, liền cầu tình đều không có. Lần này nhằm chán, Đoạn Tam Nương bồi lãnh cựu chơi cờ, nàng cũng không sẽ chơi cờ, nhưng là lại rất có kiên nhẫn học. Không nghĩ tới Trạm Thiên Hà như thế trầm trụ khí, Đoạn Tam Nương đem một con hắc tử chí nhập lãnh cửu chữ trắng trung tao mày. Lãnh cửu đạm cười, hắn thiếu kiên nhẫn, Thẩm Tông Xuyên là hắn lớn nhất kinh tế nơi phát ra, hắn sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Nhưng chứng cứ vô cùng xác thực, Đoạn Tam Nương không tin. Trạm Băng Xuyên sẽ chịu được người như vậy pha trộn cùng triều đình, nhiều loạn đại trình quốc Giang Sơn. Thẩm Tông Xuyên cuối cùng kết cục sẽ là bị Trạm Băng Xuyên giam lỏng ở hình bộ đại lao, rồi sau đó Trạm Thiên Hà muốn tìm người nghị cách cứu viện, nhưng là sẽ bị Trạm Băng Xuyên mau người một bước ám xử quyết, bọn họ hai huynh đệ âm thầm đánh giá, đến lúc đó Giang Nam Dệt chức vị liền không ra tới. Lãnh Cửu nhàn nhạt liếc mắt, ánh mắt thanh triệt như nước, khó gặp giống như ngày xuân bích ba, nhộn nhạo. Đoạn Tam Nương khó hiểu nhìn nàng, nhịn không được hỏi đem chúng ta người xếp vào ở Giang Nam Dệt vị trí thượng, chẳng phải là sẽ làm bọn họ sinh nghi. Lãnh Cửu mị mắt hàm chứa hài hước gợi, "Này ngươi liền không hiểu, Trạm Băng xuyên cùng Trạm Thiên Hà trai hạc tranh chấp, cuối cùng Giang Nam Dệt chức chỉ có thể không, đến lúc đó sẽ thỉnh lưỡng Quảng Tổng đốc đại lý." Nếu nàng không đoán sai, lưỡng Quảng Tổng đốc nhất định là Trạm ký bá người. Hắn quả nhiên thông minh. Đoạn Tam nương cuối cùng là hiểu rõ, nàng gật gật đầu, nhưng xem như minh bạch. Ít ngày nữa, Thẩm Tông xuyên phán quyết quả nhiên xuống dưới. Hắn tham ô nhận hối lộ chứng cứ vô cùng xác thực, nhưng trạm băng xuyên niệm hắn làm quan nhiều năm, nữ nhi thẩm loan ngọc lại ở trong cung vị phi, tạm tha hắn vừa chết, nhưng là cuộc đời này hắn đều trốn không thoát hình bộ đại lao. Đoạn Tam Nương nghe nói tin tức này tìm được Lãnh Cửu, kinh ngạc nói: "Ngươi thật là liệu sự như thần." Lãnh Cửu đạm cười: "Không phải ta liệu sự như thần, mà là tổng hợp này ba huynh đệ cá tính phân tích ra tới." Đoạn Tam Nương vô cùng sùng bái nhìn nàng, muốn nói lại thôi. "Xảy ra chuyện gì?" Lãnh Cửu ngước mắt Môi mỏng tiện câu, phong tình như mị. Ngươi có thể hay không đoán trước đến này Giang Sơn cuối cùng rốt cuộc là của ai? Đoạn Tam Nương vô cùng tò mò hỏi. Lãnh Cửu hơi giật mình, một lát, nàng dương môi cười, lộng lẫy lanh trong mắt hàn quang nghiêm nghị, dù sao tuyệt phi chạm băng xuyên, làm mau 4 năm hoàng đế cũng là tiện nghi hắn. Đoạn Tam Nương cảm nhận được từ Lãnh Cửu trên người phát ra lẫm lâm hàn ý, làm nàng không khỏi chấn động, có chút âm trầm khủng bố cảm giác tập thượng trong lòng. Nàng đạm đạm cười. Trạm Băng Xuyên không có tiền thái tử phi Lãnh Cửu trợ giúp là không có khả năng như thế mau liền đoạt được ra Sơn. Vương phi, Xuân Cầm đi vào Thiên Mạch Các, nàng mày nhíu chặt, trầm giọng nói, Ngọc Tần nương nương đi. Như thế nào đi? Lãnh Cửu thần sắc đạm mạc, đối thẩm Loan Ngọc chết không hề ngoài ý muốn. Nói là thắc cổ, cảm nhớ hoàng thượng buông tha nàng phụ thân. Xuân Cầm đúng sự thật bẩm báo. Hừ, Thẩm Tông Xuyên còn chưa có chết, nàng lại sốt ruột chết, quá không tầm thường. Dứt lời, nàng chậm rãi đứng dậy. Vô vô tay, Đối Xuân cầm nói, thay quần áo, ta muốn xuyên tố sắc quần áo, vào cung. Trong cung nếu là đã chết một cái quý nhân hoặc là quý nhân dưới nữ nhân là sẽ không có người chú ý, nhưng người này là Ngọc Tần Nương nương Thẩm Đoan Ngọc, nàng làm ký vương phi đều phải đi đưa đoạn đường. Mà còn lại mệnh phụ cũng đều muốn đi. Thẩm Đoan Ngọc vào cung thời gian quá ngắn, xưa nay giao hảo nhân cũng ít đến nỗi thiếu, lễ tang cu khuế rất nhiều. Lãnh Cửu đi vào mây tiệc cung, dựa theo lễ tiết hành lễ, thượng hương Rời khỏi tới sau, nàng liền ở mây tía cung thiên điện nghỉ ngơi. Thiên điện chung, trừ bỏ nàng còn có còn lại một ít mệnh phụ, trong cung phi tần tới rất ít. Ký vương phi, ăn. Một người thiếu phụ tiến đến nàng bên người, nàng trường mày lá liễu, hạnh nhân mắt, mặt trái xoan, xinh đẹp mà tinh xảo. lãnh cửu nhận thức nàng, bác Dương Hầu kế thê an tố tố. Nàng tuổi cùng lênh cửu sắp xỉ, nhưng là lại bị nhìn trung phú quý người nhà gả cho kinh thành đệ nhất nhà giàu số một bác Dương Hầu, làm người thổn thức không thôi. Bắc Dương Hầu chính là trạm băng xuyên lớn nhất kinh tế nơi phát ra, quốc khố thiếu bạc liền sẽ tìm Bắc Dương Hầu muốn. Bắc Dương Hầu vì tới gần trạm băng xuyên cũng là khẳng khái hào phóng, cho nên Bắc Dương Hầu phu nhân địa vị thậm chí so nàng vị này ký Vương phi còn muốn tôn quý. Bắc Dương Hầu phu nhân khách khí, lãnh cựu đứng dậy đắp lễ, khỏe miệng hơi hơi vắn khởi. An Tô Tô đánh giá Tô Thiền Nguyệt khí chất bất phàm, dịu dàng hào phóng, đoan trang kéo léo, nhưng thật ra so tô gia mặt khác mấy cái tỷ muội muốn thuận mắt một ít. Ngọc Tần Nương nương thật là luẩn quẩn trong lòng a. An Tố Tố rất là phiền muộn, nàng dùng tố lửa dính dính khỏe mắt nước mắt, nhu huyền động lòng người đỏ hốc mắt. Lãnh Cửu ứng thừa nói, hầu phu nhân đồng tình Ngọc Tần Nương nương là hảo tâm, chỉ là nàng là tự sát, nói ra đi ném đến vẫn là hoàng gia thể diện. An Tố Tố thần sắc một hoàng hốt, Tô Thiển Nguyệt nói, nhưng thật ra nhắc nhở nàng, ở chỗ này đồng tình thẩm ngoãn Ngọc sẽ chọc người ngờ vực. Lần này cha rõ Thẩm Tông Xuyên, Bác Dương hầu phủ suýt nữa đã chịu liên lụy. Nàng trong lòng thống hận thầm tông xuyên lộ ra dấu vết cùng Cố Hải Kiều nhiều chuyện, lại cũng đối ký Vương phủ sinh ra hoài nghi. Cho nên nàng lần này cùng Tô Thiển Nguyệt chủ động bắt chuyện, cũng là một loại thử. An Tố tố nhẹ âm vắng vẻ, là ta đã ý. Hầu phu nhân hành tẩu trong cung, lại thường cùng quý phụ nhân nhóm kết giao, như thế nào sẽ liền này đó cũng đều không hiểu đâu. Lãnh Cửu ôn nhiên cười nhạt, nhìn như thanh thiện, lại duệ. Cười nhạt, nhìn như thanh thiện, lại sắc bén như là một cây đao tử thọc vào An Tố tố ngực. An tố tố ngẩn ra, đây là ký vương phi sao. Lời nói sắc bén, mỗi một câu đều là một phen sắc bén dao nhỏ, cắm vào người yếu hại. An tố tố cái gì đều không có thử ra tới. Đều nói nhân tâm nhất lãnh đạm, nhưng thật ra không nghĩ tới ký vương phi, như vậy lệnh nhà ta. Hồi lâu không thấy giang tư vũ xoắn thân hình như rắn nước đi đến, nàng người mặc ánh bạch tố cẩm, nhìn như đơn giản nhàn sắc, chính là theo văn dùng già, lộ ra thanh quý xa hoa. Nàng hôm nay trang dung thực rõ ràng là có thể trang điểm. Ngã ngựa bùi tóc đối tóc thượng chỉ châm này một đóa bạch hoa, nhu huyền động lòng người. Đúng vậy, Giang Tần Nương nương mới là thật thật cùng Ngọc Tần Nương nương giao hảo, thi thể đều lạnh tấu nhân tài tới. Lãnh Cửu không nóng không lạnh châm trọng, lánh mắt hơi đổi, tâm tư vừa động, bất động thanh sắc rũ xuống con người. Giang Tư vu gương mặt nóng rát, nàng rối trá vước nước mắt, nhoáng ngọc muội muội ngày thường nhất khả nhân đau, ta là bi thương quá độ vài lần ngất, lúc này mới tới. Mấy độ ngất. Lãnh Cửu trong mắt hiện lên một tia nghiêng ngẫm. Giang tư vũ thật là quá buồn cười, liền trên mặt nàng kia tinh xảo miêu tả trăng dùng, nơi nào như là ngất mấy lần suy yếu. Như thế nào người không tin? Giang tư vũ nhướng mày khiêu khích. Ta tin. Lãnh cửu ngưng mắt cười nhạt, nàng bưng lên chén trà đi đến Giang tư vũ trước mặt, cười nói, Giang tần nương nương bên ngoài trời ra rét, muốn hay không uống ly trà nóng. Không cần. Giang tư vũ chán ghét đẩy ra tô thiển người tay, giống như nàng cầm không phải nước trà, mà là nọc độc. Đương một tiếng. Lệnh cửu trong tay ly rơi xuống trên mặt đất, chấn kinh rồi đang ngồi mỗi người. Giang tần nương nương không cảm kích còn chưa tính, hà tất đánh nghiêng trên trà. Lệnh cửu học này đó nữ nhân cái loại này giả bộ, lắp bắp nhìn Giang tư vũ, hốc mắt có chút ướt ác. Giang tư vũ sắc mặt trắng nhợt, là ngươi không cầm chắc, như thế nào có thể trách ta. Nàng sắc bén mắt hạnh nhìn lướt qua mọi người, chính là những người này bo bo giữ mình, làm bộ cái gì đều không có thấy. Giang tần nương nương, ta nhưng không có đắc tội quá người. Lần trước ta còn tặng ngươi vẫn luôn kim tây châm, ngươi như thế nào xoay người liền đã quên." Lãnh Cửu thân sắc có chút thống khổ, giống như Giang Tư Vũ làm ra phản bội chuyện của nàng. Giang Tư Vũ vừa thấy mọi người thân sắc đều lộ ra một mặt ý vị thâm trường, nàng bực bội nói: "Tô Thiền Nguyệt, ngươi nói bậy cái gì? Ta không nói bậy, kia kim châm chính là làm cho hoàng hậu mặt đường, ngươi sao có thể không thừa nhận?" Lãnh Cửu vội vàng nói: "Ta biết ngươi cùng tỷ tỷ của ta bất hòa, không thể bởi vì ta tỷ tỷ ở trước mặt hoàng thượng được sủng ái." Ngươi cứ như vậy à? Giang Tư Vũ đỏ mặt, Tô Thiển Nguyệt rõ ràng là đổi trắng thay đen. Tây Châm là nàng cưỡng bức đưa, nàng tuy rằng ghen ghét Tô Tình Sương, nhưng là nàng đối Tô Thiển Nguyệt chán ghét đã lâu, không tồn tại là bởi vì Tô Tình Sương được sủng ái nguyên nhân. Tô Thiển Nguyệt rõ ràng đem nàng đắp nặn thành một cái tham mộ hư vinh, ghen ghét thành tánh nữ nhân. Lãnh Cửu rũ mắt, lông đậm mảnh dài lông mi che đậy đáy mắt tinh quang, "Giang Tư Vũ, ta tưởng diệt trừ ngươi thật lâu, ngươi còn dám nói bậy, ta liền sẽ là ngươi này há mồm." Giang Tư Vũ tức muốn hụt máu, thật là động thủ muốn đánh người. Lãnh Cửu bên ngoài thượng sẽ không phản kháng Giang Tư Vũ, nàng tùy ý dãy rủa vài cái, lại hung hăng dùng sức tún chặt Giang Tư Vũ vào áo, xuống phía dưới đảo đi. Mắt thấy Giang Tư Vũ mặt liền phải chấm đất, Lãnh Cửu giả vờ lòng bàn chân vừa trượt, đem một khối li mảnh nhỏ đá qua đi. Nay khối mảnh nhỏ không nghiêng không lệch cắm vào Giang Tư Vũ gương mặt, đau đến nàng đầy đất la lột, mà Lãnh Cửu cũng ra vẻ té ngã, dùng mảnh nhỏ ở trên cánh tay cắt qua một đạo thật dài khẩu tử. A Ta mặt. Giang tư vũ kinh hô, so giết heo thành âm còn khó nghe. Một phòng người sợ ngây người, các nàng thấy rõ ràng là Giang tư vũ động thủ đánh Tô Thiền Nguyệt, chính là hai người lòng bản chân vừa trượt, sôi nổi té ngã, kết quả một cái bị thương gương mặt, một cái bị thương cánh tay. Nha, mau tới người nột, Giang tần nương nương cùng ký vương phi bị thương. An tố tố phản ứng nhưng thật ra mau, lập tức làm tiểu cung nữ đi dung bẩm chạm băng xuyên cùng chạm ký bắc. Nghe được lanh cửu bị thương. Trạm ký bắc phi thường khẩn trương đi vào mây tia cung, hắn bước chân so ngày thường muốn mau thượng rất nhiều, phía sau tinh tú suýt nữa không đuổi kịp. Trong phòng trừ bỏ có giang tư vũ kia gào khóc không thôi khóc tiếng tê lại vô mặt khác. Lục thái y ở bên trong cấp giang tư vũ mặt cầm máu thượng dược, mà bên ngoài một cái khác tiểu thái y, y cũng cầm kim sang dược chuẩn bị cho nàng thượng dược. Ta tới. Trạm ký bắc cất bước đi vào nàng trước mặt, từ nhỏ thái y, y trong tay đoạt lấy kim sang dược nhìn nàng trắng non ngó sen trên cánh tay kia nói lại thâm lại lớn lên miệng vết thương hắn trong lòng đau xót vì diện trừ một cái giang tư vũ nàng hà tất như thế thương tổn chính mình chạm ký bắc hơi mang ấm áp đầu ngón tay mà khai thuốc mở ở miệng vết thương thượng hắn hiệp trong mắt chứa đầy ôn nhu không nói lời nào lại có thể làm người nhìn ra hắn thực để ý tô thiền nguyệt kim sang dược trung hôn co bạc hà lạnh lạnh cảm giác tiêu tán không ít miệng vết thương đau đớn này đó thương đối lanh cửu tới nói không tính cái gì chỉ là mày đẹp hơi cho không rên một tiếng, Trạm băng xuyên tới, nghe thấy nội điện truyền đến chu lên thanh, Trường Mi túc cẩn khẩn, thon dài mắt thoáng nhìn Tô Thiển Nguyệt cùng nàng cánh tay miệng vết thương khi, trường trong mắt thần sắc khắc sâu vài phần, đây là xảy ra chuyện gì? Trạm băng xuyên lộ diện, làm một chút lâu chưa thấy qua hắn phi thiếp đều có chút kích động, nhìn về phía hắn ánh mắt đều chớp động khó có thể nói rõ nhẹ nhàng. Hoàng thượng, là Giang Tần nương nương cùng ký vương phi không cẩn thận ngã rớt, trên mặt đất vừa vặn có quăng ngã toái trung trà, một cái bị thương cánh tay. Một cái khác lại bị thương mặt. An Tô Tô rảnh trước một bước đứng dậy, nàng mắt hạnh trung tràn ngập lo lắng, ánh mắt không ngừng ở Tô Thiền Nguyệt, cùng nội điện trung Giang Tư Vũ trên người nhìn tới nhìn lui. Nàng lời này liền trọng tránh nhẹ, thuyết minh bị thương nguyên nhân, cũng che giấu một ít việc thật. Những cái đó tận mắt nhìn thấy các phu nhân cùng các công nhân cũng không dám theo tiếng, trong lòng đều âm thầm tán thưởng Bắc Dương hầu phu nhân, lời này nói được xảo diệu. Trạm Băng xuyên nghe được Giang Tư Vũ bị thương mặt, nhíu chặt giữa mày có chút giang ra, trong mắt hắn Hậu cung mỹ nhân thành đàn, một cái giang tư vũ không coi là cái gì. Trạm Ký Bắc còn tự cấp lãnh cửu băng bó miệng vết thương, "Hắn? Miệng vết thương, hắn quan tâm săn sóc, chính là còn đau." Lãnh Cửu nhẹ nhàng lắc đầu, "Nàng không đau, loại này tiểu miệng vết thương đối nàng tới nói không tính cái gì. Chỉ là thấy rõ chạm băng xuyên gương mặt thật, nàng trong lòng ngược lại vui sướng rất nhiều. Ta mang ngươi về nhà." Trạm Ký Bắc một tay ngăn lại nàng bả vai, một cái tay khác xuyên qua nàng đầu gối, đem nàng nhẹ nhàng bế lên đi ra mây tia cung nội điện ai đều có thể cảm nhận được từ chạm ký bắc trên người phát ra lệ khí mọi người âm thầm kinh hãi ký vương gia quả thật là đem ký vương phi trở thành bảo cánh tay bị thương đều phải ôm đi đủ để biểu hiện đối tô thiển nguyệt sủng ái chỉ là chạm ký bắc kia suy nhược thân mình thật sự có thể chống đỡ đến cửa cung sao trạm băng xuyên trường mắt híp lại ánh mắt chỗ sâu trong lộ ra vài tia nguy hiểm chạm ký bắc thật sự thay đổi hoàng thượng giang tần nương nương nói muốn gặp ngươi Lục Thái Bí túi đầu từ bên trong đi ra, cung kính đứng ở trạm băng xuyên trước mặt. Trạm băng xuyên ánh mắt trầm xuống, cất bước đến gần nội điện. Giang tư vũ má trái trói lại thật dày băng vải, nhìn dáng vẻ thương thế không nhẹ, nàng thủy mắt rưng rưng, tựa ủy quất, tựa ưu hoán, tựa phẫn nộ nhìn trạm băng xuyên. Hắn có thể tới thật sự thật tốt quá. Nhiên, trạm băng xuyên cao cao tại thượng thần sắc, lại làm Giang tư vũ trong lòng phát lệnh. Hắn ghét bỏ nàng. Hoàng thượng, Thần thiếp mặt Giang Tư Vũ đều không phải là lấy mỹ mạo sương, chính là nữ tử vì người mình thích mà trang điểm, dung mạo bị hao tổn, có ngại mỹ quan, nam nhân nhìn đều sẽ mất đi hứng thú. Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, phân rõ hôm nay trường hợp. Trạm Băng Xuyên lạnh lùng nhắc nhở Giang Tư Vũ nao nao, hôm nay trường hợp còn không phải là thẩm đoán ngọc tang lễ sao? Chẳng lẽ nàng một cái người sống còn so bất quá một người chết sao? Hoàng thượng, ký vương phi nàng cố ý phá hủy thần thiếp dung mạo, Giang Tư Vũ không cam lòng. Nàng nhếch môi, mắt đột nhiên rơi xuống, thương tâm muốn chết nhìn chạm băng xuyên Chạm băng xuyên chỉ cảm thấy càng thêm chán ghét, hắn khe khẽ thở dài, trầm giọng nói, không biết tốt xấu Giang tư vũ thân thể mềm mại run lên, nàng không biết tốt xấu Người tới, đem giang tần đưa về tầm cung, cái gì thời điểm mặt hảo, lại làm nàng ra tới đi lại Chạm băng xuyên không kiên nhẫn đối phía sau tiểu thái giám mệnh lệnh nói Một câu, trực tiếp cấm túc giang tư vũ Chờ giang tư vũ mặt hảo Này Hoàng Cung không biết lại biến thành bộ dáng gì, sợ là nàng Giang Tần đã sớm từ mọi người trong mắt biến mất, liền đề đều không nghĩ đề. Giang Tư Vũ có chút hoàng sợ, nàng rốt cuộc minh bạch Tô Thiển Nguyệt dùng sức, cùng với vì sao nàng sẽ như vậy cam tâm tình nguyện liền đi rồi. Căn bản không cần Tô Thiển Nguyệt ở trạm băng xuyên trước mặt nói cái gì, trạm băng xuyên liền như thế chán ghét nàng, này thuyết minh nàng Giang Tư Vũ ở trạm băng xuyên trong lòng không đáng một đồng. Có lẽ, thật sự không bằng cái kia thân mình đều lạnh thấu thẩm Tôn Liên Khê vì chạm băng xuyên đột nhiên tới có chút vui sướng, nàng muốn đứng dậy đón chào, lại bị chạm băng xuyên ngăn lại. Ngươi có thai, không cần hành lễ. Nàng trong lòng ấm áp, đưa tình xấu hổ cúi đầu. Hoàng thượng như thế nào tới, ngõng ngọc muội muội tang lễ như thế nào. Tuy rằng nàng thực không thích những cái đó phi thiếp, nhưng là ở trạm băng xuyên trước mặt, nàng nguyện ý mượn từ này đó nữ nhân tới biểu diễn một cái ôn nhu rộng lượng trung cung hoàng hậu. Chạm băng xuyên trường mắt thâm trầm, hắn nhàn nhạt giải quá lớn trong điện các cung nhân đều đi ra ngoài. Đúng vậy. Tôn Liên Khê nhìn nối đuôi nhau mà ra các cung nhân, lại thấy trạm băng xuyên kia âm trầm rung sắc, cả người lập tức khẩn trương lên. Lúc trước ngươi từng cùng chấm nói qua, trạm ký bắc tuyệt đối sống không quá cuối năm. Trạm băng xuyên thần sắc vững vàng, không thấy tức giận, lại ở chất vấn Tôn Liên Khê. Tôn Liên Khê ngực nắm khẩn, trạm ký bắc trong cơ thể độc sắc thật kỳ quái, rõ ràng đã là tới rồi độc phát thân vong nhật tử, hắn lại hoàn hảo không tổn hao gì xuất hiện ở bọn họ trước mặt. hoàng thượng Đoạt nhan đan là một loại ẩn nút tính độc dược, tuy rằng nó là một chút ăn mòn người thân thể, nhưng Trạm Ký Bắc mấy năm nay cũng đang tìm kiếm giải dược, hắn dùng quá nhiều đan dược, đối đoạt nhan đan dược tính sẽ coi nhất định quá nhiều. Tôn Liên Khê âm thầm may mắn, nàng cũng từng hỏi qua Phượng Tức, Phượng Tức lại như thế trả lời. Trạm băng xuyên khuôn mặt tuấn tú càng thêm u ám, ngữ khí cũng trầm thấp vài phần, ngươi nên biết, Trạm Ký Bắc so Trạm Thiên Hà còn muốn nguy hiểm, một khi hắn thân thể khắc phục, ngươi ta đối mặt đã có thể không phải hiện tại thế cục. Tôn Liên Khê rõ ràng, nàng trịnh trọng gật đầu, hoàng thượng yên tâm, thần thiếp minh bạch. Hy vọng ngươi không cho chấm thất vọng. Trạm Băng Xuyên một bên lạnh lùng nói, một bên ấm áp bàn tay ôn nhu vô về Tôn Liên Khê gương mặt, lộ ra một mạt quỷ dị. Tôn Liên Khê đầu quả tim run rẩy, Trạm Băng Xuyên vẫn luôn như thế, hắn có thể nói lanh không nói, lại làm ôn nhu sự, làm nàng tâm viên y mã, trong lòng run sợ. Biết được hắn là nguy hiểm, chính là chính mình chính là nhịn không được muốn tới gần. Thần thiếp sẽ không làm hoàng thượng thất vọng. Tôn liên khê nhu tình như nước ngóng nhìn trạm băng xuyên, nàng vì người nam nhân này trả giá như vậy nhiều, bất luận cái gì sự tình đều gắng đạt tới hoàn mỹ, có từng làm hắn thất vọng quá. Thái cực điện còn có chút công văn muốn xử lý, người hảo hảo nghỉ ngơi. Trạm băng xuyên đột nhiên rút về chính mình tay, đứng dậy, rời đi. Tôn liên khê còn không có cảm thụ đủ hắn ôn nhu, trên má ấm áp tức khắc biến mất, nàng tâm cũng đi theo ngã xuống đáy cốc. Nàng rất sợ hãi, sợ hãi chính mình trở thành lãnh cửu như vậy Bị hắn trở thành đi thông tối cao chỗ quân cờ, mà tâm đã sớm cho người khác. Nương nương, ngươi đây là xảy ra chuyện gì? Bính Hà hơi hơi kinh ngạc, Tôn Liên Khê êm đẹp chạy xuống mắt. Tôn Liên Khê cười khổ lắc đầu, ta không có việc gì. Cả tòa trong hoàng cung nhất đắc y đương thuộc Tô Tình Sương. Tôn Liên Khê bởi vì có thai trong người, hậu cung việc vô pháp xử lý, mà nàng làm duy nhất ở phi vị cung tần tự nhiên mà vậy liền gánh vác cái này trách nhiệm, quan trọng nhất chính là theo thẩm loạn ngọc chết, Giang Tư Vũ bị thường cấm túc nàng không cần bó tay bó chân ta này ngũ muội muội thật là vô hình chung lại giúp ta tô tình xương dựa nghiêng ở giường nệm thượng lộ nhi cho nàng lột quả kim quất đặt ở tinh xảo tiểu cái đĩa trung nàng tiều tay hoa lan méo bát xoa vừa ăn vừa nói an biên nói là nha lúc này trong cung nương nương định đoạn lộ nhi lấy lòng cười tô tình xương tươi cười kiểu mị mà đáp ý này đó xa xa không đủ ta không đơn giản muốn hiện tại định đoạn về sau cũng muốn một người dưới vạn người phía trên Nàng là sẽ không cam tâm chỉ là phi tử, nàng còn tưởng trở thành quý phi, hoàng quý phi, cuối cùng trở thành hoàng hậu. Lộ Nhi định mỉm cười, nương nương nhân trung Long vượng, tự nhiên sẽ trở thành hoàng hậu. Còn không thể đại ý, trong cung rốt cuộc còn có một cái Thận Thái hậu. Tô Tình Xương hơi hơi một hừ, mắt hạnh trung ngưng kết một tầng băng sương, hàn khí bức người. Nô tỳ minh bạch. Lộ Nhi trong mắt cũng lộ ra giá tâm, quyền lợi cùng tiền tài quá cụ dụ hoặc lực. Kia đối hoa tỷ muội như thế nào? Tô Tình Xương không có đại ý. Ân đồng cùng ân thiến xinh đẹp như hoa, nàng tin tưởng hiện tại không diệt trừ các nàng, các nàng liền sẽ trở thành chính mình làm đại trở ngại. Thành thật đái ở song phi điện, hoàng thượng cũng không chịu kiến các nàng. Lộ nhi vẫn luôn đều có lưu tâm, chưa từng đại ý. Tô tình xương cảm thấy rất kỳ quái, chạm băng xuyên nhận lấy lâu lan mỹ nhân, vì sao lại không sùng hạnh đâu. Chẳng lẽ các nàng có cái gì vấn đề? Nàng nhẹ nhàng như mày, xem ra còn cần tìm người đi thăm dò một chút, để tránh phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Ký Vương phủ, lãnh cửu ở thiên mạch các dưỡng thương, nàng là cánh tay bị vết thương nhẹ, không nghiêm trọng lắm, chính là bạch sở lại dặn do đoạn Tam Nương hảo sinh trông giữ lãnh cửu, cái gì thời điểm thương dưỡng hảo lại xuống giường đi lại, ngươi chính là phải đi. Lãnh cửu sắc mặt đạm nhiên, bạch sở công đạo như thế nhiều, sợ là lại muốn ra cửa. Bạch sở đối đoạn Tam Nương để một cái ánh mắt, đám người lui ra sau, hắn đi đến mép giường đem lãnh cửu ôm vào trong lòng ngực, hắn góc cạnh rõ ràng cầm để ở nàng đỉnh đầu. Ôn thuần từ tính thanh âm từ phía trên chuyển đến, ta đi tranh giang nam, lương quảng tổng đốc là ta bạn cũ, ta đi tìm hắn. Lãnh cửu mày đẹp nhẹ trọ, là bạn cũ. Bạch sở thấy nàng hoài nghi, quyến ru mắt phượng hơi hơi một loan, gật gật đầu, không phải bạn cũ cũng có thể trở thành bằng hữu. Lãnh cửu trầm nhiên, nàng liền biết bạch sở như thế nào khả năng có như vậy nhiều bạn cũ, sợ là lần này là đi uy hiếp người. Lương quảng tổng đốc, cũng là đáng thương. Người trên đường cẩn thận. Lãnh cửu dặn dò. Ta lại không phải tiểu hải tử, nhưng thật ra ngươi không cho người yên tâm, về sau không được lại mạo hiểm. Bạch sở khuôn mặt tuấn tú nhiễm giận tái đi, cười nhặt nàng, nàng quá không biết yêu quý chính mình. Lãnh cửu le lưới, ân. Bạch sở nhìn nàng có lệ chính mình, bất đắc dĩ thở dài, này tiểu nha đầu càng ngày càng không nghe lời, thật sự là làm người đau đầu. Ngày mai ta muốn đi, tối nay ngươi cần phải hảo sinh hầu hạ ta. Bạch sở ta mị cười, tuấn Mỹ như ngọc trên mặt cười xấu xa không ngừng. Lanh cửu lanh mắt nửa mị, nàng ngâng lên cánh tay, đại tư thế, tiểu cửu bị thương, khủng không thể hầu hạ. Bạch sở ta ta cười, hắn đem lanh cửu phong tới, không quan hệ, ta tới hầu hạ ngươi cũng là giống nhau. Lanh cửu không lời gì để nói. Hôm sau, bạch sở không ở, bên cạnh người rừng không. Lanh cửu đứng dậy, một thân xương cốt mau bị hắn lăn lộn tan thành từng mảnh, toàn thân đau nhức. Vương phi, ngài tỉnh. Đoạn tam nương tự mình hầu hạ nàng, vén lên trên giường màn lụi treo ở một bên kim Lãnh Cửu mặc vào áo ngoài, thanh âm lộ ra một chút khàn khàn cùng mỏi mệt, "Hắn đi rồi." "La, đi rồi, hôm nay Ký Vương gia cũng muốn nhích người đi Giang Nam." Đoạn Tam Nương nói. Lãnh Cửu như mày, "Hắn đi Giang Nam làm cái gì?" Nghe nói là hôm nay Lâm chiều thời điểm hoàng thượng hạ mệnh lệnh, làm Ký Vương điện hạ đi tra tra Giang Nam nhưng còn có thẩm tông xuyên dư nghiệt. Đoạn Tam Nương lại nói. Lãnh Cửu tâm tư hơi chầm xuống, Trạm Băng xuyên đột nhiên làm Trạm Ký Bắc đi Giang Nam nên không phải là tưởng ở nửa đường diệt trừ hắn đi. Đi xem. Lãnh Cửu cũng không vân tóc, tán một đầu giống như thác nước tóc đen hướng ngô Đồng nguyện đi đến. Đoạn tam nương cầm lấy một bên hỏa lông cáo cửu đuổi theo, Vương Phi, Tiểu Tâm cảm lạnh. Ngô Đồng nguyện chung, trạng ký bắt Chỉ Huy Tinh Tú đơn giản thu thập hành lễ, hắn thấy vừa mới tỉnh ngủ Lãnh Cửu phi đầu tán phát đứng ở cửa, ôn nhu cười, "Vào đi, bên ngoài lạnh lẽo. Người đi Giang Nam này một đường sợ có hung hiểm." Lãnh Cửu thanh âm nặng nề, "Ta biết." Tinh tú tùy ta cùng đi, ký vương phủ hết thể đều giao cho ngươi. Trạm ký bắc đối nàng tín nhậm cười, trong lòng cũng có chút không yên tâm, kinh thành phức tạp, ta không ở ngươi không cần vào cùng, nếu là thận thái hậu kêu ngươi đi, ngươi liền mang lên trạm như ca. Lãnh cửu gật gật đầu, một cái thận thái hậu mà thôi, ta còn có thể ứng phó. Tinh tú thu thập hảo, hắn đối trạm ký bác nói, ra, ta đem đổ vật dọn lên xe ngựa. Ân, ta một lát liền đi ra ngoài. Trạm ký bác gật đầu nói, tinh tú rời đi. Trạm ký bắc đi đến lãnh cửu trước mặt. Hắn hiệp mắt ẩn sâu quá nhiều cảm xúc, lại không cách nào mượn từ cái này thân phận đối nàng nói chuyện. Hắn vươn mảnh khảnh tay méo méo nàng bả vai, hảo sinh ở trong phủ chờ ta. Nói xong, hắn cất bước xoay người rời đi. Lãnh cửu nhíu mày, chạm ký bắc như thế nào cũng như thế kỳ quái. Ký vương phủ ở bạch sở cùng chạm ký bắc lần lượt sau khi rời đi, liền trở nên an tĩnh rất nhiều. To như vậy ký vương phủ người vốn là thiếu, lúc này liền càng quặng thiên. Lãnh Cửu ở thiên mạch các đọc sách, Xuân Cầm tiến vào thông chuyển, Vương Phi, tứ tiểu thư tới. Lãnh Cửu nhíu mày, Tô Nhã Hoàn tới làm cái gì? Lần trước nàng minh bạch nói qua, sẽ không cùng nàng liên hợp. Thỉnh nàng tiến bảo. Lãnh Cửu lánh mắt sâu thẳm, phiếm không vui ánh sáng. Xuân Cầm lại bất động, muốn nói lại thôi. Xảy ra chuyện gì? Rất ít thấy Xuân Cầm như thế do dự bộ dáng, Lãnh Cửu âm thầm nhíu mày, Tô Nhã Hoàn lại không phải hồng thủy manh thú cần thiết như thế sợ hãi sao? Hồi Vương Phi nói, Điệp Liên công chúa cũng cùng nhau tới Xuân cầm nói Lãnh cửu giữa mày ninh thật sự thâm Tô nhã Hoàn mang đến Điệp Liên Nàng muốn làm cái gì Người tới là khách, làm các nàng ở sảnh ngoài chờ ta Lãnh cửu tuy không biết Tô nhã Hoàn rốt cuộc muốn làm cái gì Nhưng là nàng nếu là dám ở ký vương phủ động Ở ký vương phủ động thủ Làm ký vương phủ tới bối cái này hát qua Nàng là sẽ không bỏ qua Xuân cầm gật đầu Vội không ngừng chạy ra đi âm trầm Đoạn tam nương ngữ khí trầm thấp Cái này Tô Nhã hoàn muốn làm cái gì, nàng biết rõ vương phi ngươi cùng điệp liên quan hệ khẩn trương, vì sao còn muốn mang nàng tới. Tô Nhã hoàn muốn vì chính mình như đến hảo nhân duyên, lại tính kê ta trên đầu tới. Lãnh cửu nhất chán ghét chính là bị người lợi dụng, nàng hàn mắt dùng mình, nàng hôm nay dám ở ký vương phủ động thủ, cũng đừng trách ta tàn nhẫn độc ác. Đoạn tam nương chê ít thấy lãnh cửu đem cảm xúc lộ ra ngoài, xem ra Tô Nhã hoàn là thật sự chọc tới nàng, lần này Tô Nhã Hoa sợ là giữ nhiều lãnh ít tinh tế trang điểm lúc sau lãnh cửu chậm rãi đi vào sảnh ngoài nàng một thân màu thủy lam phết đất váy dài bên ngoài che trở màu lam nhạt áo dài màu xanh biển đường viền thượng theo tố mai dịu dàng đại khí thanh tuyệt lãnh nạo ngũ muội muội tô nhã hoàn vì biểu hiện cùng tô thiển nguyệt thân mật muốn tiến lên vãn trụ cánh tay của nàng tứ tiểu thư nơi này là ký vương phủ ngài cùng ký vương phi thân phận có khác vẫn là gọi một tiếng ký vương phi đi đoàn tam lương đi theo lãnh cửu phía sau Đối tâm kế rất nhiều tô nhã hoàn lệnh như băng nói. Tô nhã hoàn sắc mặt một trận thanh một trận bạch, nàng không nghĩ tới, tô thiển nguyệt bên người người sẽ làm cho người ngoài trước mặt, đánh chính mình mặt. Điệp liên đắc ý rào giặt cười, xem ra tô thiển nguyệt liền thân tỉ mọi mặt mũi đều không cho. Lãnh cửu ngồi ở chủ ngồi trên, nàng không nói một lời, một đôi lánh mắt mỏng lạnh mà lạnh nhạt, không giận tự uy. Điệp liên công chúa, tuy rằng ký vương phủ đương ngươi là khách nhân, nhưng là ngươi cũng nên tuân thủ lễ nghi đi. Đoạn Tam Nương đồng dạng không cho Điệp Liên mặt mũi, bất quá là đồng lai quốc công chúa, Đoạn Tam Nương căn bản liền xem thường. Điệp Liên có chút xấu hổ, bất quá ngẫm lại Tô Nhã Hoàn đã chịu đãi ngộ, nàng cũng liền bình thường trở lại vài phần, nàng hơi hơi uốn gối, "Ký vương Phi, đã lâu không thấy a." Ta đảo hy vọng vĩnh không hề thấy. Lãnh Cửu mảnh khảnh ngón tay xoa thái dương, không vui nói, "Nhị vị tìm ta rốt cuộc là vì cái gì sự?" Điệp Liên sắc mặt chấp nhận, Tô Thiển Nguyệt không khỏi cũng quá ngạ mạn, cư nhiên như vậy qua loa lấy lệ nàng. Sớm biết như thế, nàng liền không tới. Nhưng là tưởng tượng đến trạm thiên hà dặn dò, nàng cưỡng chế đáy lòng phiền chán, không nóng không lạnh. Ký Vương Phi, ta biết được Ký Vương đi giang nam, lo lắng ngươi nhằm chán, cho nên liền mang theo điệp liền công chúa tới cấp ngươi giải bờn. Tô Nhã Hoàng Tươi cười mang theo kỳ hảo, nàng nu cầu cấp bách cùng Tô Thiển Nguyệt kết thành liên minh. Nàng đi đi tìm Tô Tình Sương, nhưng là Tô Tình Sương lại đem nàng cự cử chi cửa cung ngoại, làm nàng ném mặt mũi. Ta là nhàm chán chẳng lẽ các ngươi là tới cấp ta khiêu vũ giải buồn sao? lãnh cửu đẹp như thiên sơn băng liên ngọc diện dơ lên một mặt châm chọc ý cười, các ngươi còn không có dạp hát kia vai hề tới buồn cười. điệp liên kiều tiểu đào mặt nhiễm phẫn nộ, ký vương phi, ngươi cái gì ý tứ? không có gì ý tứ, ngươi ta vốn là không hợp, ngươi tới cửa chẳng lẽ còn không phải là làm ta nhục nhã ngươi sao? lãnh cửu độc các lên, này trương đỏ thắm miệng chính là không buông tha người, những câu mang thứ, châm chọc đến làm người mặt đỏ thai hồng. Thật là hảo tâm trở thành lòng lang dạ thú. Điệp Liên có chút chột dạ, nàng vô tình cùng Tô Thiển Nguyệt quan hệ chuyển biến xấu, lại không có nghĩ đến Tô Thiển Nguyệt như thế không cho mặt mũi. Ta đảo cảm thấy ngươi là trồn cấp gà chúc Tết, không có hảo tâm. Lãnh Cửu mặt mày rất lạnh, lạnh lạnh châm chọc nói: "Ta muốn đi nói cho các ngươi đại chính quốc hoàng thượng, ký vương phi mục vô lễ pháp, cư nhiên đối ta như thế không tôn trọng." Điệp Liên nói bất quá nàng, bất đắc dĩ dọn ra chạm băng xuyên. Ra ký vương phủ lại môn, quẹo phải chính là hoàng cung đi thong thả không tiễn. Lãnh Cửu ánh mắt thâm trầm, cười như không cười, tựa giận phi giận nói: "Chương 91 bá đạo Lãnh Cửu." Điệp Liên tức giận đến rậm chân, xoay người, tức giận không thôi rời đi ký Vương phủ. Tô Nhã hoàn có chút há hốc mồm, Điệp Liên liền như thế đi rồi. Ký Vương phi, này nàng hơi hơi có chút chần chờ, Điệp Liên công chúa sẽ không thật sự đi cáo chẳng đi. Tứ tỷ nếu là sợ không bằng rời đi ký Vương phủ trốn đi, ta bảo đảm sẽ không liên lụy đến ngươi. Lãnh Cửu lênh khốc vô tình ngưng nàng. Sâu thẳm lộng lấy con ngươi hiện lên một mạt thâm ý, "Hôm nay ta thả ngươi một con ngựa, nhưng ngươi nếu là còn muốn đem Ký Vương phủ mạnh mẽ kéo đến ngươi trong kế hoạch, Tô Nhã Hoàn ngươi cũng đừng trách ta, tàn nhẫn độc ác. Tô Nhã Hoàn thân thể mềm mại run rẩy, nàng sắc mặt trắng bệch, không nghĩ tới bị Tô Thiển Nguyệt xem thấu kế hoạch. "Ký Vương phi, vì sao ngươi không thể lý giải ta khổ sở, ngươi ta nên là giống nhau." Tô Nhã Hoàn khóc đến đau thương, có chút khó có thể tự khống chế. "Ta cùng với ngươi không giống nhau, ngươi tưởng tính kế ta?" còn không chuẩn ta phản kháng, trên thế giới như thế nào sẽ có như thế tốt sự tình. Lãnh cửu khinh miệt cười lạnh, giống như một con hoa anh túc ở nhiệt liệt nở rộ. Tô nhã hoàn toàn thân âm hàn, vô pháp phản bác nàng lời nói. Nàng sắc thật đấu không lại tô thiền nguyệt. Xuân cầm, tiễn khách. Lãnh cửu không hề vô nghĩa, đứng vậy, đi ra sánh ngoài, ném xuống một tiếng lung lay dường như bổ liêu tô nhã hoàn. Điệp liên rời đi ký vương phủ, càng nghĩ càng giận, trạm thiên hà giao cho nàng nhiệm vụ không hoàn thành còn bị Tô Thiển Nguyệt cấp chế nhạo đến máu chó phun đầu, thật là tức chết rồi. Nàng không có suốt ruột hồi viêm vương phủ, ở trên đường cái lang thang không có mục tiêu đi tới, sau lại đi ngang qua một nhà tử quán, liền đi uống rượu. Tô Nhã Hoàn ngồi trên chính mình xe ngựa, Tô Thiển Nguyệt cảnh cáo còn ở bên thai quen quần. Nàng mắt đen hiện lên một tia ấm lẫm, "Tô Thiển Nguyệt, ngươi nếu như vậy quyết tuyệt, vậy đừng trách nàng không lưu tình." Liên Không Tin, chính mình còn đấu không lại một cái lớn lên ở sơn dã Tô Thiển Nguyệt. Tứ tiểu thư Tìm được Điệp Liên công chúa, nàng một người ở tiểu quán uống rượu. Hoài Tuyết đứng ở xe ngựa ngoại, trầm giọng nói. Tô Nhã Hoàng đấy mắt sâu thẳm, khoe miệng ngầm có ý một mặt tàn nhẫn. Các ngươi là đánh không lại nàng, tìm người ở nàng rượu hạ mị dược, sau đó trộm mang về Trấn Quốc công phủ. Đúng vậy Hoài Tuyết đạo. Tô Nhã Hoàng trong mắt hiện lên một đạo hung ác nham hiểm. Lúc này đây nàng nhất định phải được. Mà tiểu quán chung, Điệp Liên uống đến có chút hơi say. Nàng tiểu lượng thực hảo, chính là không biết vì sao càng uống càng đau đầu. Uống cạn cuối cùng một bị rượu sau, trực tiếp không có lý trí, ngất đi. Hoài tuyết từ một bên toát ra, thừa dịp không ai chú ý, nàng trộm đem điệp liên mang ra tử quán, lộng trở về chấn quốc công phủ. Đêm dài, Tô Tấn Phong từ ngoại trở về, hắn kế nhiệm chấn quốc công sau, liền có rất nhiều sự tình muốn nổi. Tô Hàn lưu lại quân đội, còn cần hắn tới thống lĩnh, mỗi ngày đều đi huấn luyện viên trảng cùng những cái đó binh lính cùng nhau thao luyện, trở về thời điểm đều có chút sức cùng lực kiệt. Sân Thanh Đu mà an tĩnh. Hắn đẩy cửa mà vào, không có bừng tỉnh ngoài cửa trực đêm gã sai vặt, sờ soạn trở lại mép giường, hắn tở ra áo dài, ngồi ở trên giường, lại phát hiện giường có chút không thích hợp. Hắn nhà ở chê ít dùng cái gì hương liệu, chính là trong không khí rồi lại nữ tử thường dùng phấn mặt hương, hắn hơi hơi như mày, cảm giác trên giường tựa hồ có người. Ai? Tô Tấn Phong rỗi tay đi sờ, lại sờ đến nữ tử mềm mại, sợ tới mức tay trở về co rụt lại. Hắn còn không có tới kịp rút về lại bị một đôi mềm nếu không có xương tay nhỏ gắt gao mà bắt lấy, sau đó đem hắn hướng trên giường vùng. Thật là khó chịu. Nữ tử thanh âm là như vậy dễ nghe êm tai, làm Tô Tấn Phong toàn thân đều nhịn không được run rẩy. Người là ai? Tô Tấn Phong thanh âm có chút khẳng khàn, liền ở hắn lời còn chưa dứt thời điểm, một đôi kiểu môi mềm mại dán lên hắn môi, dấu ở đáy lòng kia đoàn ngọn lửa, nhanh chóng bị vắt lên. Tô Tấn Phong có chút phóng túng chính mình, rõ ràng còn có một tia lý trí thượng tồn hắn cũng không để ý không màng phát gục nữ tử thưởng thụ khó được mỹ vị a sáng sớm một đạo nữ tử tiếng thét chói tai đánh vỡ Trấn quốc công phủ bình tĩnh tô tấn phong mơ màng hồ đồ tỉnh lại hắn mở mắt ra thấy rõ ràng bọc chân cuộn tròn ở góc giường điệp liên không cấm ngạc nhiên chẳng lẽ đêm qua cùng chính mình hoan hảo phiên vân phúc vũ chính là nàng ngươi vì cái gì là ngươi điệp liên như thế nào cũng không thể tưởng được sẽ là tô tấn phong nàng cho rằng chính mình là trở về viêm vương phủ cho rằng đối nàng Âu yếm người là Trạm Thiên Hà. Nàng nước mắt rơi như mưa, trong lòng lại có chút may mắn, không phải Trạm Thiên Hà, nàng không có bị tra tấn. Đương. cửa phòng bị người phá khai, đại phu nhân đứng ở cửa thấy này phúc tình cảnh, suýt nữa ngất đi. Tô Tấn Phong cư nhiên làm bẩn đồng lai quốc công chúa, mà vị này công chúa vẫn là Viêm Vương Trạm Thiên Hà người trong lòng, trấn quốc công phủ sợ là muốn xong rồi. Tấn Phong, ngươi đại phu nhân vươn đầu ngón tay run rẩy, vô pháp tiếp thu trước mắt hết thảy. Tô Tấn Phong rơi xuống giường hình lăng trụ thượng màn lụa, che khuất điệp liên, mẫu thân, người trước đi ra ngoài, hài nhi trong chốc lát lại giải thích. Đại phu nhân trong khoảng thời gian ngắn cũng đã không có chú ý, gật gật đầu, ở phùng ma ma nâng hạ đi ra phòng. Bên ngoài Tô Diệu Linh cùng Tô Nhã Hoàng nghe tin mà đến, lại đều bị đại phu nhân cấp đổi rồi. Người như thế nào lại ở chỗ này? Tô Tấn Phong mặc vào áo ngoài, hầu tay mà đứng ở mép giường, hắn hiện tại cũng là một cái đầu hai cái đại, sự tình có chút khó giải quyết. Điệp Liên khóc sướt mướt lắc đầu, sau một lúc lâu nói không nên lời một câu. Nàng không ngừng lắc đầu, chính mình cái gì đều không nhớ rõ. "Ngươi đừng không nói lời nào, đêm qua là ta sai, ta sẽ tới ngươi." Tô Tấn Phong là cái quân tử, tuy rằng đệm giường thượng không có lạc hồng, hắn cũng suy đoán tới rồi vài phần, nhưng thật ra cũng không có xem nhẹ Điệp Liên. Hắn ánh mắt thanh triệt mà trầm ổn, không mang theo bất luận cái gì khinh miệt. Điệp Liên hơi hơi kinh ngạc, hai người đã có quan hệ sát thịt, nàng cũng biết có một số việc không thể gạt được hắn. Mặc dù ta như vậy, ngươi cũng cưới ta. Tô Tấn Phong chỉnh trọng gật đầu, nghiêm túc nói, ta cưới ngươi, mặc kệ ngươi là ai. Điệp Liên hơi hơi cảm động, tuy rằng Trạm Thiên Hà vẫn luôn nói muốn cưới nàng, chính là mỗi một lần hắn ngay sau đó sẽ nói, chỉ cần bọn họ thành thân, nàng phụ vương liền sẽ giao ra trong tay binh quyền cho hắn. Sẽ giao ra trong tay binh quyền cho hắn, khi đó hắn liền có thể đoạt được Giang Sơn. Trạm Thiên Hà cùng nàng liên lụy quá nhiều ích lợi, tình yêu rất ít. Nàng hoàn toàn không thể tưởng được Tô Tấn Phong sẽ không ngại Tô Tấn Phong thấy nàng trầm mặt Biết việc này không phải nàng một người định đoạt, Còn có Trạm Thiên Hà kia quan muôn quá Nhưng mà không biết là ai miệng rộng Cư nhiên đem điệp liên túc ở Tô Tấn Phong trong phòng sự tình chuyến đi ra ngoài Trong khoảng thời gian ngắn cả tòa kinh thành đều chuyển đến ồn ào huyên náo, Mọi người đều biết Mọi người càng là to mò Trấn Quốc công phủ cư nhiên cùng viêm vương đoạt nữ nhân Rốt cuộc ai sẽ thắng đâu Trạm Thiên Hà nghe nói việc này thời điểm. Trạm Băng xuyên vội vàng tuyên hắn vào cùng, hắn liền điệp liên mặt đều không có nhìn thấy. Thái cực điện thượng, Trạm Băng xuyên cao cao tại thượng, ngồi, hắn thần sắc thanh lãnh mà đạm mạc, đoán không ra hỉ nộ. Mà điện hạ còn đứng một người, đúng là Tô Tấn Phong. Tô Tấn Phong, ngươi đối điệp liên làm cái gì? Trạm Thiên Hà đáy mắt rảo phẫn nộ, hắn không thể đem Tô Tấn Phong bầm thầy và đoạn. Hắn cùng điệp liên sự tình truyền khắp đầu đường cuối ngõ, vô pháp thu hồi, điệp liên chỉ có thể gả cho hắn, không còn hắn pháp chính là Trạm Thiên Hà trong lòng phẫn nộ, Điệp Liên là hắn cướp lấy ngôi vị hoàng đế lợi thế, tuyệt đối không thể nhường cho Trạm Thiên Hà, mặc dù không thể đi Điệp Liên, cũng muốn làm nàng vĩnh vĩnh viễn viên lưu tại chính mình bên người. Viêm Vương, ta sẽ đối Điệp Liên phụ trách, ta hôm nay gặp mặt hoàng thượng chính là vì hướng hoàng thượng thỉnh cầu tứ hôn. Tô Tấn Phong thần sắc chưa sửa, vững vàng ứng đối. Ta cùng với Điệp Liên tình đầu ý hợp, là ngươi phá hư chúng ta. Trạm Thiên Hà không thể nhịn được nữa, Tô Tấn Phong thật sự là đáng giận, nhiễu loạn kế hoạch của hắn. Viêm vương, ta đều không phải là cố ý phá hư, đêm qua điệp liền công chúa không biết vì sao xuất hiện ở ta trên giường, ta không biết là nàng, cho nên cầm lòng không đậu. Tô Tấn Phong nhớ tới tối hôm qua sự tình, lỗ thai không cấm nóng lên, hắn thần sắc thanh minh nhìn trạm băng xuyên, còn thỉnh hoàng thượng thành toàn. Trạm băng xuyên nhìn như vẻ mặt khó xử, nhưng mà đấy lòng lại rất là cao hứng, Tô Tấn Phong đánh bậy đánh bạ giúp hắn giải quyết một cái thực đau đầu vấn đề. Các ngươi tranh tới tranh đi, cũng sẽ không có kết quả. Không bằng liền hỏi một chút Điệp Liên công chúa ý tứ đi. Trạm băng xuyên tuy rằng có tâm cấp Tô Tấn Phong cùng Điệp Liên tứ hôn, nhưng là vì ổn định trạm thiên hà, hắn lại cố ý làm Điệp Liên chính mình tới lựa chọn. Tranh chấp không giới hai người ngừng nghỉ xuống dưới, hai người lẫn nhau nhìn không thoát mắt, đem đầu chuyển hướng về phía một bên. Điệp Liên hiện tại nơi nào? Trạm băng xuyên hỏi. Hồi hoàng thượng nói, Điệp Liên còn ở Trấn quốc công phủ, nàng thân thể không khỏe, thần không làm nàng tới. Tô Tấn Phong cũng là bận tâm Điệp Liên nhìn thấy Trạm Thiên Hà lúc sau sẽ xấu hổ, bởi vậy không có làm nàng tới. Trạm Thiên Hà trừng mắt hắn, cảm giác Tô Tấn Phong tựa hồ là ở khoe ra cái gì, hắn tức giận khó bình, đối Trạm Băng Xuyên nói: "Hoàng thượng, Điệp Liên ở tại trấn quốc công phủ thật sự là không có phương tiện, thần lập tức tiếp nàng hồi Viêm Vương phủ, quá hai ngày chờ nàng thân thể hảo, lại mang nàng gặp mặt hoàng thượng. Ta trấn quốc công phủ không có phương tiện, chẳng lẽ Viêm Vương phủ liền phương tiện sao?" Tô Tấn Phong không chịu nhượng bộ, Là ta đem điệp liên mang đến Đại Chính Quốc, ta tự nhiên phải đối nàng phụ trách. Trạm Thiên Hà bực bội, Tô Tấn Phong muốn cùng hắn tranh, cũng không xem chính mình có hay không cái kia năng lực. Người viêm vương phủ đều là nam nhân, ta Trấn Quốc công phủ thượng có tổ mẫu mâu thân, hạ có hai cái muội muội, tự nhiên sẽ tận tâm tận lực. Tô Tấn Phong cũng không phải là giá áo túi cơm, hắn có thể kế thừa Trấn Quốc công huân vị, tự nhiên sẽ không sợ hai Trạm Thiên Hà vương ra thân phận. Hảo hảo, người này đặt ở nơi nào các ngươi đều không yên tâm không bằng đưa đến ký vương phủ đi. Trạm băng xuyên nhìn cái cỏ ẩm ý hai người, trạm ký bắc không ở, hắn nhưng thật ra muốn nhìn một chút tô thiển nguyệt gặp như thế nào ứng đối. là hai người đều không ở phần bắc, chính là trạm băng xuyên vì sao đem điệp liên an bài đến ký vương phủ. ký vương đi tìm giang nam, ký vương phi một người ở trong phủ, chấm lo lắng nàng một người tịch mịch, khiến cho điệp liên trụ qua đi đi. trạm băng xuyên làm như có thật nói, Tuân chỉ hai người không ở nhiều lời cái gì, cùng quyền lệnh chỉ xoay người rời đi. Trạng Băng Xuyên nhìn hai người đi xa bóng dáng, khỏe miệng cong ra một mặt máu lạnh ý cười, hắn lần này có thể tọa sơn quan hổ đấu, bàng quan. Ký Vương phủ trước cửa, một chiếc từ trấn quốc công phủ xử tới xe ngựa ngừng ở ngoài cửa. Hai vị từ trấn quốc công phủ theo tới hai gã lão mụ tử nâng điệp liên xuống xe ngựa. Lãnh Cửu Tố trang đứng ở mọi người trước mặt, lạnh băng khí thế không giảm. Cấp ký Vương phi thỉnh An. Hai gã lão mụ tử nghĩ một đằng nói một nẻo cười. Xuân Cầm, Thu Thư Đem Điệp Liên công chúa tiếp nhận tới. Lãnh cửu ô mâu hơi hơi nheo lại, lạnh băng khỏe mắt liếc xéo các nàng. Điệp Liên thực không tình nguyện, nhưng là chạm băng xuyên ý chỉ, nàng cũng không dám chống cự. Ai, ngũ tiểu thư, chúng ta chính là trong đó một người lão mụ tử gặp người bị các nàng mang theo đi vào, chính mình lại bị chắn ngoài cửa, có chút sinh khí. Tam nương, và miệng. Lãnh cửu dùng tay xoa xoa vào áo, thông thả ung dung đối đoạn tam nương phân phó nói. Đoạn tam nương quyến rũ mà ra. Nàng đôi tay chống nạnh đứng ở hai cái lao mụ tử trước mặt, Thịnh khí Lăng Nhân nói, "Đây chính là chúng ta ký Vương phi, không biết quy củ đổ vật. "Bang! Bang!" Đoạn Tam Nương vươn đôi tay, một người thưởng một chương. Hai cái lao mụ tử bị nàng đánh đến liền nha đều rất ra tới, thống khổ ngao ngao thẳng tê. "Trở về nói cho đại phu nhân, đừng nghĩ mượn cơ hội ở ta ký Vương phủ xếp vào người, lại có lần sau, ta liền trực tiếp giết các ngươi." Lan. Lãnh Cửu đối đại phu nhân chán ghét tới rồi cực điểm. Lúc này cư nhiên còn không ngừng nghỉ, một hai phải làm nàng tự mình động thủ. Hai cái lao mụ tử lập tức cũng không dám nói chuyện, không nghĩ tới đại phu nhân về điểm này tâm tư cư nhiên bị người xem thấu. Các nàng té ngã lộn nhào trở về chấn quốc công phủ phục mệnh, thiếu chút nữa không đem đại phu nhân cấp tức chết. Cái gì, nàng tô thiển nguyệt cư nhiên dám đánh ta người. Đại phu nhân tức giận đến một trường chụp ở trên bàn, ở trong phòng đi tới đi lui, tiện nhân này, thật là không biết tốt xấu, phùng ma ma lập tức cho ta ăn bài. Ta muốn đi ký vương phủ. Phùng ma ma không dám nói lời nào, cung eo lập tức làm người chuẩn bị đi. Mẫu thân, trăm triệu không thể. Tô nhã hoàn từ bên ngoài đi tới, nàng tận lực làm tự. Nàng tận lực làm chính mình thân thể cân bằng, như vậy đi đường thời điểm tư thế liền sẽ không quá khó coi. Vì cái gì? Đại phu nhân thái độ lãnh đạm, đối cái này thân sinh nữ nhi không có nửa phần thương tiếc. Nếu không phải xem ở nàng đối tô ra còn chỗ hữu dụng, nàng là sẽ không đem này tiếp trở về. Đó là ký vương phủ. Không phải quốc công phủ, mẫu thân tới cửa đi giáo hấn nàng, nhất định sẽ bị nàng đuổi ra tới. Tô Nhã hoàn ăn ngay nói thật, Tô Thiển Nguyệt là gả đi ra ngoài nữ nhi, thân phận lại là ký vương phi. Đại phu nhân chạy đến ký vương phủ đi nháo, nháo ra chê cười, ai đều không đẹp. Hơn nữa mọi người còn sẽ nói chân quốc công phủ nhân thủ quá dài, cư nhiên đều rơi đến ký vương phủ, khó tránh khỏi sẽ làm người cảm thấy, nàng đem hoàng gia huy nghiêm đều không bỏ ở trong mắt. Đại phu nhân hơi hơi sử sốt, Tô Nhã hoàn nói được cũng có đạo lý chính là nàng nuốt không đi xuống khẩu khí này, nàng thở phì phì ngồi xuống, một đôi con ngươi vẫn đục chung mang theo tức giận. mẫu thân, 15 qua chính là tổ mẫu ngày sinh. tô nhã hoàn đạm đạm cười, ý vị thâm trường nhìn nàng. đại phu nhân đạm mi một chọn, phu thân ngươi mới vừa qua đời, ngươi tổ mẫu nơi nào tâm tư chuẩn bị tiệc mừng thọ, người trong nhà tùy tiện quá quá là được. tô nhã hoàn tươi cười càng thêm sâu thẳm, ngày sinh điệu thấp là hẳn là, nhưng là nàng tô thiển nguyệt tất nhiên phải về tới cấp tổ mẫu khánh sinh. Nàng nếu là không tới, mẫu thân mang có thể hỏi nàng một cái bất hiếu chi tội. Đại phu nhân hai tròng mắt sáng ngời, đại trinh quốc trọng hiếu đạo, tô thiển nguyệt nếu là bất hiếu tự nhiên có thể vấn tội, nhưng nàng nếu là tới đâu? Nàng nếu là tới, chân quốc công phủ chính là mẫu thân địa bàn, mẫu thân sợ hãi tìm không thấy lý do trừng phạt nàng sao. Tô nhã hoàn lệnh lùng cười, tô thiển nguyệt nếu không chịu giúp nàng, lại mọi chuyện cùng nàng đối nghịch, không diệt trừ nàng, khó bảo toàn về sau sẽ không hỏng rồi chính mình đại sự. Đại phu nhân thâm chấp nhận gật gật đầu, nếu như thế, nàng cũng có thể sớm một chút làm chuẩn bị. Ký vương phủ, thủy viên, lãnh cửu làm người đem Điệp Liên an bài ở ly chính mình gần nhất một chỗ sân. Điệp Liên nhìn một mạc sân, lòng có bất mãn, đây là cái gì phá địa phương A, các người ký vương phủ như thế nào như thế nghèo. Ký vương phủ là nghèo, xuân cầm, nói cho phòng bếp, sau này Điệp Liên cô nương cơm canh toàn y theo người nghèo tới, ăn chấu uống hy, cỏ dại đồ ăn can, hạng nhất cũng không chuẩn thiếu. Lãnh Cửu chính là một chút cũng không cho Điệp Liên mặt mũi. Điệp Liên ác độc nhìn chằm chằm nàng, thẹn quá thành giận, "Tô Thiền Nguyệt, ngươi là cái gì ý tứ? Ta chính là các ngươi đại trinh quốc khách quý. Khách quý chính là có thể tùy tùy tiện tiện bò lên trên nam nhân giường, không phải ngươi là khách quý vẫn là tiếp khách." Lãnh Cửu châm trọc cười, mặt mày thật sâu, ý cười liễm diễm. Điệp Liên mặt đỏ thai hồng, "Ngươi, vào ta ký vương phủ liền phải nghe ta, bằng không có ngươi khổ chịu." Lãnh Cửu lạnh lùng uy hiếp nói. Điệp Liên phẫn nộ Ta đi nói cho hoàng thượng. Đi thôi, ta ký vương phủ dung không giới ngươi này tôn đại Phật, tự nhiên có địa phương bao dung. Lãnh cửu mắt phượng như hàn băng, nàng xoay người rời đi, một phòng hạ nhân phần Phật một tiếng đều đi rồi. Chỉ chưa một cái diện mạo xấu xí, cao lớn thu kịch lão mụ tử hầu hạ. Điệp liên hận không thể đi bóp chết tô thiền nguyệt. Đêm khuya, điệp liên nằm ở trên giường như thế nào ngủ đều ngủ không được, nàng tìm không thấy tính kế nàng người, nhưng là nàng càng lo lắng chạm thiên hà bên kia. Hắn nhất định sẽ không bỏ qua chính mình Điệp liên Tối tăm trong phòng Nhớ tới một người nam nhân lạnh băng mà trầm thấp thanh âm Điệp liên thân thể mềm mại run lên Sợ hãi nhu nhu Thiên Thiên hà ca ca Nói Rốt cuộc là chuyện như thế nào Chạm thiên hà thô bạo Hắn khấp xương rõ ràng ngón tay nắm điệp liên tức tiêm cảm kia cổ tàn nhẫn Hận không thể đem nàng cầm bốc nát Điệp liên đau đến hốc mắt có nước mắt tràn ra Thiên hà ca ca không liên quan ta sự Ta là bị người tính kế Nói bậy. Trạm Thiên Hà không tin nàng lời nói. Ô ô ta không có nói sai. Điệp Liên nước nở lên, hắc bạch phân minh mắt, trong bóng đêm lộ ra thủy nhuận sáng ngời còn có hủy khuất, ta ngày đó uống nhiều quá, tỉnh lại thời điểm liền nằm ở tô tấn phong trên giường. Hừ, Trạm Thiên Hà ném ra nàng cằm, hắn đem nàng đè ở trên người, cả giận nói, quá hai ngày nhìn thấy Trạm Bang Xuyên, ngươi nói chính mình không nghĩ gả cho tô tấn phong, có nghe thấy không? Ân. Điệp Liên không dám phản kháng. Ta đáp ứng quá sẽ cưới ngươi, ngươi không được lại có khác tâm tư." Trạm Thiên Hà phẫn nộ, đôi mắt sắc bén xẻo nàng. Điệp Liên run đến lợi hại, thật mạnh gật đầu, "Thiên Hà ca ca yên tâm, ta đã biết. Hỏng rồi ta chuyện tốt, ta sẽ không buông tha ngươi." Trạm Thiên Hà xé mở điệp Liên quần áo, một đôi con ngươi giống như dã thú, lạnh băng tàn nhẫn. "Đừng." Điệp Liên cuống quýt ngăn cản. Trạm Thiên Hà sắc mặt tâm trầm, "Ngươi dám cự tuyệt ta?" "Không phải." Điệp Liên cuống quýt giải thích. Ta hôm nay thân thể không thoải mái, ta không nghĩ Bang Trạm Thiên Hà phẫn nộ dương tay cho nàng một bạc hai Trách mắng, đừng tưởng rằng bị nam nhân khác thượng liền thanh cao Người bất quá là ta ngoan vợ Điệp liên bị đánh đến đầu chóng váng hoa mắt Nàng không dám khóc cũng không dám phản kháng Tựa như một cái thi thể giống nhau Tùy ý Trạm Thiên Hà bài bố Khu khu Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến nữ nhân ho nhẹ thanh âm Trạm Thiên Hà từ trên giường lui ra Hắn đứng ở cửa, theo kẹt cửa nhìn lại Trong viện Tô Thiển Nguyệt một thân hắc ý liễu, thần sắc mạc mạc nhìn bên này. Viêm Vương đại gia Quang Lâm, thật là không có tử xa tiếp đón a. Lãnh Cửu lạnh lùng mở miệng, tiếng nói thanh lãnh tuổi hồ có thể đem người đông lại. Trạm Thiên Hà mắng to đáng giận, cư nhiên bị nàng phát hiện. Trạm Thiên Hà ở trong phòng do dự mà, lại nghe Tô Thiển Nguyệt khiêu khích thanh âm lại lần nữa truyền đến, Viêm Vương tối nay tính toán làm rùa đen vương sao? Chi một tiếng, Trạm Thiên Hà tức giận không thôi đẩy cửa ra, hắn đứng lặng ở cửa, lạnh lùng nhìn đứng ở trong đình viện. Một thân hắc ý giống như quỷ mị tô thiền nguyệt, đen đặc mi không khỏi nhăn lại. Kẻ đến thì không thiện, kẻ thiện thì không đến, viêm vương, ta ký vương phủ cũng không phải là tùy ý ngươi xuất nhập địa phương. Lãnh cửu đem bối ở sau người trường kiếm vứt ra, ngân quan quanh quần thân kiếm, phiếm sát. Thân, phiếm sát phạt quyết tuyệt hắn ý. Chạm thiên hà trong lòng dùng mình, hắn như mày, khinh thường nói, như thế nào ký vương phi là tính toán trí bổn vương vào chỗ chết sao. Đúng vậy. Lãnh cửu bổn xỉn phun ra một chữ lại đủ để biểu đạt nàng ý tứ. Vậy muốn xem ngươi có hay không cái kia năng lực? Trạm Thiên Hà châm chọc nheo lại con ngươi, căn bản không đem nàng đặt ở trong mắt. Lãnh cửu nhấp môi cười lạnh, người nếu là khinh địch, liền sẽ chết không có chỗ trôn. Trạm Thiên Hà sẽ vì hắn tự phụ trả giá đại giới. Nằm chính trong tay trường kiếm, trường kiếm một phân thành hai, nàng đôi tay cầm trong tay song kiếm, giống như một đạo kính phong, sôi nổi dựng lên. Trạm Thiên Hà hơi hơi cảm thán nàng động tác nhanh chóng cùng nhanh nhẹn, chỉ trong nháy mắt. Người liền bay đến nàng trước mặt, tay phải trung kiếm hóa thân cầu rồng, thứ hướng hắn cánh tay trái. Hắn nhanh chóng né tránh, trường kiếm đâm xuyên qua hắn ống tay áo, vẫn chưa thương cập đến cánh tay hắn. Dây lát chi gian, lãnh cựu tay trái trường kiếm, lại đâm xuyên qua hắn sườn eo. Ách! Trạm Thiên Hà thống khổ dên dị, hắn dùng tay che lại phía bên phải sườn eo miệng vết thương, thân thể sau này lui nửa bước. Hắn không thể tin được, chính mình cư nhiên đánh không lại một cái Tô Thiền Nguyệt. Nâng lên khiếp sợ mắt đen Nhiễm tầng tầng lớp lớp bực bội cùng không cam lòng, lại như thế nào cũng nhấc không nổi sức lực. Trên thân kiếm có độc. Trạm Thiên Hà kinh ngạc, Tô Thiển Nguyệt thủ đoạn thật là ác độc. Lãnh Cửu Mạn bất tận tâm cười, nàng thu hồi trường kiếm, giao hấn một con tùy tiện xâm nhập trong nhà người khác khẩu, còn giảng cái gì thủ đoạn. Trạm Thiên Hà ngẩn ngơ, sau một lúc lâu, hắn lại điên cuồng cười, nhưng thật ra chúng ta nhìn nhầm, ngươi xác thật lợi hại, tứ ca nhưng thật ra có phúc khí. kế tiếp, ta liền phải ngăn cách ngươi đầu. Lênh cửu đi bước một chậm rãi tới gần, nàng rơ lên sắc nhập đến cùng nhau trường kiếm, chuẩn bị chém rất chạm thiên hà đầu. Chạm thiên hà biết nàng không phải ở nói giỡn, là thật sự muốn giết chính mình. Nàng sẽ không lo lắng bị vấn tội, đến lúc đó chỉ nói là trời tối cái gì cũng thấy không rõ, tưởng vào tặc, liền có thể đẩy đến không còn một mảnh. Liền tính người khác dò hỏi tới cùng, nàng cũng có biện pháp thế chính mình rửa sạch. Muốn giết ta, nằm mơ. Chạm thiên hà trong tay nhiều hai viên phích lịch đạn hướng tô thiển nguyệt bên chân một tạc khói trắng nổi lên bốn phía trước mắt hết thể đều mơ hồ lên một lát sương khói lui tán lúc sau trạm thiên hà đã không thấy tung tích lãnh cửu khoe miệng âm thầm hàm chứa một mặt dữ tợn cười lạnh trạm thiên hà là trốn không thoát tay nàng lòng bàn tay nàng rảo sát ý con ngươi lạc hướng Thụy viên môn khỏe miệng rơi lên ta ác cười phanh mà một tiếng lãnh cửu đã văng ra cửa phòng trên giường điệp liên chưa tới kịp sửa sang lại quần áo đã bị nàng chảo vơi vạn tô thiển nguyệt ngươi làm cái gì Điệp liên cuống quýt dùng chăn che lấp chính mình tiểu nộn thân thể, mắc cỡ đỏ mặt, bực phấn trừng mắt nàng. Lãnh cửu quyến rũ như giữa hè trung hồng liên, tươi cười lại lạnh băng như thiên sơn hàn băng, ta có thể làm cái gì, giết ngươi này không biết xấu hổ nữ nhân, tới rồi ta ký vương phủ, còn tưởng cho người. Điệp liên kinh ngạc, giận dữ, bạo giống, ngươi nói bậy cái gì, ta nơi nào có cho người. Xấu hổ và giận dữ đáy mắt là che giấu không được trọt dạng. Không cho người, ngươi cổ. Sương quai xanh dấu hôn là nơi nào tới? Lãnh Cửu dùng trường kiếm xé mở điệp liên trăn, phiến phiến sợi bông bay xuống, mơ hồ tầm mắt. Điệp Liên không dám động, bởi vì Tô Thiển Nguyệt trường kiếm liền để ở nàng biết hầu thượng. Ngươi tưởng như thế nào? Nàng sắp khóc, sớm biết rằng liền không tới Đại Trinh Quốc. Trạm Thiên Hà mang ngươi tới Đại Trinh Quốc mục đích là cái gì? Lãnh Cửu lạnh băng mũi kiếm gần vài phần, mũi kiếm khoảng cách điệp liên biết hầu không đến nửa tấc. Điệp Liên liền nuốt nước miếng, động tác cũng không dám làm, sợ bị thương chính mình. Ta, ta không thể nói. Điệp Liên hai tròng mắt phình lên nước mắt, nàng thật sự không thể nói. Không nói liền chết. Lãnh Cửu không lưu tình chút nào, mũi kiếm đã đâm vào Điệp Liên hết hầu, miệng vết thương không thâm, nhưng thật ra chỉ cần nàng lại dùng lực liền sẽ đâm thủng Điệp Liên hết hầu. Điệp Liên nước nở, trong mắt tràn đầy sợ hãi, ta nếu là nói chạm Thiên Hà sẽ giết ta. Hắn giết không được ngươi. Lãnh Cửu ánh mắt ấm lãnh, ngươi nếu là gả cho Tô Tấn Phong, trấn quốc công phủ cũng là đề phòng nghiêm mật. Hắn không làm gì được ngươi. Ta không có khả năng ở trấn quốc công phủ trốn cả đời." Điệp Liên khóc lóc nói. "Ngươi xác định hắn có thể sống cả đời?" Lãnh Cửu cười lạnh chất vấn. Điệp Liên hơi hơi trầm ngâm, nàng trầm rãi mở miệng nói, "Hắn là muốn lợi dụng ta, đoạt được đại trinh quốc Giang Sơn, liền tính đến không đến cũng muốn đem vùng duyên hải thành trấn chiếm cho riêng mình, tự lập vì vương." Dã tâm nhưng thật ra không nhỏ, ngươi phụ hoàng cư nhiên giúp hắn." Lãnh Cửu híp lại mắt, hàn quang trong sáng. "Hắn đáp ứng rồi ta phụ hoàng Sự thành lúc sau hứa ta hoàng hậu chi vị, lại còn có sẽ giúp ta phụ hoàng đem phụ cận vài tòa đảo nhỏ thu phục." Điệp Liên giải thích nói. Lãnh Cửu cười nhạo, "Không khẩu lời hứa, ta cũng có thể nói ra thật nhiều. Ta nói đều là thật sự." Điệp Liên vội la lên, "Ngươi hiện tại liền cho ngươi phụ hoàng tu thư một phòng, nói cho hắn ngươi phải gả cho Tô tấn phòng, làm hắn mau chóng mang theo lễ hỏi tới." Lãnh Cửu mệnh lệnh nói, "Là." Điệp Liên không có cách nào, đây là ký vương phủ. Nàng không có cự tuyệt đường sống. Lãnh Cửu Thu hồi trường kiếm, ánh mắt u lãnh nhìn chằm chằm Điệp Liên xuống giường, Điệp Liên khẩn trương run bần bật, thậm chí đều quên cho chính mình phủ thêm một kiện quần áo chống lạnh. Điệp Liên ngồi vào bàn trước, để bút trên giấy giấy viết thư thượng múa bút thành văn, một lát, viết một phong thơ giao cho Tô Thiền Nguyện. Lãnh Cửu tiếp nhận, tinh tế nhìn thoáng qua, xác nhận không có bại lộ, vừa lòng gật gật đầu. Thành trấn quốc công phủ phu nhân Nguyên Liên cao hứng, Tô Tấn Phong nhưng thật ra cái chính nhân quân tử, hắn không chê ngươi. Ngươi nên thấy đủ. Lãnh Cửu nhưng thật ra bội phục Tô Tấn Phong, người khác chơi dư lại cũng muốn. Điệp Liên mặt đỏ thay hồng, đồng thời đối Tô Tấn Phong cũng có vài phần cảm kích. Nàng không phải si tình nữ tử, đối Trạm Thiên Hà cũng là ái hận đan chéo, nàng phi thường minh bạch, Trạm Thiên Hà một khi đoạt được Giang Sơn, đến lúc đó tất nhiên sẽ phi thiếp thành đàn, nơi nào còn có nàng vị trí. Không thạch xung điện, độc nếm tình mình. Ngươi yên tâm. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi nghe lời, không ai dám đem ngươi như thế nào. Lãnh cửu thu hảo thư tử, xoay người rời đi, mệnh lệnh hai cái tỷ nữ đem thủy viên thu thập sạch sẽ. Điệp liên ngã ngồi trên mặt đất, hữu khí vô lực khóc lóc, nàng là cao cao tại thượng đồng lai công chúa, lại bị nơi này người coi như cỏ rác, này hết thể đều phải tự trách mình phụ hoàng, ham quyền thế, làm hại nàng rơi xuống như vậy đồng ruộng. Còn có trạm thiên hà, nếu không phải hắn cướp lấy nàng trong sạch, nàng cần gì phải cùng hắn đi vào đại trinh quốc. Thiên mạch các. Lãnh Cửu đem điệp liên thư từ cùng chính mình viết tốt một phong thư từ giao cho Đoạn Tam Nương, dặn do nói: "Này hai phong thư, ngươi cần phải đưa đến." Đoạn Tam Nương nghi hoặc khó hiểu cầm lấy một khắc phong thư, ngước mặt trên tự: "Công Tôn Vũ." Lãnh Cửu nhàn nhạt gật đầu, "Trạm Thiên Hà thủy quân quân sư." Vì sao phải cho hắn? Đoạn Tam Nương kinh ngạc, Công Tôn Vũ là Trạm Thiên Hà người, cho hắn biết thư chẳng phải là bại lộ. "Công Tôn Vũ đã từng là Quỳnh Hoa môn môn đồ, ta cùng với hắn có chút giao tình, ngươi không cần thế hỏi." Lãnh Cửu đạm cười, 3 năm trước đây nàng liền an bài hết thảy, nguyên bản là tưởng giúp đỡ Trạm Băng xuyên ổn định ngôi vị hoàng đế, lại không có nghĩ đến thành trợ giúp Trạm Ký bắt Cấp đoạt ngôi vị hoàng đế quân cờ. Đoạn Tam Nương hơi hơi kinh ngạc, Quỳnh Hoa Môn. Năm đó đệ nhất đại môn phái, nó sáng lập giả chính là tiền thái tử phi Lãnh Cửu, Quỳnh Hoa Môn nhanh chóng quật khởi, lại giống như phủ dung sớm nở tối tàn xuống dốc. "Đi thôi." Lãnh Cửu không muốn nhiều lời. Đoạn Tam Nương nặng nề gật đầu, "Hảo." Lãnh Cửu ngưng tĩnh lặng bầu trời đêm, tia luân sáng ngời mà thanh lãnh nguyệt, lộ ra tịch mịch như nàng. Hôm sau, Lãnh Cửu phái Xuân Cầm cấp Điệp Liên trang điểm trải chuốt. Xuân Cầm dùng son phấn che khuất Điệp Liên tiểu tụy dung nhan, còn có trắng non trên cổ như hồng mai dấu hôn. Điệp Liên ngay từ đầu hơi cảm biến hữu, nhưng là Xuân Cầm thái độ kính cẩn, ánh mắt như thường, không có bất luận cái gì coi khinh, nàng lúc này mới thả lỏng không ít, rồi sau đó theo Tô Thiển Nguyệt vào cung. Thái Cực điện. Trạm Băng Xuyên cao ngồi ở trên long ỷ, hắn trường mắt thâm trầm, nhìn ánh mặt trời xoa nát đầy đất kim quang, ở đá cẩm thạch trên mặt đất chết xạ ra lóa mắt qua mang, đáy mắt lộng lẫy lập lòe. Mà điện hạ Tô Thiền Nguyệt, duyên dáng yêu kiều, dịu dàng đoan trang đứng, so với ánh mặt trời còn muốn chói mắt. Nàng thanh lãnh, dường như tuyên cổ nước sông, miên xa sâu xa. Điệp Liên bái kiến hoàng thượng. Điệp Liên hơi hơi không người, một đôi thủy mắt có chút ủy khuất thẹn thùng nhìn Trạm Băng Xuyên. Trạm Băng Xuyên không chút hoang mang thu hồi tầm mắt, Hắn nhàn nhạt nhìn Điệp Liên, hôm nay nhưng thật ra thành thật rất nhiều, mặt mày cũng nhiều nữ nhi ra thẹn thùng, nhưng thật ra làm người trước mắt sáng ngời. Chuyện của ngươi chấm đều nghe nói, ngươi lại như thế nào tưởng? Trạm Băng xuyên ánh mắt thâm trầm, hình như có chút chờ mong nhìn Điệp Liên. Điệp Liên bị hắn ánh mắt xem đến có chút toàn thân phát lạnh, nàng đạm đạm cười, Điệp Liên toàn nghe hoàng thượng an bài. Trạm Băng xuyên cười nói, chấm làm chủ chẳng phải là bị Thương Thiên Hà cùng Tân Phong Tâm, chấm cho ngươi cái này quyền lợi, ngươi muốn gả cho ai? châm đều chuẩn. Điệp Liên nao nao, nàng cùng Tô Tấn Phong sự tình nháo đến dư luận xôn xao, không gả cho Tô Tấn Phong có thể gả ai? Liên tính là gả cho Trạm Thiên Hà, nàng cũng chỉ có thể làm tiếp. Nếu là Trạm Thiên Hà thực sự có một ngày trở thành hoàng đế, nàng cũng thành không được hoàng hậu, vì sao nàng còn phải cho người khác làm áo cưới? Hoàng thượng, ta nguyện ý gả cho Tô Tấn Phong. Điệp Liên chậm rãi quỳ xuống, nàng quyết định chú ý, một đôi thủy mắt sáng ngời mà kiên định. Trạm Băng Xuyên rất là vừa lòng gật đầu. Thứ hảo, thức hảo, ngươi là đồng lai công chúa, gả cho nhất đẳng hầu trấn quốc công cũng là xứng đôi, đối lại ngươi xuất giá, chấm thưởng ngươi hoàng kim và lượng, cẩm tú trăm thất, phỉ thúy châu đáo 12 dương. Chương 92 trạm ký bắc, Bạch Sở đâu? Tạ hoàng thượng. Điệp Liên dập đầu tạ ơn, nàng chậm rãi nhắm mắt lại, khai cung không có quay đầu lại mũi tên, nàng trở về không được. Ân, ngươi trước tiên lui hạ, chấm có chuyện cùng ký vương phi nói. Trạm Băng suy nói. Điệp Liên nhẹ nhàng gật đầu. Nàng xoay người thời điểm, thật sâu nhìn Tô Thiển Nguyệt liếc mắt một cái, sau đó cất bước rời đi. Lãnh Cửu tâm tư hơi trầm xuống, Trạm Băng xuyên muốn nói cái gì? Hắn đem Trạm Ký Bắc điều đi, không biết là tưởng đối phó Trạm Ký Bắc, vẫn là tưởng đối phó nàng. Hoàng thượng còn có chuyện gì? Lãnh Cửu thái độ thanh lãnh, sâu thẳm o mâu lộ ra xa cách. Điệp Liên ở tạm ở ngươi trong phủ, chấm nghĩ nàng xuất giá cũng từ ký Vương phủ ra đi, còn vất vả ngươi tới chuẩn bị hết thảy. Trạm Băng xuyên cười khẽ nói: Lãnh cửu giữa mày hơi hơi một túc, hoàng thượng ý tứ là làm ta phụ trách Điệp Liên xuất giá hết thệ công việc. Đúng là. Trạm băng xuyên cười nhìn nàng, ký vương phi hẳn là không có vấn đề đi. Lãnh cửu muốn cự tuyệt, nhưng là xem trạm băng xuyên ý tứ lại là phi nàng không thể. Việc hôn nhân này, không chừng sẽ đưa tới nhiều ít phiền thoái, nàng là thật không nghĩ quảng. Không tránh được muốn cùng đại phu nhân giao tiếp, hơn nữa Điệp Liên ở tại ký vương phủ, bó tay bó chân, thật sự là không có phương tiện. Không thành vấn đề. Lãnh cửu nữ khí nhàn nhạt, nhạt, một đôi ốm mâu như hồ nước giống nhau bình tĩnh. Trạm băng xuyên một đôi trường mắt tinh tế ngâm nghĩa nàng, từ nàng trên người hắn luôn là có thể cảm giác được một mặt ý vị không rõ hàn ý. Như thế, ngươi đi an bài đi. Trạm băng xuyên tay háo rộng vung lên, nhưng thật ra tiêu sái. Hoàng thượng, ta có một chuyện không rõ. Lãnh cửu cũng không phải là như thế mơ màng hồ đồ liền đi làm, nàng hai tròng mắt thật sâu nhìn Trạm băng xuyên, cưỡng chế trong lòng hận, trong mắt không thấy bất luận cái gì cảm xúc. Giảng. Trạm băng xuyên đảo muốn nhìn tô thiển nguyện muốn làm cái gì? Lãnh cửu mày đẹp hơi trọn, trầm rãi quỳ xuống, tiếng nói thanh lãnh mà thanh thúy. Nếu là gánh vác điệp liền cùng gia huynh hôn lễ, này hôn lễ sự tình rất nhiều. Nếu là có người ra mặt cản trở, ta nên như thế nào nói? Trạm băng xuyên có chút khó hiểu nàng lời nói. Lãnh cửu trầm trầm tư tự, tiếp tục nói, ta là muốn một cái bằng chứng, miễn cho người khác nói ta là cầm lông gà đương mùa bài. Trạm băng xuyên lập tức liền minh bạch nàng ý tứ, hắn lanh lảnh cười. Tô Thiển Nguyệt quả thật là thông minh, có lệnh bài rất nhiều chuyện liền dễ làm. Vệ Bình Dịch, hắn hô lớn một tiếng. Vệ Bình Dịch lập tức cúi đầu từ bên ngoài chạy tiến vào, hắn túi người quỳ xuống, lao nô ở. Ngươi đi lấy chấm lệnh bài giao cho ký vương phi. Trạm băng Xuyên mệnh lệnh nói. Là. Vệ Bình Dịch có chút kỳ quái, Trạm băng Xuyên đối lệnh bài mấy thứ này chưa bao giờ sẽ dễ dàng thả ra, hôm nay như thế nào thưởng cho ký vương phi? Hắn vội không ngừng đứng dậy đi vào nội điện. Một lát. Lấy kim sắc Long Văn lệnh bài giao cho Tô Thiển Nguyệt trong tay. Trạm Băng Xuyên trầm giọng nói, "Ngươi cầm này lệnh bài, nếu là làm việc thời điểm có người dám ngăn trở ngươi, ngươi có thể tùy ý xử lý." Là, đa tạ hoàng thượng." Lệnh cửu trong tay siết chặt lệnh bài, như quạt lông lông mi che đậy lánh trong mắt một mạt tinh quang. "Cái gì?" Viêm Vương phủ đang ở dưỡng thương trạm thiên hà, đánh nghiêng trong tay khay, trên khay kim sang dược cùng chung trà rơi xuống trên mặt đất, rơi xuống nước đầy đất mảnh nhỏ. "Vương gia, Thiên Chân vạn sát." Điệp liên công chúa chính miệng cùng hoàng thượng nói phải gả cho tô tấn phong. Tới báo tin tức tiểu thái giám, mồ hôi đầy đầu đứng ở một bên, túi đầu không dám nâng lên. Hạ hoa, nàng cánh nạnh, cư nhiên dám không nghe ta nói. Trạm thiên Hà không nghĩ tới chính mình dưỡng đến cầu, cư nhiên nhận người khác làm chủ nhân. Lập tức đi ký vương phủ đem điệp liên cho ta chụp tới. Trạm thiên Hà thẹn quá thành giận. Vương ra, trăm triệu không thể, đó là ký vương phủ, viêm vương phủ lấy cái gì danh nghĩa bắt người à? còn nữa nói hoàng thượng tự mình ban thưởng ký vương phi một khối lệnh bài có người dám can đảm ngăn trở trận này hôn sự nàng có thể tiền chạm hậu tấu tiểu thái dám nuốt cái chán giọt mồ hôi hoang mang rối loạn nói lệnh bài chạm thiên hà không hiểu ra sao bất quá là xử lý hôn sự chạm băng xuyên cư nhiên cấp tô thiển nguyệt lệnh bài chẳng lẽ hắn không biết tô thiển nguyệt là chạm ký bắc nữ nhân sao chạm băng xuyên chẳng lẽ là điên rồi không thành vạn nhất tô thiển nguyệt cầm lệnh bài đi làm chuyện khác nên làm thế nào cho phải Này khối lệnh bài giống như là một phen kiếm treo ở trạm thiên hà đỉnh đầu, ai không biết, duy nhất bất mãn trận này hôn sự chính là hắn, tô thiền nguyệt thảo này khối lệnh bài còn không phải là dùng để đối phó hắn sao. Đáng chết nữ nhân, thật là coi thường nàng. Người đi về trước, tiếp tục giám thị trong cung. Trạm thiên hà cưỡng chế trong lòng lửa giận, hắn không thể mất đi lý trí, bằng không sẽ chúng tô thiền nguyệt như kế. Tiểu thai giám liên tục gật đầu, lui đi ra ngoài. Trạm thiên hà nhìn về phía một bên thị vệ, mệnh lệnh nói ngươi suốt đêm phái người đi Giang Nam, nhìn đến Trạm Ký Bắc đã bị giết. Vương gia, nay thị vệ kinh ngạc nhìn Trạm Thiên Hà, hắn nên không phải là điên rồi đi. Ta tự nhiên không phải làm ngươi thật sự giết, ngươi đem tin tức tiết lộ cho Điệp Liên, Điệp Liên nếu là có tâm phản bội ta, nhất định sẽ nói cho Tô Thiển Nguyệt. Tô Thiển Nguyệt đi trước Giang Nam cứu người, chúng ta liền có thể đem Điệp Liên chảo trở về. Trạm Thiên Hà tính toán một mũi tên bắn ba con nhện. Một, có thể thử ra Điệp Liên hay không còn trung tâm cùng hắn, nhị có thể đem Tô Thiền Nguyệt điều khỏi kinh thành, hắn liền có thể đem Điệp Liên trộm bắt đi, đến lúc đó làm hoàng thượng trị tội. Tam, chính là ở nửa đường thượng diệt trừ Trạm Ký Bắc cùng Tô Thiền Nguyệt. Thị vệ cũng không dám nói cái gì, gật gật đầu, "Là, thuộc hạ này liền đi làm." Nói xong, xoay người rời đi. Trạm Thiên Hà sâu thẳm con ngươi rảo hận ý, hắn nguyên bản không nghĩ như thế đã sớm diệt trừ bọn họ, là làm cho bọn họ khinh người quá đáng, cũng đừng trách hắn không khách khí. Thiên mạch cát Lãnh Cửu đang ở nghỉ ngơi, Điệp Liên lại hoang mang rối loạn chạy tiến vào, ngoài cửa Xuân Cầm cùng Thu Thư căn bản ngăn không được. Vương Phi, Điệp Liên công chúa nàng Xuân Cầm cùng Thu Thư đi theo Điệp Liên cùng nhau chạy vào loan cát, bởi vì quấy rầy Tô Thiển Nguyệt thanh tu, làm các nàng xấu hổ cúi đầu. Không có việc gì, các ngươi đi ra ngoài đi. Lãnh Cửu đôi mắt như cũ. Đi thôi. Lãnh Cửu đôi mắt như cũ híp, chưa từng mở, khinh phiêu phiêu ngự khí lộ ra uy nghiêm. Đúng vậy, Xuân cầm cùng thu thư cung cung kính kính lui đi ra ngoài. Điệp liên đi vào tô thiện nguyệt trước mặt, vội la lên, viêm vương phái người đi rằng nam đuổi giết ký vương. Ngươi như thế nào biết đến? Lãnh cửu chậm rãi mở mắt ra, một đôi lạnh như băng xương ố mâu gợn sóng bất kinh. Ngươi không tin. Điệp liên nhíu mày, nàng vì sao như thế bình tĩnh, đó là trượng phu của nàng, chẳng lẽ một chút cũng không nóng này sao? Tin. Lãnh cửu vân đạm phong kinh nói. Tin, ngươi vì sao không đi cứu người? Điệp Liên không thể tin tưởng nhìn nàng, giống như xem quái vật giống nhau. Lãnh Cửu lạnh lùng cười, trầm nhiên nói, "Ta đi rồi, ký vương phủ chung còn có mấy người có thể hộ ngươi chu toàn." Điệp Liên hơi hơi ngẩn ngơ, nàng trong lòng ấm áp, cảm kích nói, "Ngươi là vì ta." Không Lãnh Cửu ôm mưu phiếm lạnh lẽo, chạm thiên hà một mũi tên bắn ba con nhạ, "Ta lại như thế nào sẽ mắc hưu?" Một mũi tên bắn ba con nhạ. Điệp Liên khó hiểu. "Ngươi đem tin tức này nói cho ta, ta liền đi cứu người. Này liền bại lộ ngươi phản bội chuyện của hắn, ta vừa đi, hắn liền sẽ phái người trộm mang đi, ngươi ở ký vương phủ mất tích, hoàng thượng sẽ vấn tội cùng ta, mà ta đi liền chạm ký bắc, một đường hung hiểm, rất có khả năng bỏ mạng. Lãnh Cửu rất bình tĩnh, lại không đại biểu nàng không lo lắng. Chỉ là nghĩ đến Giang Nam bên kia còn có Bạch Sở, nàng tâm cũng thoáng an ổn vài phần. Điệp Liên nghe Tô Thiển Nguyệt phân tích, mặt một trận thanh một trận bạch, nàng á khẩu không trả lời được. Lãnh Cửu nhìn nàng giật mình không thôi bộ dáng, không khỏi cười nhạo. Người đi theo trạm thiên hạ bên người nhiều năm, sẽ không liền hắn thủ đoạn đều không có kiến thức quá đi. Điệp liên nhíu mày, lắc đầu, không, hắn nói qua sẽ không quá sớm diệt trừ ký vương, hắn còn muốn nhìn ký vương cùng trạm băng xuyên đánh nhau. Liền sợ hắn không phúc phận xem. Lãnh cửu khinh thường cười, ta sẽ ở kia phía trước liền giết hắn. Điệp liên sau sống phiếm từng trận hắn ý, nàng biết tô thiển nguyệt cũng không phải người lương thiện, nàng cũng không biết chính mình rốt cuộc cầu cái gì, nàng thực loạn. Người đi xuống đi. Làm bộ cái gì cũng không biết. lãnh cửu xoa chính mình cái chán, có chút mệt mỏi. Hảo. Điệp liên gật gật đầu, đi ra thiên mạch các. lãnh cửu ô mâu thoáng chốc sáng ngời, một lát, lại âm trầm đi xuống. Trạm ký bắc bên người có tinh tú, tinh tú võ công không yếu, nàng không cần lo lắng. Mà bạch sở vốn chính là võ công cao cường người, nàng đều không cần lo lắng. Ngược lại là phía chính mình, đoạn tam nương không ở, xuân cầm cùng thu thư đều là không biết võ công tiểu nha đầu trừ bỏ đánh múc nước hầu hạ nàng rửa mặt trải đầu trang điểm căn bản không dùng được nàng khe khẽ thở dài chẳng lẽ thật sự muốn cho nàng đi tìm bọn họ sao chậm rãi nhắm mắt lại nàng sợ hai đưa bọn họ liên lụy tiến vào chính là nàng không có lựa chọn nào khác ký vương phủ bình tĩnh làm trạm thiên hà thực ngoài ý muốn chẳng lẽ tô thiền nguyện một chút cũng không thèm để ý chạm ký bắc an nguy sao tiếp tục phái người tìm hiểu có lẽ nàng sẽ cải trang giả dạng trạm thiên hà mệnh lệnh nói đúng vậy hạ nguyện trên cao Gió lạnh như nhận, lãnh cửu một thân dạ hành nhân, tránh đi chạm thiên hà thuộc hạ giám thị, rời đi ký vương phủ. Thân hình như mị, nàng ngũi chân nhẹ điểm phong ốc nóc nhà, nhanh chóng về phía trước đi đến, bất chi bất giác đi tới lãnh phủ. Rách nát bất ham lãnh phủ. Năm đó thịnh cảnh không ở, thật dày cắt đất bao trùm ở kia thiếp vàng chữ to, hết thể phú quý toàn như mây khói tiêu tán. Nàng đi vào lãnh trong phủ, dựa theo ký ức tìm được rồi chính mình khuê phòng, ở khuê phòng ám cách Trung. Nàng tìm được rồi một khối mỡ dê ngọc lệnh bài. Này khối lệnh bài là Quỳnh Hoa môn môn chủ thân phận tượng trưng, nàng vào cùng sau cảm thấy mang ở trên người không có gì tác dụng liền thu lên, không nghĩ tới Trạm Băng Xuyên gặp qua một lần, khiến cho người mô phỏng giết hại Quỳnh Hoa môn môn đồ. Nhớ tới đã từng đủ loại, nàng đen nhánh con người nhiễm hận ý. Thu hảo lệnh bài, nàng lặng yên không một tiếng động rời đi khuê phòng, đi vào hậu viện, nơi này thu thập phi thường sạch sẽ, phượng tức mang theo phong diễn lại lần nữa tranh né 3 năm. Phượng Tức Sắc thật thông minh, lãnh phủ bị Niêm Phong liền sẽ không lại có người tới điều tra. Chỉ là lãnh phủ là Trạm Băng Xuyên chủ trì tu sửa, nàng đối cái này địa phương không hề lưu luyến. Từ trong lòng ngực lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt mùi lửa, bậc lửa, tùy tay ném vào một đống tuổi gỗ thượng. Dần dần, tuổi gỗ bị bậc lửa ngọn lửa càng thoáng càng cao, hỏa thế dần dần lan tràn. Lúc này, nàng xoay người muốn đi, rồi lại hai mạt quen thuộc bóng dáng toát ra, bọn họ một người đè lại lẽnh cửu một cái bà vai. Dung Dị thường lãnh khốc thanh âm hỏi: "Người nào dám hủy chúng ta chủ phủ đệ?" Khuynh Thành, Khuynh Tư, là ta." Lãnh Cửu đột nhiên quay đầu, triệt hạ chính mình khăn che mặt, lộ ra trong tay mỡ dê ngọc lệnh bài. Khuynh Thành cùng Khuynh Tư bốn mắt kinh hãi, 3 năm, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Quỳnh Hoa môn lệnh bài. Chính là trước mắt vị này thanh lệ nhiều vẻ, lãnh nếu xương lạnh nữ tử, lại là như vậy xa lạ. "Ký Vương Phi, khai cái gì vui lùa? Khuynh Thành không tin, môn chủ đã sớm đã chết. Các người hai người là quỳnh hoa môn hai đại hộ pháp, cánh tay trái đều có quỳnh hoa môn tím quỳnh hoa văn xăm mình, đây là cơ mật, trừ bỏ môn chủ không ai biết. Lãnh Cửu ánh mắt thâm trầm, giải thích nói. Khuynh Thành cùng Khuynh Tư hơi hơi chấn trụ, hốc mắt tràn đầy nước mắt, thật là Môn chủ. hòa Thế Tiệm Mãnh, nơi đây không phải nói chuyện địa phương. Lãnh Cửu trầm giọng nói. Khuynh Tư lau lau nước mắt, "Môn chủ, đi theo ta." Ba người từ cửa sau trồn ra, dọc theo khúc khúc chiếc chiếc nhỏ nhỏ. Không biết đi rồi rất xa, ở một hộ nhà trước cửa dừng lại. Khuynh tư đẩy ra môn, Thỉnh Lãnh Cửu đi vào. Lãnh Cửu đi vào, nhìn có chút tàn phá lại thu thập sạch sẽ tiểu viện tử, trong lòng cảm khái thâm hậu. Đi vào trong phòng, ánh nến sáng ngời, Khuynh Thành cùng Khuynh Tư cùng nhau quỳ xuống, bái kiến môn chủ. Lãnh Cửu xoay người, nhìn quỳ trên mặt đất Khuynh Thành cùng Khuynh Tư, hốc mắt nóng lên, ba năm không thấy, bọn họ không có gì biện pháp, Khuynh Thành anh tuấn, Khuynh Tư cũng xinh đẹp. Nàng chết thời điểm Bọn họ mới 14 tuổi. Đứng lên đi, Quỳnh Hoa Môn không? Quỳnh Hoa Môn không ở, không có gì môn chủ. Lãnh Cửu đạm đạm cười, dịu hắn nhóm đứng dậy. Khuynh Thành vẫn là tuổi trẻ khí thịnh, nói, môn chủ đây là cái gì lời nói, chỉ cần môn chủ nguyện ý, Khuynh Thành vượt lửa qua sông cũng muốn đem Quỳnh Hoa Môn một lần nữa thành lập lên. Khuynh Tư cũng là, Khuynh Tư không chịu làm chính mình đệ đệ dành trước chính mình tỏ lòng trung thành. Nhìn bọn họ sinh động bộ dáng, Lãnh Cửu hốc mắt nóng lên. Nhưng thật ra môn chủ Như thế nào biến thành như vậy, lại vì sao chậm chạp không tới tìm chúng ta? Khuynh Thành ngưng Lãnh Cửu, nàng như thế nào sẽ thành Tô Thiền Nguyệt, quá không thể tưởng tượng. Ta là mượn xác hoàn hồn, không tìm các ngươi, là nghĩ cho các ngươi hảo hảo sinh hoạt, nhưng là lần này ta là thật sự gặp phiền toái. Lãnh Cửu khe khẽ thở dài, bọn họ mới 18 tuổi, lúc trước Quỳnh Hoa Môn một đêm là tốt, nàng cảm thấy rất xin lỗi bọn họ. Khuynh Thành cùng Khuynh Tư là nàng lưu tại kinh thành duy nhất một cái không bị chạm Băng Xuyên biết được Quỳnh Hoa Môn môn đồ trong bất hạnh vận hạnh, bọn họ không có đã chịu liên lụy. môn chủ đây là cái gì lời nói, nếu là không có môn chủ ta cùng tỷ tỷ đã sớm đã chết. khuynh thành không thích lãnh cửu nói như thế khách khí nói, hắn coi lãnh cửu vì thân nhân, làm hắn chết đều cam tâm tình nguyện. thôi, chuyện cũ không để cập tới. lúc này đây, ta có việc cho các ngươi đi làm. khuynh thành cầm lệnh bài liên hệ một chút quỳnh hoa môn rơi dụng môn đồ, trong một tháng đưa bọn họ tập kết lên, ta muốn trùng kiến quỳnh hoa nhóm, ngươi sở cần hết thể phí dụng, ta sẽ để lại cho ngươi. Huynh tư, ngươi thay ta bảo vệ cho ký vương phủ, ta muốn đi một chuyến Giang Nam." Lãnh Cửu đem một chồng ngân phiếu cùng lệnh bài giao cho Khuynh Thành, lại vô vô Khuynh Tư bả vai, "Kinh Thành hết thảy, nàng đều giao cho bọn họ." Khuynh Thành phủ trong tay lệnh bài cùng ngân phiếu có chút khó hiểu, "Môn chủ, này?" "Cái gì, đều không cần phải nói, ngươi có cái gì sự tình liền đi ký vương phủ tìm ta, sẽ không có người ngăn trở." Lãnh Cửu nhẹ nhàng cười. "Đúng vậy Khuynh Thành tự nhiên sẽ không hỏi nhiều." "Môn chủ, ngươi cần phải tiểu tâm a." Quynh Tư có chút không yên tâm. Ân, lãnh cửu hơi hơi gật đầu, ta đi trước. Đúng vậy, bọn họ hai người đưa lãnh cửu ra cửa, nhìn lãnh cửu vội vội vàng vàng rời đi thanh âm, trong lòng lại là trăm mối cảm xúc nồn ngang. Lãnh cửu rời đi kinh thành, không có người chú ý tới, nàng hừng đông sau chạy tới trạm dịch thuê khoái mã, chạy tới Giang Nam, nàng tính tính nhật tử, trạm ký bắc cùng bạch sở không sai biệt lắm cũng là vừa rồi mới đến, nói không chừng nàng có thể ở nửa đường thượng gặp gỡ những cái đó sát thủ rồi sau đó đưa bọn họ diệt trừ Giang Nam vào đông nhưng thật ra ấm áp lãnh Cửu một đường chạy tới Đường Xá Thượng thay đổi hai lần quần áo một lần so một lần đơn bạc nhưng thật ra hoàn toàn bất giác lãnh nay một đường nàng đều không có gặp phải sát thủ nhưng thật ra có chút kỳ quái Bạch Sở ở tại Diêm Thi Điện phân đàn Trạm Ký Bắc còn lại là ở tại Giang Nam Tổng đốc phủ nàng do dự một chút đi trước thấy Trạm Ký Bắc hắn bên người mang người không nhiều lắm chỉ có Tinh tú người là người phương nào Giang nam tổng đốc phủ trước cửa hai cái cầm đao thị vệ ngăn cản nàng, vẻ mặt hung thân ác sát. Nhị vị, ta là kinh thành ký vương phủ hạ nhân, ta muốn gặp ký vương ra. Lênh cửu một thân nam tử trang điểm, cũng không có cho thấy thân phận. Hai cái thị vệ đánh giá nàng một phen, trong đó một cái lạnh lùng nói, ký vương ra ra cửa điều tra, đêm qua liền không trở về. Cái gì? lãnh cửu kinh ngạc, chạm ký bắt trắng đêm chưa về, chẳng lẽ phát sinh ngoài ý muốn. Đáng chết. Lênh cửu quay lại đầu. Chạy về phía diêm thi điện phân đàn. Nàng đi vào phân đàn lượng ra lệnh bài, đại tư tế đâu? Giang nam phân đàn đàn chủ là cái bụi bấm tiểu lão đầu, hộ pháp đại nhân, ta cũng không biết, đại tư tế một đêm chưa về. lãnh cửu như mày, giữa mày ninh thành chữ xuyên, rốt cuộc chuyện như thế nào, bạch sở cùng chạm ký bắc cư nhiên cùng nhau trắng đêm chưa về. Đi nơi nào? lãnh cửu truy vấn, một đôi lánh mắt, như nhận như băng. Ta thật sự không biết. Tiểu lão đầu sợ tới mức hai chân run như run rẩy này vì hộ pháp vừa thấy liền không dễ trọng, phái ra phân đàn mọi người lập tức tìm kiếm bạch sở cùng trạm ký bắc mau. lãnh cửu buông ra tiểu lão đầu văn áo nghiến răng mệnh lệnh nói. Nàng đứng ở cửa trong lòng âm thầm hối hận là nàng đã tới chậm một bước. Giang nam phân đàn người đều phái ra đi tìm, ngay cả giang nam tổng đốc phủ người đều đi tìm, chính là mãi cho đến trạng vạng đều không có tin tức. lãnh cửu cũng đi tìm được rồi, nhưng là nàng đối giang nam không quá quen thuộc, căn bản tìm không thấy. Mãi cho đến đêm khuya. Tiểu lão đầu đi vào khách điếm, run rẩy nói: "Hộ pháp, tìm được Ký Vương gia." Lãnh Cửu tạch một tiếng đứng dậy: "Ở nơi nào?" "Hộ pháp, ngươi bình tĩnh, nghe ta nói." Tiểu lão đầu có chút do dự, hắn trà xát tay, nói: "Chúng ta phát hiện Ký Vương gia cùng đại tư tế hành tung, nhưng là là ở một chỗ huyền nhai bên cạnh, phát hiện Ký Vương gia xe ngựa, nhưng là không thấy người khác, bên cạnh còn có vài cái thi thể, mỹ ảnh cùng tinh tú đều bị trọng thương." Nghe được huyền ngay biên, Lãnh Cửu cảm giác trời đất quay cuồng. Nàng hoãn hoãn, mang ta đi thấy bọn họ. Tinh tú cùng mị ảnh võ công cũng là số một số hai, có thể có người đưa bọn họ đánh thành trọng thương, xem ra người này võ công nhất định cao cường. Bọn họ hai người bị an bài ở Tổng Đốc Phủ một gian phòng cho khách chung, có đại phu cho bọn hắn băng bó miệng vết thương, chỉ là mị ảnh hôn mê. Tinh tú cả người là thương, tình huống thực không ổn. Tinh tú. lãnh cửu đứng ở mép giường, thấp thấp gọi một tiếng. Tinh tú nghe được lãnh cửu thanh âm, nhẹ nhàng vén lên mí mắt. Vương. Vương phi, bạch sở cùng ký vương đâu? Lãnh cửu thật sâu hít một hơi, lúc này mới chậm rãi hỏi. Tinh tú hơi hơi chần chờ không dám nói, hắn không biết nên như thế nào nói, bọn họ là cùng cá nhân, nên như thế nào nói cho cấp lãnh cửu. Đáng giận chính là mỹ ảnh hôn mê, cũng không có có thể thương lượng người. Khu ku, bọn họ cùng nhau rơi xuống huyền ngay. Tinh tú hòa hoãn sau một lúc lâu mới sâu kín nói, hắn đấy mắt hiện lên một tia chột dạ, rơi xuống lãnh cửu trong mắt lại thành yêu thương. Là ai? Lênh cửu ngăn chặn đáy lòng bất an, một đôi ô mâu rảo hận ý. Chúng ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá hẳn là một cái bốn tới tuổi nam tử, không giống đại trinh. Không giống đại trinh quốc người, đảo như là bác mạc người trong nước. Tinh tú vừa nói lời nói ngược liền xe đau. lãnh cửu như mày, tinh tú sắc mặt có chút kỳ quái, nàng thởi bỏ tinh tú cổ áo, phát hiện hắn ngực cư nhiên có một trường ấn. Trường ấn hiện ra màu đen, tuy rằng không có độc tính, chính là lại là một loại dấu vết. Là hắn. Là vì phượng tức mà đến sau. Béo lao nhân, mang lên vài người theo ta đi huyền nhai. lãnh cửu tông cửa xuống ra, nàng cần thiết mo một bước tìm được bạch sở cùng trạm ký bắc tuyệt đối không thể làm cho bọn họ bất luận cái gì một người rơi vào người kia trong tay. lãnh cửu mang theo 4-5 người đi vào huyền nhai biên, nàng thần sắc hơi đổi, nàng chưa bao giờ nghĩ vậy huyền nhai sẽ như thế cao. Phía dưới là cái gì địa phương? lãnh cửu quay đầu lại đối một cái thuộc hạ hỏi. Che chở pháp nói, phía dưới là nguyên thủy rừng sâu Bên trong thường có manh thú lui tới, hơn nữa quỷ dị tàn nhẫn. Người nọ nhắc tới cái này nguyên thủy rừng rậm liền ánh mắt quái quái, giống như phía dưới thật sự có manh thú. Có hay không địa phương khác có thể đi xuống? lãnh cửu lại hỏi. Người nọ gật gật đầu, lại là lại, nhưng là quá nguy hiểm. Mang ta đi. lãnh cửu không có nghĩ nhiều, mặc dù phía dưới là biển lửa, nàng cũng phải đi. Đúng vậy. Người nọ theo như lời địa phương cũng là một chỗ huyền ngai, xác thật cách đấy cốc mặt đất gần nhất huyền ngai bọn họ thả dây thừng, lãnh cửu liền một chút một chút leo lên đi xuống. cửa cốc gió lạnh lâm lâm, thổi đến người mặt giống như bị đau cắt nát giống nhau đau đớn. dọc theo đường đi mọc lan tràn ra tới chật cây, chóc thủng nàng quần áo, bại lộ bên ngoài tay cùng cánh tay, vẽ ra vài đạo vết máu. nàng dùng một nén nhang thời gian hiệp đạo đáy cốc, không kịp kiểm tra chính mình thương thế, nàng hướng về nguyên thủy rừng rậm càng sâu địa phương đi đến. cơ bản đồ tìm hồi lâu, nàng rốt cuộc tìm được rồi kia phiên dưới vực sâu rừng rậm. Nơi này quả nhiên cùng địa phương khác bất đồng, không khí ẩm ướt, lại không có cái gì con mua ấy, xương khói lờ lở, có một cổ sâu kín hương khí. Nàng ngưng mi, này không phải mạn trâu xa hoa hương khí sao? Loại địa phương này như thế nào sẽ có mạn trâu xa hoa? Theo hương khí, nàng chạy tới hoa vị nhất nùng địa phương, lại thấy một gốc cây hai người rất cao mạn trâu xa hoa, dùng nàng tinh tế chỉ nhị, cuốn quanh một người. Chạm ký bắc, nàng nhận được kia thân hoa phủ, rút ra đừng ở bên hông trường kiếm. Nàng chặt đứt bụi gai, đi vào mạng châu xa hoa trước, nhất kiếm chặt đứt nó lông mi. Hoa thân kịch liệt run rẩy, bị chỉ nhị buộc chặt trụ chạm ký bắc từ trên nhụy hoa rớt xuống dưới, lãnh cửu nhảy thân dựng lên, tiếp được chạm ký bắc. Nàng thử một chút hô hấp, còn sống. Mạn châu xa hoa nhanh chóng héo rút, khô héo. Lãnh cửu che chở chạm ký bắc đi ra kia phiến rừng rậm, nàng xem qua bạch sở không ở nơi đó, chẳng lẽ là ở càng sâu bên trong. Khu khu, ngươi. là ngươi. Trạm ký Bắc đung nhiên tỉnh lại, hắn nhìn đến lãnh cửu kinh ngạc vật phần, như thế nào sẽ là nàng? Hắn ở rơi xuống huyền nhai thời điểm rõ ràng làm cho bọn họ không cao nói cho lãnh cửu, vì cái gì nàng vẫn là tới. Trạm ký Bắc, bạch sở đâu? Lãnh cửu kéo hắn thân mình đi ra ngoài. Trạm ký Bắc có chút sững sờ, không xong, hắn còn không thể nói cho lãnh cửu hết thảy. Hắn nhấp nhấp môi, thống khổ nói, hắn bị người mang đi. Người kia nam nhân. Lãnh cửu nhíu mày. Trạm ký Bắc gật gật đầu, là. Nam nhân kia thân phận thân bí, mục tiêu là bạch sở, ta cùng với bạch sở thương lượng, hắn phải làm ngồi, đi theo nam nhân kia bên người xem hắn phải làm cái gì. Hồ đồ. Nghe nói bạch sở còn sống, lãnh cửu phóng khoáng tâm, tạm thời hắn hẳn là sẽ không có nguy hiểm, nhưng là rơi xuống người kia trong tay cũng không phải chuyện tốt. Xảy ra chuyện gì? Chạm ký bác cố nén đau đớn hỏi. Tính, đi ra ngoài lại nói. Lãnh cửu ôm chạm ký bác hướng ra phía ngoài đi đến, chính là mới đi rồi một nửa. Trạm Ký Bắc liền bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi hồn mê qua đi. Lãnh Cửu bất đắc dĩ, xem ra hôm nay là không thể đi lên. Nàng tìm được một cái không tính thâm sơn động đem người cởi đi vào, đem trên người mang đến dược cho hắn ăn vào, nàng cởi bỏ hắn cổ áo, không, có phát hiện hấp thụ hấn, âm thầm mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lúc này, bên ngoài sấm sét âm ầm, tầm tã mưa to tới. Nàng sinh hỏa, suy nghĩ lại phiêu ra rất nhiều. Trạm Ký Bắc nửa đêm tỉnh một lần, hắn đem Lãnh Cửu thần sắc ngưng trọng, Thanh âm khàn khàn hỏi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lãnh cửu mỏng lệnh thở dài, người kia là Phượng Tức phụ thân, hắn võ công cao cường, liền ta đều không phải đối thủ. Hắn tính cách cổ quái, thích ở người trên người rơi xuống hát trường ấn, làm nô lệ tượng trưng. Trạm ký bác hiệp mắt thâm trầm, khuku, cư nhiên còn có như thế quái người. Ta lo lắng Bạch Sở đánh không lại hắn. Bạch Sở võ công cao cường, nhưng là Phượng Tức cha ruột võ công chính là trải qua thiên truy bách luyện, hắn thiện dùng độc, hơn nữa thủ đoạn tàn nhẫn. Yên tâm, ta cùng với Bạch Sở như vậy thương lượng tự nhiên là có hoàn toàn chuẩn bị." Trạm Ký Bắc chân an nói. "Chỉ mong đi, hắn nếu là dám mang theo Hạ trưởng ấn trở về, ta nhất định nát hắn." Lãnh Cửu hung hăng tức giận, Bạch Sở quá mạo hiểm. Trạm Ký Bắc nhìn Lãnh Cửu thế Bạch Sở lo lắng, tâm tình có chút phức tạp. Nàng như thế tàn nhẫn, chờ nàng đã biết chân tướng nói không chừng sẽ nát hắn đi. Trạm Ký Bắc nhanh chóng nhắm mắt lại, không dám đi tưởng về sau sự tình. Lãnh Cửu một đêm không ngủ nàng suy nghĩ phượng tức cha ruột tới đại trinh quốc nguyên nhân hắn rất ít mặt đường cũng rất ít rời đi bắc mạc quốc như thế nào sẽ xuất hiện ở loại địa phương này chẳng lẽ bắc mạc lại động cái gì tâm tư muốn gồm thâu đại trinh quốc sáng sớm đến hướng đông bên ngoài hết mưa rồi sâu kín sân cốc cư nhiên có sông cầu vồng, sáng lạn treo ở làm không trung lãnh cửu mang theo trạm ký bắc đi vào ngày hôm qua nàng xuống dưới địa phương nhưng mà làm nàng vô ngự chính là dây thừng cư nhiên không thấy có lẽ mặt trên người trở về ngủ Trạm ký bác nhàn nhạt nói. Lánh cửu khỏe miệng hơi chịu, không có khả năng nàng ô mâu chật lué, nói không chừng là ngộ hại, có người muốn cho chúng ta rốt cuộc không thể quay về. Chúng ta muốn ngồi chờ chết sao. Lấy lời chết sao. Chạm ký bác rời đi lánh cửu, tìm một cục đá lớn ngồi xuống. Lánh cửu khe khẽ thở dài, nàng quan sát đến bốn phía tình huống. Không, chúng ta cần thiết rời đi nơi này, đêm qua bởi vì trời mưa rừng rậm manh thu mới không có tới gần, nhưng là hôm nay đã có thể bất động. Nàng đã là nghe thấy cách đó không xa trong rừng cây co thanh âm, những cái đó hổ lang như hổ rình mùi nhìn bọn hắn chằm chằm, bọn họ hiện tại chính là thành này đó manh thú tha thiết ước mơ bữa tiệc lớn. lãnh cửu lấy ra bản đồ, này khối địa đồ tuy rằng bất tương tế, nhưng là cũng có thể dùng. Đi thôi, chúng ta hướng tối cao địa phương đi, sau đó lại nghĩ cách. Sơn quốc rừng rậm thời tiết âm tình bất định, lãnh cửu nâng chạm ký bắc đi ra không bao xa, cư nhiên lại hạ mưa to tầm tã. Hai người rất là bất đắc dĩ lại lộn trở lại phía trước sơn động tránh mưa. Lãnh Cửu ngồi ở đống lửa đi trước bên trong thêm cháy sải, que diêm có chút ẩm ướt, gặp được hỏa phát ra tư tư tiếng vang, bốc hơi ra nhàn nhạt hơi nước. Trạm Ký Bắc ngồi ở một bên rửa vào vết đá, nhắm mắt dưỡng thần. Lãnh Cửu ngưng sơn động ngoại mưa to, trong lòng khó tránh khỏi lo lắng khởi bạch sở, không biết hắn rơi xuống vượng giao tề trong tay, tình huống như thế nào. Ngươi nhận thức tập kích chúng ta người. Trạm Ký Bắc chậm rãi mở con ngươi, một đôi thâm thúy đồng tử gần như trong suốt, lãnh cửu nhẹ nhàng gật đầu, phượng tức phụ thân, sư phụ ta láo tình nhân, trạm ký bắc tinh tế ngâm nghĩa nàng, khó được nghe nàng trêu chọc người khác, kỳ thật hắn cũng đoán được người này là ai, nghĩ đến bị mang đi giả bạch sở, hắn đối lãnh cửu có chút áy náy, nhưng đây cũng là không có cách nào sự tình, lấy thân thể dưỡng độc, lại dùng bất đồng độc dược làm thân thể hiện ra bất đồng chúng độc trạng huống, lại đi giết người, chính là hắn sáng tạo, lãnh cửu quá hiểu biết phượng giao tề thủ đoạn. Hắn cùng độc cơ tiên tử sư thừa nhất phái, độc cơ tiên tử sẽ, hắn cũng sẽ, độc cơ tiên tử sẽ không, hắn càng sẽ. Phượng giao tề rất ít sẽ rời đi bắt mạc, hắn lần này đi vào đại chính quốc, chẳng lẽ là Phượng tức xin giúp đỡ với hắn. Trạm ký bắt ánh mắt châm xuống, xem ra hắn đoán được không sai, nhưng là mục đích của hắn lại là bạch sở. Hắn tựa hồ vô tình thương chúng ta, ta rơi xuống thời điểm, hắn còn dùng chân khí đỡ ta một chút, giảm bất ta giảm xuống tốc độ, nhưng là lại. Mang đi bạch sở. Trạm Ký Bắc trong lòng âm thầm chột dạ, mang đi chính là Giả Bạch Sở, nhưng hắn không thể nói. Lãnh Cửu những mày, Phượng giao Tể vô tình giết bọn hắn, lại mang đi Bạch Sở, đây là vì sao? Trạm Ký Bắc cũng cảm giác kỳ quái, Bạch Sở cùng Phượng giao Tể không hề quan hệ, vì sao Phượng giao Tể sẽ đem hắn mang đi? Hết mưa rồi. Trạm Ký Bắc nhìn phía sơn động ngoại, mật mật nghiêng nghiêng màn mưa biến thành tích tắc gièm châu, hơi hơi thanh phong trung lộ ra sơn cốc gian cảnh khô hụ diệp cùng bùn đất hương thơm. Lãnh Cửu đứng dậy vỗ vỗ quần áo, Quần áo làm được không sai biệt lắm, giày cũng làm đấu. Đi thôi, ta tưởng Tinh Tú bọn họ nhất định sẽ phái người tới tìm. Lãnh Cửu không nghĩ ở đáy cốc trì hoãn, sớm ngày trở lại trên mặt đất, nàng cũng hảo nghĩ cách cứu giúp Bạch Sở. Trạm Ký Bắc hơi hơi gật đầu, hắn chậm rãi đứng dậy, đi theo Lãnh Cửu lại lần nữa rời đi sơn động. Lãnh Cửu bước chân định ở sơn động trước, Trạm Ký Bắc vừa định hỏi xảy ra chuyện gì, lại ngửi được một cổ không tầm thường nguy hiểm hơi thở. Xem ra có cái gì theo dõi chúng ta. Lãnh Cửu đóng bế mỏng lạnh gần như trong suốt ôm ôm, trong mắt hiện lên một đạo hung ác nham hiểm lênh mang, mặc kệ là cái gì, nàng đều sẽ giết không tha. Cẩn thận. Trạm Ký bất lo lắng. Lãnh Cửu ru Lãnh con ngưng ngưng nơi xa, bên kia cây cối thường xuyên có quỷ dị động tĩnh, trong không khí càng có dã thú thú khí. Sau này lui. Nàng trước xác định Trạm Ký bất an toàn, ma mị lánh mắt hơi hơi nhíu lại, sơn đen như mực đồng tử biến thành quỷ dị âm trầm màu xanh lục, nàng đôi tay cốt cách phát ra kỳ quái giòn vang, khoảnh khắc Một đôi tay mọc ra sắc bén móng đuốt, hóa thân trở thành yêu ma. Cây cối trung giã thú cũng đã nhận ra nguy hiểm, chậm chạp không dám hiện thân. chương 93 người quản không được. lãnh cửu nhưng không có thời gian chờ đợi, nàng lao ra sơn động đi vào cây cối trước, lưỡng đạo sắc bén móng vuốt tả hưu vung lên, mang theo mạnh mẽ gió lạnh cùng âm lênh hàn khí. Ngao! Trốn tránh ở cây cối trung mánh hổ chọc mù mắt, thống khổ kêu rên. Nó này một tê còn lại mai phục dã thú đều sợ tới mức không dám tới gần có chút thậm chí đều đảo tàu. lãnh cửu phẫn nộ, một chân đá vào mán hổ trên bụng, đau đến mán hổ trên mặt đất lan lộn. ở mán hổ người ngã ngựa đổ thời điểm, lãnh cửu dơ lên nhòn nhọn móng vuốt, trực tiếp đem mán hổ khai tràng phá bụng, đặc sệt mùi máu tươi tràn ngập ở trong rừng cây, lộ ra quỷ quệt hơi thở. lãnh cửu hơi suyễn, Na U lãnh lục mắt thoáng nhìn từ mánh hổ trong bụng lăn xuống một cái đồ vật thời điểm, nao nao. đây là một đầu có mẹ, nó cư nhiên mang thai, từ trong bụng lăn xuống chính là nó sắp xuất thế hài tử. Tiểu Hấu hổ toàn thân thông bạch, cách một tầng hơi mỏng thai màng, nhắm mắt ở trong gió lạnh run bần bật. Trạm Ký bắt tới gần, hơi hơi kinh ngạc, cư nhiên là khó gặp Bạch hổ. Lãnh Cửu dùng móng nuốt lột ra thai màng, đem tiểu Hấu hổ phùng ở đôi tay chung, khó được chim quý hiếm, không bằng dưỡng đi. Trạm Ký bắc khỏe miệng hơi hơi vừa kéo, có cái gì dùng? Giữ nhà hộ viện. Lãnh Cửu rất là nghiêm túc nói, người khác đều là dùng cẩu hộ viện, mà nàng là dùng hổ, như thế ngấm lại cũng rất uy phong. Nàng dung mạo khôi phục thành người bình thường bộ dáng, đối tiểu hấu hổ yêu thích không buông tay. Máng. Chạm ký bắt xe xuống một khối và táo đưa cho nàng, nhẹ nhàng cười, vật nhỏ này mới sinh ra, bọc lên cái này có thể giữ ấm. Lánh cửu hơi hơi chần chờ, nàng vươn tay tiếp nhận bố khối, đem tiểu hấu hổ mềm như bông thân mình bao lấy, hai người tiếp tục lên đường. Bất chi bất giác hai người lại lộn trở lại đến phía trước lánh cửu xuống dưới địa phương, vẫn là không có dây thường buông xuống, hai người nhìn chung quanh một chút. Lãnh Cửu ý bảo tiếp tục về phía trước đi, nhưng là cấp tinh tú đám người để lại ký hiệu, nói cho bọn họ hướng đi. Lãnh Cửu cùng Trạm Ký bắt Dọc theo Phật Phòng bất bình đường nhỏ hướng phía trước đi, cách đó không xa là một hông hồ nước, bên thủy nhộn nhạo, hơi ẩm mờ mịt. Là suối nước nóng. Lãnh Cửu nhìn nhìn, nơi này địa thế chỗ chúng, lại là nguyên thủy rừng rậm địa mạo, càng thêm tiếp cận địa tâm, dưới nền đất có dung nham, có suối nước nóng cũng không kỳ quái. Bọn họ ngồi xuống nghỉ ngơi một lát. Lãnh cửu bận tâm chạm ký bắt suy nhược thân mình, chính là đi rồi như thế lâu đến không thấy chạm ký bắt thở hồn hẹn xem ra hắn bệnh tựa hồ không như vậy nghiêm trọng. Lãnh cửu đưa cho chạm ký bắt một cái túi nước, chạm ký bắt lại xua xua tay, ta không khác. Nàng thu hồi tay đem túi nước treo ở bên hông, nàng suy nghĩ rốt cuộc muốn như thế nào rời đi nơi này, không có dây thừng muốn rời đi thật sự là quá khó khăn. Tìm được rồi. Nơi xa chuyển đến một đạo hương phấn thanh âm. Hai người nghiêng đầu nhìn lại Mấy cai ăn mặc binh lính hầu hạ người hướng tới bọn họ đi tới, hẳn là giang nam tổng đốc phủ người. Lãnh cửu nhẹ nhàng hiếp con người, những người này không phải kia phê chờ ở trên bách núi người. Vương cầm đầu một người còn không có tới kịp há mồm, lãnh cửu tiêm tế móng nuốt mắng một tiếng chui ra, vô tình cắt qua người này hết hầu, máu tươi như chú, thân là thảm thiết. Hắn phía sau mấy người kia sắc mặt cứng đờ, đáy mắt hiện lên không thể tưởng tượng hoảng loạn. Không nghĩ tới như thế mau liền bại lộ. Các ngươi là trạm thiên hà người trừ bỏ trạm thiên hà, nàng nghĩ không ra còn có người khác biết bọn họ hành tung, nàng mày đẹp nhữ lại, ô mâu trung lập loè thị huyết quan mang. Các huynh đệ thượng, một người khác biết, không đua cái người chết ta sống là không đường sống. Bọn họ dơ lên trong tay đao hướng Lãnh Cửu bộ tới, nhiên, bọn họ căn bản không phải Lãnh Cửu đối thủ. Lãnh Cửu hóa thân cầu rồng, tiếp tế sắc bén móng nuốt nhẹ nhàng xẹt qua bọn họ yết hầu, phốc phốc vài tiếng, những người này yết hầu đều bị nàng nhất nhất cắt vỡ, máu tươi phun trào, ngã xuống đất bỏ mình. Ma Nang ở thời điểm chiến đấu, Trạm Ký Bắc vẻ mặt bình tĩnh, một đôi hiệp mắt gợn sóng bất kinh, đơn giản là hắn đối Lanh Cửu rất có tin tưởng. Trở lại Trạm Ký Bắc bên người, lãnh Cửu đem tiểu hấu hổ, hổ suy ở trong ngực, trầm giọng nói, hiện tại trên vách núi nhất định vây đầy Trạm Thiên Hà người, liền chờ chúng ta đi lên sau đó một lưới bắt hết. Trạm Ký Bắc triển khai trong tay giản dị bản đồ, lật xem một chút, không có cái gì đặc biệt, trên bản đồ cũng không có cái gì lộ. Có. lãnh Cửu công thân mình. Mảnh khảnh ngón tay ở rừng rầm ngoại điểm một chút, chúng ta xuyên qua rừng cây, rừng sâu ngoại có một cái hả, dọc theo bờ sông đi, tổng có thể đi ra ngoài. Tóm lại không thể ở chỗ này ngồi chờ chết. Trạm ký bắc gật đầu, nhưng thật ra không có phản đối. Lênh cửu làm hắn lại nghỉ ngơi một chút, nàng ở phụ cận hái được một ít quả dại tử, dùng lá cây bao vây hảo, chuẩn bị mang ở trên đường ăn. Đại trạm ký bắc nghỉ ngơi đủ rồi, hai người tiếp tục lên đường. Nguyên thủy trong rừng rầm sẽ co độc trướng. Nhưng là cũng may lãnh cửu cùng chạm ký bắt trong cơ thể đều có độc tố, đối loại này độc trướng đều có miễn dịch lực, đi vào đi nhưng thật ra không có gì nguy hiểm, duy nhất yêu cầu để phòng vẫn là những cái đó manh thú. Vừa mới hạ quá vũ, luôn đùi cây thượng còn chế trong suốt bọc nước, mới đi rồi một lát, giày đã bị làm ướt. Lãnh cửu dùng nội lực duy trì nhiệt độ cơ thể, nàng quay đầu nhìn thoáng qua chạm ký bắc vươn tay, tay cầm tới, chạm ký bắc sửng suốt một chút có chút trần chờ vươn chính mình khớp xương rõ ràng ngón tay để vào nàng ấm áp lòng bàn tay năm chạm ký bắc hơi hiện lạnh băng tay nàng đem trong cơ thể chân khí, độ cho hắn cho hắn duy trì nhiệt độ cơ thể chạm ký bắc trong lòng ấm áp hắn tiểu kiểu trung quy không phải quá tâm lãnh người nhặt nhẽo khỏe miệng rơi lên một màn sùng lịch dí cười là nhân gian khó gặp tuyệt sắc bất chi bất giác bọn họ đã là tiến lên hơn phân nửa lộ trình dọc theo đường đi còn xem như thái bình ngay cả những cái đó manh thú đều không có lại theo kịp. Tạm thời có thể tùng một hơi. Cẩn thận. Lãnh Cửu đột nhiên dừng lại bước chân, nàng thu hồi đã cất bước một chân, chậm rãi cúi đầu nhìn bị nàng dẫm ra tới một cái động, hoặc là nói là bị nàng một chân đặc không, sụp xuống ra tới cửa động. Trạm Ký Bắc Đồng dạng dừng bước chân, hắn biểu tình như thường, nhàn nhạt nhìn thoáng qua Lãnh Cửu, chờ mặc." "Trờm mặc." Lãnh Cửu âm thầm nhíu mày, thâm giọng nói, "Này cửa động hình như là nhân công khai quật, không giống như là tự nhiên hình thành." Trạm Ký Bắc Tả Hữu nhìn một chút, nhíu mày Đây là núi sâu rừng già, thường có manh thu lui tới, người rất ít sẽ tiến vào, như thế nào sẽ có nhân công khai quật cửa động. Lãnh cửu ngồi xổm xuống thân mình, đem lỗ thai dán ở cửa động, trừ bỏ tiếng gió nàng cái gì cũng nghe không thấy, nhưng là trong gió lại mang theo quen thuộc khí vị, ta nghe thấy được dầu hỏa khí vị. Đã có dầu hỏa khí vị, này liền thuyết minh, này ngầm có cái gì. Trạm ký Bắc minh bạch nàng ý tứ trong lời nói, có thể sử dụng dầu hỏa, trừ bỏ người liền không phải là khác cái gì. Ta đi xuống nhìn xem, có lẽ có thể tìm được đi thông bên ngoài lộ. lãnh cửu đem trong lòng lực tiểu hấu hổ, hổ giao cho chạm ký bắc, quyết định đến phía dưới đi thăm dò. trạm ký bắc lo lắng nói, quá nguy hiểm, cùng nhau đi xuống đi. Nếu ngăn không được chi bằng bồi nàng cùng nhau. lãnh cửu hơi hơi chầm ngâm, thật lâu sau, gật đầu, cũng hảo. Nàng từ một bên trên cây túm tiếp theo căn trẻ con cánh tay phẩm chất dây đằng, chậm rãi thuận nhập cửa động, chờ cảm giác dây đằng đụng vào lớn mặt đất mới dừng lại nàng đem dây đằng ở cửa động trên đại thụ vòng vài vòng, cuối cùng hệ hảo, nàng dẫn đầu đi xuống, động bích chỉnh tề lại không bóng loáng, có thể thực tốt dùng chân không chế được giảm xuống tốc độ, chờ nàng đi vào trên mặt đất, lúc này mới phát hiện dưới chân mặt đất phi thường san bằng, là dùng công cụ đẩy mình, nơi xa còn có mấy cái cô đèn, ánh đèn sức rực, có chút quỷ dị. một lát, chạm ký bắc cũng xuống dưới, hắn nhìn đến trước mắt cảnh tượng cũng có chút kinh ngạc, muôn dưới nền đất hạ khai ra như thế một tảng lớn san bằng địa phương là phi thường tiêu phí thời gian. Đi." Lãnh Cửu hướng tới nơi xa có ánh sáng địa phương đi đến, Trạm Ký Bắc còn lại là ngoan ngoãn mà đi theo phía sau, hắn biết được Lãnh Cửu thích mạo hiểm, tự nhiên sẽ không ngăn trở. "Hú hồn, hắn cũng phi thường tò mò, nơi này rốt cuộc có cái gì, lại là ai kiến tác?" Đi vào đèn trụ hạ, Lãnh Cửu cùng Trạm Ký Bắc lúc này mới thấy rõ, bọn họ nơi địa phương là một cái thật dài đường đi, dùng than chỉ gạch dựng bày ra đường đi, dường như cổ mộ chung mật đạo. Lênh cửu vẫn luôn đều lưu ý dưới chân cùng hai bên động tĩnh. nếu nơi này thật là cổ mộ một bộ phận, rất có khả năng sẽ có cơ quan. Cơ quan thuật số, nàng rất là hiểu biết, nhưng thật ra có thể ứng phó. K. Từ dưới chân bỗng nhiên truyền đến một tiếng cơ quan xử phạt giòn vang, lênh cửu như mày, nàng nhìn về phía trạm ký bắc, hắn thành thành thật thật đi theo chính mình phía sau, cũng không phải hắn xúc động cơ quan. Tả hữu nhìn quanh, nàng lúc này mới phát hiện manh mối. Nguyên lai là bóng dáng. Bọn họ bóng dáng che đậy ánh sáng, ánh sáng truyền lại không đến trên vách tường động trong mắt thấu kính lồi, lúc này mới kích phát cơ quan. Hiện tại không thể động, động, ánh sáng lại lần nữa hút vào, bọn họ liền sẽ chết không, có chỗ trôn. Chạm ký bắc cũng nhìn ra manh mối, trước mắt cũng không biết như thế nào cho phải. Có đói bụng không? Lãnh cửu đông nhiên rời đi đề tài, một đôi ô mô ôn nhuận mà thành triệt nhìn hắn, vẻ mặt nghiêm túc. Chạm ký bắc hơi hơi một đốn, dây lát gật đầu, có một chút. Lãnh Cửu từ chuẩn bị tốt trong bọc lấy ra hai viên quả dại tử đưa cho hắn một viên, chính mình để lại một viên, sau đó ăn lên. Trạm Ký Bắc Nghi hoặc khó hiểu, lại cũng mở ra cắn một ngụm, quả dại tử phi thường thơm ngọt, không có chua sót hương vị, phi thường ngon miệng. Lãnh Cửu nhanh chóng ăn xong quả dại tử, đem hạch lưu lại, nàng mở ra trưởng đến trạm ký bất trước mặt, chờ trong miệng hắn kia một viên. Trạm Ký Bắc đem hạch phóng tới Lãnh Cửu trong tay, thì ra là thế, hắn nháy mắt minh bạch Lãnh Cửu dụng ý dùng loại này biện pháp tổng so dùng võ công sồng qua đi nguy hiểm tiểu một ít lãnh cửu cầm hai viên hạch nhắm ngay tường động bắn qua đi một viên hạch không nghiêng không lệch bắn trúng tường động tiếp theo nàng có dò ra mặt khác một viên ngăn chặn tiếp theo cái tường động dựa vào một bao bọc quả dại tử bọn họ đi qua đường đi đi tới an toàn địa phương xuyên qua đường đi bọn họ đi tới đối diện một cái chuyển biến địa phương hai bên trái phải đều có đường bên trái vẫn là bên phải chạm ký bắt hỏi lãnh cửu ruốt chính mình cầm Hơi hơi trầm ngâm, tuy rằng không xác định nơi này là cổ mộ, nhưng người đều thích đối xứng kết cấu. Chúng ta vô luận đi nào một bên, cơ quan là tương đồng, đến cuối cùng khẳng định sẽ trở lại cùng con đường thượng, tùy tiện đi một cái là được. Trạm ký Bắc Phi thường tín nhiệm gật gật đầu, vậy bên trái. Ân. Bọn họ xoay người liền hướng tới bên trái đi đến. Bên trái cũng là đường đi, nhưng là thực đoạn, xây dựng tài liệu cùng vừa mới đi tới kia một cái không sai biệt lắm. Một lát. Bọn họ đi vào một phiến nửa sưởng cửa đá trước, hai người lẫn nhau nhìn thoáng qua, lãnh cửu thăm dò hướng bên trong đánh giá một chút, bên trong đen nhánh một mảnh cái gì đều thấy không rõ. Lãnh cửu xoay người từ một bên chân đèn thượng gỡ xuống trong đó một chản dầu hỏa đèn, cấp chạm ký bác đệ liếc mắt một cái sắc, theo sắt ta. Nói xong, nàng cất bước đi vào. Trạm ký bác thần sắc nghiêm nghị, cũng ưỡn cao cảnh giác, không biết ở bên trong còn hội ngộ thượng cái gì hung hiểm. Phía sau cửa âm phong từng trận thổi đến lanh cửu trong tay dầu hỏa đèn ngọn lửa tán loạn phóng ra ở trên vách tường bóng dáng quỷ mị giao điệp. lanh cửu nhíu mày nhìn trước mắt trồng chất thành sơn đồ vật này rốt cuộc là cái gì đồ vật bất quá nơi này nhưng thật ra phi thường yên tĩnh trừ bỏ tiếng gió cùng bọn họ tiếng bước chân rốt cuộc nghe không thấy khác thanh âm chạm ký bác hiếm hẹp dài mắt vượng hắn đi đến một chỗ cao ngất đồ vật trước xúc lên mông ở mặt trên ngăn cách hơi nước như giấy dầu lanh cửu dơ dầu hỏa đèn thấu qua đi thấy rõ chồng chất đồ vật Hai người thần sắc tối sầm lại, vội vàng lui về phía sau vài bước, hộ hào trong tay dầu hòa đèn, sợ có dầu hỏa nhỏ dọn, nếu vô ý nhỏ dọn, bọn họ đều phải mệnh tang tại đây. Bởi vì ở bọn họ trước mặt cư nhiên trồng chất thành sơn hỏa dược. Đối mặt này đó khó có thể tính ra hỏa dược, trải qua vô số sóng gió lanh cửu cùng chạm ký bắc đều không thể bình tĩnh. Này đó thuốc nổ tạc rất hơn phân nửa cái đại trinh quốc đều đủ rồi. Chạm ký bắc rất có tâm tư ở treo trọng, đồng thời hắn cũng ở lo lắng. Rốt cuộc là ai chữ hàng như thế nhiều thuốc nổ, nếu là lấy này đó tạc, là lấy này đó thuốc nổ, dễ như trở bàn tay liền có thể công phá đại trinh quốc phòng thủ, rốt cuộc là ai. Lãnh cửu nhìn chạm ký bắc liếc mắt một cái, mấy thứ này lưu không được. Ân. Chạm ký bắc thâm thúy mặt nghiêng nhiều vài phần lạnh leo, đi trước địa phương khác nhìn xem, lại làm tính toán. Lãnh cửu gật đầu, nàng cùng chạm ký bắc ở thật lớn trong mật thất dạo qua một vòng, hiện tại có thể xác định chính là, này cũng không phải cái gì của mộ chỉ là nhân công khai quật ra tới nhà kho ngầm, dùng để trồng chất này đó hỏa dược dùng. Hai người đều là như suy tư gì, này phiến sơn cốc cũng thuộc về Giang Nam Vùng, đều là ở lưỡng quảng tổng đốc giám thị trong phạm vi, vì sao không ai phát hiện. Muốn kiến tạo như thế đại một cái nhà kho ngầm, không có khả năng không ai biết. Nhưng là tinh tế tưởng tượng, Giang Nam Vùng có thời gian rất lâu là ở thẩm tông xuyên quản hạt hạ, có lẽ là hắn trợ giúp cái gì người giấu trời qua biển. Mà hắn duy nhất trợ giúp người, trừ bỏ trạm thiên hà lại vô mặt khác, bên trái kho hàng chồng chất thành sơn hỏa dược, như vậy bên phải có lẽ binh khí vũ khí một loại đồ vật, nếu này đó thật sự đều là Trạm Thiên Hà chuẩn bị, hắn vì đoạt được ngôi vị hoàng đế cũng là hao tổn tâm huyết, nhưng thật ra bọn họ đánh bậy đánh bạ xâm nhập nơi này, nếu như thế, bọn họ là sẽ không cấp Trạm Thiên Hà lưu lại một phân một hào. Vừa mới chúng ta xuống dưới cái kia động, ta tưởng hẳn là nơi này dùng để thông gió, nói không chừng mặt khác địa phương cũng có. Lệnh cửu tiếp theo mỏng manh ánh sáng đánh giá nóc nhà. Nếu tìm được thích hợp cửa động, làm nguyên thủy trong rừng dầm nước mưa thẩm thấu tiến vào, như vậy nơi này thuốc nổ liền không thể dùng. Trạm ký Bắc biết nàng muốn làm cái gì, hắn nhíu nhíu mày, hỏa dược tẩm thủy không thể dùng, nếu là binh khí cái gì, mài dỗ một chút vẫn là không thành vấn đề. Lãnh cửu mày đẹp hơi cho, nàng liếc liếc mắt một cái thuốc nổ, nếu là đem hỏa dược ở một khắc gian kho hàng bậc lửa, như vậy có thể hủy diệt vài thứ kia, đồng thời dựa vào chấn cảm còn có thể đem bên này nóc nhà trấn khai. Trạm ký Bắc nghiêm túc suy tư một phen gật gật đầu, tán đồng nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta liền như thế làm. chế định kế hoạch, lãnh cửu cùng trạm ký bắc hướng cách vách nhà kho ngầm khuôn vắc không ít thuốc nổ. bọn họ đem hỏa dược tán phấn dọc theo một cái thẳng tắp kéo dài ra nhà kho ngầm cửa đá, phân biệt phương hướng, bọn họ hướng tới phía trước đi đến, lại đi qua một cái đường đi, một phiến thật lớn huyền thiết môn thình lình xuất hiện ở bọn họ trước mặt. trạm ký bắc dùng tay đẩy đẩy huyền thiết môn, lại một chút không có phản ứng. lãnh hữu nhếch môi cười, đường đẩy. Là cái đại lực sĩ cũng đẩy không khai, nơi này có cơ quan. Nàng đi đến một bên, một bàn tay ở trên vách tường sờ soạn một phen, sờ lớn ám cách, nàng dùng sức tối sầm lại, sắt một tiếng, huyền thiết đại môn chậm rãi mở ra. Nàng túi đầu nhìn nhìn một đường đưa tới hỏa dược, ngước mắt lại nhìn nhìn huyền thiết đại môn, liền đến đây thôi, chúng ta đi ra ngoài về sau liền đem hỏa dược điểm thượng, này phiến huyền thiết đại môn sẽ tự động khép kín, có thể ngăn cản ở nơi này mặt hỏa dược nổ mạnh sau đánh sâu vào. Trạm ký bắt gật gật đầu cất bước đi ra Huyền Thiết Đại Môn. Lãnh Cửu ngồi xổm xuống thân mình, lấy ra dùng không thấm nước bố gói kỹ lưỡng mùi lửa, bậc lửa hỏa dự phấn. Nhìn mắng mắng mạo xem thường hỏa tinh một chút cắn nuốt rất trên mặt đất kia xám trắng thuốc bột, Lãnh Cửu môi đỏ yêu diễn một loan, nhanh chóng lắc mình mà ra. Nàng ra tới sau, Huyền Thiết Đại Môn trầm rãi khép kín. Trạm Ký bắt bắt lấy tay nàng, nhanh chóng trốn hướng đường đi ngoại. Sau một lát, một tiếng vang lớn, giống như thật lớn tiếng sấm lên đỉnh đầu thành khai, toàn bộ đường đi đều kịch liệt đông đưa. Lệnh cửu dưới chân không song suốt nữa té ngã. Trạm ký bác lo lắng, một tay đem nàng ôm vào trong lòng ngực, hai người dán đường đi vách tường, không núc ních. Ngay sau đó lại là liên tiếp vắng lớn, đường đi đông đưa càng thêm hung mãnh, đường đi đỉnh chốc rơi xuống rất nhiều đá vụn. Trạm ký bác đem lệnh cửu hộ đến càng thêm kín mít, thế nàng chắn đi sôi nổi rơi xuống đá vụn. Tước chừng qua một chén trà nhỏ thời gian, đường đi đông đưa cảm giác mới dần dần biến mất. Lệnh cửu thở phào một hơi, từ trạm ký bác ngự, dò ra đầu. Cảm ơn ngươi. Lãnh cửu hơi có chút không được tự nhiên, nàng đứng lên, quay đầu nhìn thoáng qua huyền thiết đại môn, đại môn bị tàn phá không thành bộ dáng, nhưng là như cũ khép kín phi thường kín mít, so sánh với mở ra huyền thiết đại môn, cơ quan cũng tạc hủy hoại, nhưng thật ra bất đồng lo lắng. Trạm ký bắc ưu nhã đứng dậy, hắn không chút hoang mang vô vô trên người bối đất, ngươi không có việc gì liền hảo. Đi thôi. Lãnh cửu lo lắng nơi này đã xảy ra nổ mạnh, trạm thiên hà người nhất định sẽ tìm tới. Bọn họ đi ra đường đi. Phía trước lại là một cái sâu thẳm thả khúc chết hoạt động, này huyệt động tu sửa cũng không tốt, nhưng là dùng lạnh lạnh gió thổi tới, này hẳn là đi thông bên ngoài thông đạo. Trong lòng mang theo khó có thể nói rõ vui sướng, lãnh cửu cùng chạm ký bắc đều nhanh hơn nệnh bước. Nhiên, bọn họ mau tới cửa thời điểm, lại nghe thấy bên ngoài có nôn nóng nói chuyện thanh, đáng chết, chuyện như thế nào. Một người khác sợ hay nói, lao đại, ta cũng không biết, em đẹp liền nổ mạnh. Mẹ nó, nơi này nổ mạnh liền bại lộ. Trở về xem viêm vương như thế nào thu thập ngươi. Thanh âm hơi mang nôn nóng nam nhân hận từ từ nói, hắn đâm nhập đường đi, vừa lúc cùng lãnh cửu bọn họ đụng phải cùng nhau. Các ngươi là người phương nào? Nam nhân sửng sốt một chút, hoàn toàn không nghĩ tới từ đường đi sẽ đi ra người tới. Người quản không được. Lãnh cửu lượng ra sắc bén móng bớt, nhất chiêu cắm vào nam nhân ngực, nam nhân thống khổ ngã xuống đất, không còn có lên. Lãnh cửu đuổi theo ra thông đạo, vừa mới nói chuyện nhút nhát nam tử cư nhiên chạy xa, nàng lạnh lùng cười. Nhặt lên trên mặt đất một khối đá, hướng về nam tử đầu gối ném đi. Đông. Mệnh trung. Nam tử đau đến hai đầu gối chấm đất, quỳ trên mặt đất, hoa hoa kêu to. Hắn thấy rõ lãnh cửu trên tay máuướt, sợ tới mức suýt nữa ngất đi, quái. Quái vật. Lãnh Cửu ngưng hồng khỏe môi hơi hơi dương lên, nàng nâng lên tay nhanh chóng rơi xuống, trong sơn cốc rốt cuộc nghe không thấy nam nhân kinh ngạc vạn phần thanh âm. Nàng lộn trở lại tới thời điểm, chạm Ký bắt trong tay nhéo một khối bạc chất lệnh bài, tươi cười thanh nhũ nhìn nàng. Đây là. Nàng ngưng mắt, này lệnh bài phi thường quen mắt. Trạm Thiên Hà dùng để triệu tập thủy quân thủy lệnh, tổng cộng 4 khối, đây là trong đó một khối. Trạm ký Bắc đem thủy lệnh vẫn cấp Lãnh Cửu, hắn lưu chữ này đó không có gì tác dụng. Lãnh Cửu bắt lấy thủy lệnh, niết ở trong tay tinh tế đoan trang, trầm ngâm nói, nghe nói nếu là gom đủ 4 khối thủy lệnh, liền có thể thống lĩnh Nam Hải Sở hữu thủy quân. Âu Mâu trung hiện lên một đạo hơi túng lướt qua ám mang, nàng đã sớm làm đoạn tam nương liên hệ Công Tôn Vũ. Này khối thủy lệnh sẽ có rất lớn sử dụng. Đi thôi. Lãnh Cửu đối với có thể đi ra ngoài rất có tin tưởng, nơi này có hai người gác đã nói lên ly đường đi ra ngoài sẽ không qua xa. Bọn họ ở trong rừng đi rồi một hồi lâu, cuối cùng phát hiện Lãnh Cửu phía trước nhắc tới cái kia hà, mà ở bờ sông thượng còn dừng lại một con thuyền thuyền nhỏ. Xem ra này đó trông coi người chính là như vậy lui tới thủy bộ. Ngồi trên thuyền nhỏ, Lãnh Cửu hoa thuyền mái chèo, mang theo trạm ký bắt rời đi nơi này. Bọn họ vẽ ra rất xa lúc này mới trông thấy kia nổ mạnh địa phương vẫn luôn không ngừng mạo quẩn quẩn sương khói to như vậy rừng dậm để phòng bà phủ lãnh cửu mày đẹp thâm túc nhấp nhấp môi chạm ký bắc ta lo lắng những cái đó hỏa dược sẽ toàn bộ kiếp nổ chạm ký bắc ưu nhã ngồi ở đầu giường mặt nghiêng mạ kim sắc dương quang dường như tiên nhân giống nhau thanh lãnh tuyệt ngạo không sao cả lãnh cựu nghĩ nếu hắn như thế nói chính mình cũng không có gì nhưng để ý tiếp tục hoa thuyền mái trèo đi xuống du về tới xuyên qua quá nặng trọng ngọn núi Trước mắt là thình lình trống trải thủy vực cùng mênh mông vô bờ ruộng lúa, bọn họ rốt cuộc rời đi nơi đó, có thể tùng một hơi. Thuyên ngưng ở một cái bến tàu, Lãnh Cửu cùng chạm Ký bất nhảy lên bờ. "Xin hỏi, đây là nơi nào?" Lãnh Cửu giữ chặt một vị đang ở khuôn vác hàng hóa trung niên nhân dò hỏi, nàng đối Giang Nam không quá quen thuộc, này phụ cận thành trì bến tàu đông đảo, nàng tự nhiên không quen biết. "Nơi này là Giang Nam thành." Trung niên nhân nghe nàng khẩu âm không phải phương Nam người, còn tưởng rằng nàng là nguyên lai du khách đa tạ nàng quay đầu đối chạm ký bắc nói phía trước chính là giang nam thành đi thôi ân chạm ký bắc gật đầu hai người hình tượng đều có chút lôi thôi bị nước mưa xối xuyên qua quá nguyên thủy rừng rậm hạ huyết động đích thân tới nổ mạnh lại treo thuyền trên người quần áo đã sớm vết bẩn loang lổ thập phần chật vật nhưng thật ra vẫn luôn bị chạm ký bắc hộ ở trong lực tiểu hấu hổ vẫn luôn đều phi thường an tĩnh ngủ say Dây lát giang nam thành cao ngất cửa thành gần ngay trước mắt Lãnh cửu hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng là đã trở lại. Trạm ký Bắc Thần sắp pha hiện bình tĩnh, nhất quan thông dòng ưu nhã. Bọn họ tìm được Giang Nam Tổng đốc phủ, gặp được Lương Quảng Tổng đốc Phan Thụy Thành. Phan Thụy Thành kiến đến bọn họ bình an trở về, vừa mừng vừa sợ, hắn một đường chạy tới nên đón, cùng quyền, ký vương điện hạ, ký vương phi, các ngươi cuối cùng là đã trở lại, làm Phan đại nhân lo lắng. Trạm ký Bắc Đạm nhân nói, Phan Thụy Thành lập khắc làm người thu thập nhà ở, chuẩn bị nước gấm cho bọn hắn. Lãnh Cửu cùng Trạm Ký Bắc tách ra rửa mặt, đổi hào quần áo, đi vào sảnh ngoài sẽ cùng. Mị Ảnh cùng Tinh Tú nghe được bọn họ trở về, không màng chính mình có thương tích cho người, đuổi tới sảnh ngoài. ở Lãnh Cửu không có xuất hiện phía trước, Trạm Ký Bắc đã dặn dò Mị Ảnh cùng Tinh Tú tuyệt đối không thể lộ ra dấu vết, bọn họ hai người tự nhiên không dám chậm trễ, trịnh trọng gật đầu, nhất định sẽ giữ kín như bưng. Các ngươi xảy ra chuyện gì? Lãnh Cửu đi vào sảnh ngoài, nhìn đến Trạm Ký Bắc đám người thần sắc nghiêm túc, trong lòng dùng mình. Nàng, khẽ như mày, có phải hay không bạch sở đã xảy ra cái gì? Không có. Trạm ký bắc đạm đạm cười, hắn võ công cao cường, người không cần lo lắng. lãnh cửu khẩn Minh mày đẹp, không có bất luận cái gì ra, nàng trong lòng hơi hàn, bạch sở cùng phượng giao tề rốt cuộc ai sẽ thắng, liền nàng đều không thể đoán trước. Đặc biệt là trạm ký bắt một câu võ công cao cường liền không lo lắng. Đại tư tế đã sớm phát hiện có người theo dõi hắn, sau lại tra được người này là bác mạc người trong nước. Ta tưởng lúc này mới tương kế tự kế, bị người bắt đi. Mị ảnh chân ăn nói. lãnh cửu ngưng mị ảnh, thâm trầm nói, mặc kệ như thế nào, ngươi làm diêm thi điện người lập tức truy tra phượng giao tể hành tung. Hảo. Mị ảnh âm thầm trột dạ, cái này hố là đại tư tế chính mình đào, dù sao cuối cùng cũng là đại tư tế nhảy, cùng hắn không có quan hệ. Đúng rồi, bọn họ trên người màu đen trưởng ấn nên làm sao bây giờ? Chạm ký bắc đống nhiên nhớ tới mở miệng hỏi. Kia không có gì. Bất quá là phượng giao tề đam mê, mỗi ngày dùng máu gà hỗn cầu huyết bôi trên trưởng ấn thượng, có nửa tháng liền không có. Lãnh Cửu là biết được biện pháp. Mị Ảnh cùng Tinh Tú vừa nghe có máu gà cùng cầu huyết, hai người sắc mặt đều có chút hậm hực, này hỗn hợp sau hương vị, ngẫm lại đều cảm thấy kỳ quái. Lãnh Cửu nhàn nhạt liếc mắt một cái, các ngươi không diệt trừ cũng không có việc gì, bọc lên quần áo cái gì cũng nhìn không thấy, kia bất quá là phượng giao tề nô lệ một loại tiêu chí. Nghe được nô lệ hai chữ, Mị Ảnh cùng Tinh Tú đều nhíu mày bọn họ mới không cần làm cái gì nô lệ, trở về về sau nhất định sẽ rửa theo nàng nói biện pháp làm theo. bên này sự tình ngươi xử lý như thế nào? lãnh cửu nghiêng đầu nhìn về phía ngồi ở một bên treo đùa tiểu hấu hổ, hổ chạm ký bắc, tiểu hấu hổ, hổ tỉnh, chạm ký bắc làm người lộng một ít sữa bò, hắn dùng ngón tay chấm sữa bò, nhẹ nhàng điểm ở tiểu hấu hổ, hổ ngoài miệng, tiểu hấu hổ, hổ liền do ra hồng hồng đầu lưỡi nhỏ liếm rớt, một lát nhưng thật ra ăn vào hơn phân nửa. đã là xử lý tốt, ngày mai liền có thể di động thân trở về. Trạm ký Bắc khớp xương rõ ràng ngón tay treo đùa tiểu hấu hổ lỗ thai, tiểu hấu hổ mềm như bông lỗ thai, ngẫu nhiên sẽ động một chút, thậm chí sẽ dùng móng vuốt đi đẩy ra hắn ngón tay, đặc biệt thú vị đáng yêu. Ta tưởng lãnh Cửu do dự một chút, nàng tưởng lại dừng lại một ngày, cha một cha phượng giao tể sự tình. Ta nghe nói Trạm băng Xuyên đem Tô Tấn Phong cùng điệp Liên hôn sự giao cho ngươi, ngươi chậm trễ không được. Trạm ký Bắc nhàn nhạt nói, lãnh Cửu tâm tư hơi trầm xuống, kinh thành sự tình xác thật quá nhiều, nàng không dành phân thân. Chỉ có thể như vậy từ bỏ Nhà kho ngầm nổ mạnh bị hủy sự tình Lập tức chuyển tới kinh thành trạm thiên hà trong hai Hắn lần trước bị tô thiển nguyệt thương Tới rồi yếu hại, còn chúng độc Thân thể vẫn luôn không hảo, hảo. Đặc biệt là trên eo miệng vết thương Còn không có khỏi hẳn lại thối giữa Lặp đi lặp lại, mới mấy ngày người đã bị Cha tấn không thành bộ dáng Nghe được tin tức như vậy, hắn càng là ngồi không được Tưởng giống rồi lại nhất không nổi sức lực Đại phu nói là thương tới rồi thận Không hảo trị Cha được là cái gì người sao Trạm Thiên Hà sắc mặt xanh mét, thần sắc dữ tợn mà phẫn nộ. "Còn không có, nhưng là mọi người đều hoài nghi là Ký Vương cùng Ký Vương phi." Một người thuộc hạ đè thấp đầu, không dám ngẩng đầu đi xem Trạm Thiên Hà. Nhưng là không khó tưởng tượng lúc này Trạm Thiên Hà sắc mặt rốt cuộc có bao nhiêu khó coi. "Ta cho các ngươi đem Trạm Ký Bắc bức hạ Huyền Nhai, hắn không ngã chết sao?" Trạm Thiên Hà mày kiếm nhũ chặt, hắn biết chính mình thủ hạ mấy cân mấy lượng trọng, cứng đối cứng là đánh không lại bọn họ, duy nhất biện pháp là đưa bọn họ bức cho không đường tối lui. Thuộc hạ sắc mặt trầm xuống, thấp giọng nói, kế hoạch thực thuận lợi, nhưng là vì cái gì Ký Vương không ngã chết chúng ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng thật ra nửa đường chạy ra một cái kẻ thần bí làm dối. Ai? Trạm Thiên Hà trầm giọng hỏi, còn có ai muốn diệt trừ Trạm Ký Bắc, chẳng lẽ là Trạm Băng Xuyên? Không có khả năng, như thế làm quá rõ ràng. Người là hắn phái đi Giang Nam điều tra Thẩm Tông Xuyên một án cá lọt lưới, nếu là Trạm Ký Bắc chết vào Giang Nam, nhất định sẽ chọc người hoài nghi. Trạm Băng Xuyên không như vậy xuẩn. Chúng ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng là người kia võ công cao cường, chiêu số quỷ dị, không giống như là đại trinh quốc người. Thuộc hạ giải thích nói. Trạm thiên hà hồ nghi nhìn trước mắt thuộc hạ, cư nhiên chạy ra một cái võ công cao cường người, chẳng lẽ là An Quy Bích Thành. Nhưng là An Quy Bích Thành vẫn luôn không có rời đi, không có khả năng là hắn. Rốt cuộc là ai, thật sự là không thể tưởng tượng. Các ngươi này đàn phế vật, người không có giết chết, còn bại lộ nhà kho ngầm, làm buồn vương 5 năm, năm tâm huyết phó mặc, muốn các ngươi gì dùng. Nhớ tới chính mình cực cực khổ khổ thành lập nhà kho ngầm, cất giữ như vậy nhiều hỏa dược cùng binh khí, cư nhiên đều bị tạc hủy hoại, thật là đáng giận. Thuộc Hạ hận không thể đem đầu rũ đến trên mặt đất, bọn họ cũng không nghĩ, ai cũng chưa từng nghĩ đến sẽ bị trạm ký Bắc bọn họ phát hiện. Hiện tại trạm ký Bắc thân ở nơi nào? Trạm Thiên Hà không tin, trạm ký Bắc thật sự lông tóc vô thương. Đã lại trở về trên đường, nghe nói hắn đã cùng lượng Quảng Tổng đốc Phan Thủy thành nói chuyện rất nhiều lần, cụ thể nói cái gì ai cũng hỏi thăm không ra. Thuộc hạ tiếp tục nói, trạm thiên hà như mày, không cần hỏi thăm cũng có thể đoán được vài phần, Giang Nam dệt chức vụ chỗ trống, ta an bài người vẫn luôn vô pháp thế thân thẩm tông xuyên, trạm băng xuyên nơi đó cũng không chịu nhả ra, như vậy Giang Nam hết thảy liền đều rơi xuống lưỡng quảng tổng đốc trên người. Hắn huận, Giang Nam dệt chính là một cái chức quan béo bở, mất đi cái này chức vụ, hắn rất có kinh tế nơi phát ra liền sẽ giảm bớt một nửa, hiện giờ hắn lại mất đi nhà kho ngầm, thật là phòng lẩu thiên phùng mưa liên tục, quá xui xẻo lần này nói cái gì hắn cũng không thể lại đợi, liền tính hủy hoại điệp liên cũng không thể làm nàng cùng tô tấn phong thành thân tuyệt đối không thể hoàng cung thái cực điện Phu tăng đứng ở trạm băng xuyên bên cạnh người thấp giọng hội báo trạm ký bắc phát sinh sự tình trạm băng xuyên trường mắt hơi hơi nhíu lại hiện lên một đạo tinh quang hắn cong môi cười lạnh người không chết là không chết hắn ở rất xuống vách núi thời điểm bị cái kia đột nhiên xông ra tới kẻ thần bí dùng nội lực tiếp một phen nói vậy rơi xuống đi thời điểm Thân thể không có đã chịu cái gì va chạm. Phù tăng thần sắc nghiêm nghị, hồi tưởng đêm đó sự tình rõ ràng trước mắt. Cái này kẻ thần bí ngươi có biết là ai? Trạm băng xuyên cũng không giống trạm thiên hạ như vậy táo bạo điên cùng dễ giận, hắn đối cái này kẻ thần bí tràn ngập tò mò. chương 94 Tô Thiền Nguyệt, ngươi quá làm càn. Phù tăng nhẹ nhàng gật đầu, hắn hình như là bắc mạc quốc phượng giao thể Là hắn. Trạm băng xuyên thâm mắt nặng nghề, là phượng tức cha ruột, hắn vì cái gì sẽ đến đại Chính quốc Phu tăng nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn Trạm Bang Xuyên, nhẹ giọng nói, hắn cấp đi riêng thi điện đại tư tế bạch sở, đều nói trắng ra sở võ công cao cường, liền hắn đều đánh không lại phượng giao tề sao? Trạm Bang Xuyên đối phượng giao tề tò mò lên, năm đó tên này vẫn là ở lãnh cửu nơi đó nghe được quá. Phượng giao tề cùng lãnh cửu sư phụ độc cơ tiên tử, ân oán thâm hậu, phi thường phức tạp. Đây đúng là thuộc hạ cảm thấy kỳ quái địa phương, phượng giao tề bắt được bạch sở, bạch sở cư nhiên liền phản kháng sức lực đều không có liền như vậy bị người mang đi. Phu Tăng có chút hoài nghi, bạch sở võ công cao cường như thế nào khả năng đều không phản kháng. Trạm băng Xuyên hơi hơi ngước mắt nhìn thoáng qua dung mạo lộ ra âm lãnh ngoan độc Phu Tăng, cười nói, ngươi không hiểu, phượng giao tề am hiểu dùng độc, bị hắn đụng tới người đều sẽ ở nháy mắt đánh mất công lực, người bình thường đều không phải đối thủ của hắn, chỉ có thể nói trắng ra sở quá kinh địch. Ai không biết Giang Hồ Diêm Thi Điện Đại Tư tế bạch sở làm người tự phụ lãnh đạo, chắc là tự cho là võ công thâm hậu. Cùng Phượng Dao tề cứng đối cứng, lại không, có nghĩ đến ngược lại bị trảo. Hắn đã sớm hoài nghi Bạch Sở cùng Trạm Ký Bắc có chút quan hệ, mất đi Bạch Sở, Trạm Ký Bắc chẳng khác nào mất đi phụ tá đắc lực, hắn nhưng thật ra muốn nhìn, đã không có Diêm Thi điện trợ lực, Trạm Ký Bắc có thể đi đến nào một bước. Trong xe ngựa, Trạm Ký Bắc ngồi xếp bằng ngồi ở phô thật dày lại mềm, hai tròng mắt hơi hơi khép kín, nghỉ ngơi dưỡng sức. Lãnh Cửu dựa nghiêng ở một bên, trong lòng ngực ôm tiểu Hấu Hổ, nàng hơi hơi đánh ngáp một cái, gần nhất quá mệt mỏi. Nàng lại không có hảo hảo nghỉ ngơi, có chút mệt mỏi. Ngủ một chút đi, chờ tới rồi ta sẽ kêu ngươi. Trạm ký bắc không có mở mắt ra, chậm rãi nói. Ta không có việc gì. Lênh cửu dụ mắt nhìn trong lòng ngực tiểu hấu hổ, ánh mắt nhiều một tia ôn nhu. Lấy cái tên đi. Trạm ký bắc nhẹ nhàng mở mắt ra, thấy nàng mặt nghiêng hơi rũ, nhưng tiểu hấu hổ bộ dáng ôn nhu như nước, làm hắn có chút ghen ghét. Ta đã sớm nghĩ kỹ rồi, liền tiểu bạch. Lênh cửu khỏe miệng một loan. Đây là một con tiểu bạch hổ kêu tiểu bạch cũng không có gì. Chạm ký bác khỏe miệng ý cười có chút cương. Tiểu bạch, ngươi không sợ bạch sở đã biết sinh khí sao. Hắn lại không ở, đã biết lại như thế nào. Lãnh cửu không vui. Chạm ký bắt trong lòng khổ không nói nổi, hắn liền ở chỗ này được không. Hào đi. Hắn chỉ có thể thỏa hiệp. Tiểu bạch, từ hôm nay trở đi ngươi phải cho ta giữ nhà hộ viện, ta làm ngươi cắn ai ngươi liền cắn ai, đã biết sao. Lãnh Cửu dùng tay theo tiểu bạch đỉnh đầu nhợt nhạt ra lông cao cấp, tươi cười lộ ra nụ lại bất cẩn. Trạm Ký bác cười khẽ, làm lão hổ giữ nhà hộ viện, kinh thành trung cũng chỉ có ngươi. Lãnh Cửu chẳng hề để ý nói, ta cùng với người khác bất đồng, tự nhiên là muốn đặc thù một ít. Trạm Ký bác hơi hơi sửng sốt, hắn nhưng thật ra lần đầu nghe được Lãnh Cửu như vậy trêu chọc, lại có lẽ, nàng bản tính cũng từng là hoạt bát rộng rãi nữ tử, lại sinh sôi bị chạm băng xuyên mài rữa thành một cái giết người không chớp mắt ma. Đường xá tuy không nói xa xôi, nhưng lại không cần cưới ngựa tới cũng nhanh tốc, chờ bọn họ trở lại kinh thành thời điểm, đã là tháng riêng 12, còn có 3 ngày đó là Tết Thượng Nguyên. Kinh thành Trung Như cũng nhất phái hỉ khí dương dương. Ta trước đưa ngươi hồi phủ, lại đi gặp mặt hoàng thượng. Trạm ký bác biết đường xá buôn ba, lãnh cửu nhìn như cường tráng, cũng có chút ăn không tiêu. Lãnh cửu lắc đầu, không cần, cùng nhau vào cung đi. Nàng nhưng thật ra cảm thấy kỳ quái, như thế nào trạm ký bác thể chất trở nên như thế hảo một đường xốc này, hắn vì cái gì như cũ tinh thần quắc thước, hoàn toàn không giống sinh bệnh chúng độc người. Hảo kỳ quái. Trạm Ký Bắc làm dặn dò Lãnh Cửu đi cảnh nhân cung chờ, hắn một mình đi trước Thái Cực Điện gặp mặt Trạm Băng Xuyên. To như vậy yên tĩnh Thái Cực Điện trung, Trạm Băng Xuyên thản nhiên ngồi ở trên long ỷ, hắn trường mắt liếc trở về Trạm Ký Bắc, tưởng từ hắn thông dong bình tĩnh thần sắc có bệnh thượng phát hiện cái gì. Vận mệnh chú định, hắn có một loại cảm giác, Trạm Ký Bắc đang ở một chút biến hóa, cái này làm cho hắn mạc danh có chút tâm phiền ý loạn. Kỳ Vương, lần này Giang Nam hành trình, chấm nghe nói, vất vả ngươi. Trạm băng Xuyên thần sắc cú ám, ngươi yên tâm, chấm sẽ phái người cha ra hư phạm, báo thủ cho ngươi. Trạm Ký Bắc tươi cười nhất quán thanh ưu, hắn mắt phượng hàm xúc hoa quang, hết thể từ hoàng huynh làm chủ. Hắn vẫn là bộ dáng cũ, phá hủy dung mạo cùng tiêu ngạo, liền biến thành từng con sẽ gật đầu miêu, không hề là hôn qua hổ. Trạm băng Xuyên đối hắn biểu hiện còn xem như vừa lòng, hôm nay Trạm Ký Bắc nếu có một câu bất mãn hoặc là oán giận nói, hắn đều cần thiết chết trầm chạp bất động hắn, trừ 5 vạn đại quân binh quyền, còn có nhân tâm. Có chút người còn chưa chết tâm, mong đợi một ngày kia, chạm ký bắc có thể một lần nữa tỉnh lại. Mặc dù không phải làm hắn làm hoàng đế, cũng muốn làm hắn ở trên triều đỉnh có thể nói một không hai, chậm rãi hư cấu chính mình cái này hoàng đế. thẩm Tông xuyên một án đề cập nhân viên, toàn dựa theo luật chế định tội, hắn ra sản đủ số xung công, cấp đoạt tới mồ hôi nước mắt nhân dân, nhất không có khả năng phát còn cấp 3 cánh, nhưng... Trẫm quyết định giảm miễn Giang Nam vùng một năm thu nhập từ thuế. Trạm băng xuyên nỗ lực làm chính mình làm một cái minh quân, nhưng là hắn luôn là xem nhẹ quá chính mình đoạt được này Giang Sơn thời điểm có bao nhiêu máu tươi tế điện một đoạn này lộ. Hoàng thượng anh minh, Trạm ký Bắc đạm mạc cười nhạt, thẩm tông xuyên kim khố vàng bạc ngọc khí thêm lên, phú khả địch quốc có rất nhiều chảy vào viêm vương phủ. Nếu là liền này đó cũng coi như thượng đại đệ thượng là quốc khố gấp ba, chỉ là hiện có này đó để vào quốc khố, quốc khố một khi tràn đầy. Trạm băng xuyên có khả năng sẽ mở rộng quân đội, đây là hắn nhất không muốn nhìn đến. Trạm băng xuyên một khi nắm có nhiều hơn binh lực, liền sẽ thảo phạt trong tay nắm giữ binh quyền người, đến lúc đó quả bất địch chúng, rất nhiều người chắc chắn rượu ngon thích binh quyền, không ở hỏi đến chiều đình việc. Trạm ký bắc bất động thanh sắc chấm tư, cần thiết tưởng một cái biện pháp tổ chức mới được. Chấm nghe nói, ký vương phi theo sau cũng đi giang nam. Trạm băng xuyên đối tô thiển nguyệt có vài phần coi trọng, hắn tuấn dung chút nào chưa biến Âm thầm phỏng đoán nàng có phải hay không biết được cái gì? Là, Giang Nam cảnh sát kỳ tú. Là, Giang Nam cảnh sát kỳ tú. Nàng nghe người ta nói kiểm chế không được, liền đi tìm ta nói, chạm ký bắt mắt vượng hiện lên một kia lạnh leo, nhưng thật ra làm hại nàng cũng thiếu chút nữa phát sinh ngoài ý muốn. Chạm băng xuyên sắc mặt trầm xuống, này đó kẻ xấu, chấm nhất định sẽ đưa bọn họ đem ra công lý. Chạm ký Bắc liễm liêm thần, hoàng thượng, không có cái gì sự, ta trước tiên lui hạ. ân Trạm Băng Xuyên vẫn luôn nhìn Trạm Ký Bắc ra đại điện, một đôi trường mắt ý vị thâm trường nhíu lại, hắn trước sau là lưu không được. Lãnh Cửu dựa theo Trạm Ký Bắc nói, đi cảnh nhân cung chờ hắn, nàng đi qua ngự hoa viên, lại nghe thấy một cái thiên tiểu bá mị lại hàm chứa ngoan độc thanh âm, nhìn, đó là ký Vương phi, chính là gả cho chúng ta đại trinh quốc nhất phế vật ma ôm, ký Vương Tô Thiền Nguyệt. Theo tiếng ngước mắt, một mặt vàng nhạt sắc thân ảnh mờ mờ ảo ảo từ mai lâm chỗ sâu trong đi tới, nàng ánh mắt khinh miệt, ký Vương phi nhìn thấy buồn cung vì sao không hành lễ buồn cung lãnh cửu một đôi mày đẹp hơi hơi túc ở bên nhau này trong cung tự sương buồn cung nữ nhân không nhiều lắm trước mắt nữ tử nhưng thật ra xa lạ thật sự nữ tử phía sau đứng một sơ song nha búi tóc xuyên áo lục tiểu cung nữ khỏe miệng nàng hơi hơi một câu ký vương phi đây là hiền phi nương nương trụ cảnh nhân cung hiền phi lãnh cửu thân thể mềm mại hơi hơi chấn động cảnh nhân cung hiền phi chạm băng xuyên đây là phải cho chạm ký bắc khó coi Ta như thế nào không biết trong cung còn có hiền phi. Lãnh Cửu đáy mắt một mảnh lạnh băng. Nhà ta hiền phi nương nương chính là Bắc Dương hầu phu nhân muội muội, an chăn chăn. Tiểu cung nữ mặt mày mỉm cười, có vài tia đắc ý bỏ lên trên khỏe miệng. Nguyên lai like là an tố tố muội muội, khó trách như vậy thỉnh khí lăng nhân. Xem ra Bắc Dương hầu phủ rốt cuộc là ngồi không yên, trong nhà nữ quyến thiếu liền đem thêm muội đưa vào trong cung, thừa sủng long ân, vì Bắc Dương hầu phủ mưu đến một phần trợ lực. Gặp qua hiền phi, Lãnh cửu một đôi lanh mắt lướt qua an chăn trăn, ngược lại rơi xuống tiểu cung nữ trên mặt. Người kêu cái gì tên? Tiểu cung nữ hơi hơi kinh ngạc, nô tỳ bách hợp. Lãnh cửu mỉm cười, ô ngô nhìn ra xa ngự hoa viên nơi xa tinh xảo, không cốc bách hợp, tên rất thêm hay, người cũng so chủ tử tiểu thiếu. Bách hợp vừa nghe, ánh mắt mang theo một tia ngượng ngùng, an chăn chăn mắt hạnh giận mở to, sợ tới mức nàng toàn thân run lên, ngượng ngùng gục đầu xuống. Giết gà cần gì dao mổ trâu? Một cái tiểu cung nữ cũng dám ở nàng trước mặt lộ ra khinh miệt chi sắc. An chăn chăn vừa thấy chính là phi dương ương ngạnh, đáy mắt không chấp nhận được hạt các người, bị người ta nói nô tỳ so chủ tử tuấn tiếu, lời này nàng nơi nào chịu nổi. Chỉ tiếc, kia mừng thầm tiểu cung nữ còn không rõ này đạo lý, cũng là một cái ngu xuẩn người. Tô Thiền Nguyệt, ngươi thấy ta không thi lễ, còn dám cười nhạo bổn cung, hôm nay bổn cung khiến cho người hảo hảo giáo hấn ngươi một chút, xem ngươi còn dám không dám như vậy bất kính. An chăn chăn giận không thể át trừng mắt Tô Thiển Nguyệt, nàng vươn ra ngón tay chỉ vào Tô Thiển Nguyệt chóp mũi, thân là kiêu ngạo. lãnh cửu câu môi, từ đầu đến cuối đều không có đem nàng để vào trong mắt. Hô! Hô! Cái gì thanh âm? An chăn chăn hoảng sợ, một trương đều đào hoa trang khuôn mặt nhỏ tràn đầy sợ hãi. Hô! Hô! Nương nương, thanh âm hình như là từ ký vương phi trong lòng ngực phát ra tới. Bánh hợp sắc mặt trắng bệnh, dùng tay chỉ Tô Thiển Nguyệt có chút phình phình bụng nhỏ. An chăn chăn lui về phía sau nửa bước, cùng tô thiển nguyệt kéo ra kịch liệt, nàng hoang mang dối loạn hỏi, ngươi trong lòng ngực chính là cái gì? Lãnh cửu sinh đẹp cười, thông thả ung dung đem trong lòng ngực tiểu bạch lấy ra tới. Di, ngươi cư nhiên trận mắt. Nàng kinh hỉ, nhìn tiểu bạch hổ coi nhìn chăm chú trừng mắt An chăn chăn, tươi cười ma mị, nhưng thật ra cái trung tâm, cư nhiên biết hộ chủ. An chăn chăn thấy là một con mới sinh ra không lâu tiểu bạch miêu, thần sắc buông lỏng, quát lớn nói, giả thần giả quỷ. Tô Thiển Nguyệt ngươi an chính là cái gì tâm? Lãnh cửu đạm cười, sợ. Ta không? A! An chăn chăn vừa muốn phản bác, ai ngờ, Tô Thiển Nguyệt trong tay tiểu bạch cư nhiên chạy trốn ra tới, hơn nữa nhảy thật sự cao, một ngụm cắn nàng vươn tới ngón tay. Nàng giống to kêu to, tay tùy theo ném tới ném đi, lại như thế nào cũng ném không ra. A a, ngón tay của ta, ngón tay của ta. An chăn chăn khóc lóc thảm thiết, nghĩ đến chính mình ngón tay không có, liền không hoàn mỹ, còn sẽ mất đi chạm bằng xuyên sùng ái. Nàng liền mạc danh hoàng hốt, gầm rú thanh âm liền lớn hơn nữa. Lãnh Cửu bất đắc dĩ lắc đầu, nữ nhân này thật là thích đại kinh tiểu quái. Bách Hợp ngay từ đầu cũng sợ tới mức hồn phách ly thể, đương nàng thấy rõ ràng sau, vội vàng giữ chặt An Chăn Chăn, hô, Hiền Phi nương nương, ngón tay không đoạn, không đoạn. An Chăn Chăn quát, ngươi nói bậy. Lãnh Cửu nhìn không được, nàng một bước tiến lên đem Tiểu Bạch ôm trở về, nàng khẽ nhè răng Tiểu Bạch, nhẹ giọng trách mắng, đừng, cái gì đều ăn, không dễ tiêu hóa, còn sẽ ăn đồ tồi. Ngươi, an chăn chăn bực bội, thấy chính mình ngón tay hoàn hảo vô khuyết, nhưng là lại làm hại chính mình ra, làm trò cười cho thiên hạ, thẹn quá thành giận. Tô Thiển Nguyệt, ngươi cư nhiên dám trêu đùa ở bột cung, tìm chết! Lãnh Cửu không chút hoang mang cười, ta nào dám trêu đùa Hiền Phi Nương Nương, nhưng thật ra Hiền Phi Nương Nương mới vừa vào cung, như vậy kiêu ngạo, làm ta mở ra tầm mắt. Ngươi tới, đem Tô thiền Nguyệt cho ta bắt lại. An chăn chăn tức giận đến dậm chân, một bộ muốn đem Tô Thiển Nguyệt nuốt vào trong bụng hung ác bộ dáng hai cái thị vệ nghe tiếng chạy tới, thấy tô thiển nguyệt nao nao, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên không nên xuống tay, thất thần làm cái gì, đem nàng bắt lại đưa đến thận hành tư, an chăn chăn rất là kiêu ngạo mệnh lệnh nói, hai cái thị vệ thần sắc khó xử, tô thiển nguyệt là chấn quốc công phủ ngũ tiểu thư, là hoàng thượng thân phong linh tiên huyện chúa, càng là ký vương phi, đắc tội không nổi, là ai muốn đem bổn vương vương phi quan nhập thận hành tư, trạm ký bắc không biết khi nào xuất hiện ở ngự hoa viên, hắn tươi cười mềm nhẹ. Đối lanh cửu tràn ngập sùng lịch, mắt vượng đảo qua an chăn chăn thời điểm, lại dây lắt biến lánh, lanh nếu xương lạnh. An chăn chăn kiêu ngạo khí thế lập tức liền biến mất một nửa, phía sau lưng thấm mồ hôi lạnh, âm hàn lạnh cả người. Là ta! An chăn chăn ngẩn đầu đỡ ngực. Hậu cung có thái hậu. Cung có thái hậu, hoàng hậu, vẫn là sương phi, các nàng cũng chưa nói cái gì, ngươi bằng cái gì tới xử lý bổn vương vương phi. Chạm ký bắt mắt vượng ngưng kết một tầng sương lạnh, phục ra hung ác nham hiểm lanh mang. Ăn chân chân thành thật xuống dưới, nhưng nàng đấy lòng không phục, từ giận chuyển bi, khóc ròng nói: "Hảo ngươi cái kỳ vương, cư nhiên khi dễ ta một cái nhược nữ tử, tốt xấu ta cũng là hoàng thượng nữ nhân, cũng là ngươi hoàng tẩu, ngươi cư nhiên dám như vậy vô lễ, ta muốn đi hoàng thượng nơi đó cáo ngươi một trạng." "Cáo bổn vương?" Trạm ký Bắc Tươi cười lạnh băng, cũng kéo, "Bổn vương vừa lúc đi gặp hoàng hậu, bổn vương muốn nói cho nàng trong cung nhiều một cái điên nữ nhân, tự xưng là bổn vương hoàng tẩu, làm nàng đến xem rốt cuộc là ai." dám làm lơ trung cung hoàng hậu một câu an chăn chăn hoàn toàn an tĩnh lãnh cửu xảo tiếu xinh đẹp nàng tún túm chạm ký bắt ống tay háo đừng nhiều lời đi thôi chạm ký bắt gật đầu theo lãnh cửu phất tay háo bỏ đi an chăn chăn sững sốt một lát bọn họ cư nhiên như vậy vân đạm phong khinh đi rồi căn bản liền không đem nàng đặt ở trong mắt nàng tức giận đến dậm chân Thế tiếp theo nhất định phải làm cho bọn họ an không hết gói đem đi từ ngự hoa viên trung ra tới lãnh cửu thản nhiên thần sắc hơi liễm đó là hiến phi Ở tại cảnh nhân cung, chạm ký bắt bước chân hơi hơi một đốn, bệnh trạng rung sắc có chút mỏng lạnh, điểm sơn như mực con ngươi gần như trong suốt, khỏe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một mặt phức tạp không rõ cười. Ngươi nếu là để ý, ta nhưng thật ra có thể cho nàng dọn ly cảnh nhân cung, đến nỗi phong hào, cũng không phải không có cách nào. lãnh cửu thân sắc nhàn nhạt, nhạt, nàng biết được chạm ký bắt đối mô phi hiền phi cảm tình. Không cần thiết, hiền phi bất quá là một phong hào mà thôi, này trong cung không biết ra quá nhiều ít hiền phi. Đến nỗi cảnh nhân cung, kia cũng bất quá là một tòa tầm cung, ai trụ đều giống nhau. Trạm ký bắc thần sắc sâu kín, ta không phải cái loại này thích nhìn vật nhớ người người, người nếu là tồn với trong lòng, ngoại vật được mất thì đã sao. Lãnh cửu rũ mắt, trạm ký bắc đa tình cũng bạc tình. Nhưng hắn nói rất đúng, một cái phong hào một tòa cung điện, ở hiền phi phía trước, là người khác, ở nàng lúc sau, cũng sẽ có người khác, này không tính cái gì. Nhiều nhất là trạm băng xuyên cấp trạm ký bắc một cái cảnh cáo rời đi hoàng cung, trở lại ký vương phủ. nghe nói lãnh cửu trở về, vui vẻ nhất chính là khuyên tư, muôn, vương phi, khuyên tư phi phát đến lãnh cửu trong lòng ngực, lại tệ tới rồi trong lòng ngực tiểu bạch, tiểu bạch bài trừ váo áo, dò ra đầu, tròn xoe mắt rất bất mãn chừng mắt nàng, hào đáng yêu a, khuyên tư đem tiểu bạch ôm vào trong ngực, dùng mặt cọ tiểu bạch có chút thưa thất lông tóc. đây là khuyên tư, lãnh cửu đối chạm ký bác giải thích nói, là ta trước kia cũ bộ, năm đó tránh được quỳnh hoa muôn một kiếp Trạm Ký Bắc hơi hơi gật đầu, Lãnh Cửu bên người yêu cầu mấy cái võ công cao cường người, Diêm thi Điện võ công cao cường người cũng không thiếu, nhưng các hung thần ác sát, lệ khí quá nặng, không rất thích hợp. Còn có một người Têu Khuynh Thành, là Khuynh Tư bảo đệ, bất quá đi ra ngoài làm việc. Lãnh Cửu đơn giản công đạo một chút, bất quá thần sắc của nàng cũng không đẹp. Trạm Ký Bắc hơi hơi như mày, xảy ra chuyện gì? Lãnh Cửu nhíu mày, bạch sở cái kia miệng rộng, tự nhiên cái gì đều cùng ngươi nói. Trạm Ký Bắc toàn thân mồ hôi lạnh toát ra. Hắn âm thầm hối hận, nếu là phía trước không có làm tốt trải trăn, nói không chừng nàng đã sớm hoài nghi, bạch sở cùng chạm ký bắc chính là cùng người. Hắn ngượng ngùng cười, chúng ta không có gì giấu nhau. Ta về trước thiên mạch các. Lãnh cửu tức giận, xoay người rời đi. Khuynh thành một bên treo đùa tiểu bạch, một bên liếc chạm ký bắc, ta cáo lui. Chạm ký bắc bất đắc dĩ, hắn thật là sơ sẩy đại ý. Thiên mạch các trung, xuân cầm cùng thu thư bị trà nóng cùng điểm tâm, lãnh cửu dùng một ít thuận tiện hỏi hỏi cái này mấy ngày trong phủ tình huống. Viêm Vương tới trong phủ nháo quá hai lần, nhưng đều bị huynh tư cô nương cấp ngăn lại đi, trấn quốc công cũng đã tới, đưa tới xính lễ, ngồi một lát chưa thấy được Điệp Liên công chúa liền đi rồi. Xuân Cầm thật cẩn thận trả lời nói: "Kia Điệp Liên đâu?" Lãnh Cửu bẻ ra một tiểu khối bánh hoa quế đưa đến tiểu Bạch bên miệng, ai ngờ tiểu Bạch cư nhiên quay đầu không ăn, nàng hơi hơi như mày, cầm lấy một bên khô bò, lúc này tiểu Bạch giống như nhanh như hổ đói vồ mồi, dùng sức cắn xé. Nàng bất đắc dĩ cười, nàng đã quên tiểu bạch chính là hổ, bất quá nó nha còn không có mọc ra, căn bản nếu không đoạn này thì khô, tự nhiên cũng không có thể cắn đứt ta ăn chăn chăn ngón tay, thật là đáng tiếc. Nàng vẫn luôn tránh ở thủy viên, nô tỳ mỗi ngày đều đi xem, người nhưng thật ra thực thành thật. Xuân cầm làm việc càng vì cẩn thận, đây cũng là lãnh cửu đem người giao cho nàng trông giữ nguyên nhân. Được rồi, người vẫn là ngoan ngoan đi uống lại đi. Lãnh cửu liếc liếc mắt một cái hai mắt vô tội tiểu bạch, ăn không vô này thì khô nó trong lòng khổ a Xuân Cẩm cùng Thu Thư lẫn nhau nhìn thoáng qua Xuân Cẩm tiến lên một bước ôm đi tiểu bạch tiến lặng lui ra Khuynh Tư nhìn bị ôm đi khuôn mặt nhỏ vẻ mặt không thà rồi lại không dám theo sau nàng còn phải về lời nói ngoài sáng chạm thiên hà tới hai lần ngầm tới vài lần lãnh cửu trầm giọng hỏi Khuynh Tư nhễu môi bất đắc dĩ nói không dưới năm lần rất chấp nhất lãnh cửu cười lạnh hắn là sẽ không tiện bãi cam hưu, chờ tới rồi thành thân ngày ấy không chừng sẽ phát sinh cái gì Khuynh tư ngưng lãnh cửu, đô miệng, môn chủ, vì sao ngài trở về, không có sớm tìm chúng ta. Ta không phải giải thích qua sao. Lãnh cửu như mày, khó hiểu vì sao nàng vì cái gì như thế hỏi. Khuynh tư nhấp môi, có chút bất đắc dĩ, có chút mất mát, khuynh thành chính là cảm thấy thất sủng. Trước kia môn chủ thích nhất ta, chính là đã trở lại lại chưa từng đi tìm ta. Năm đó Quỳnh Hoa môn nhân ta đã chết 235 người, người cùng khuynh thành thật vất vả chạy thoát, ta không nghĩ liên lụy các người. Nếu không có tình phi đắc dĩ, ta cũng sẽ không quấy rầy các ngươi. Lãnh cửu nghiêm túc nghĩ tới, Quỳnh Hoa môn là nàng vì thế trạm băng xuyên ngầm xử lý một ít không thể ở bên ngoài xử lý sự tình mà thành lập. Là nàng đem những người này tập kết tới rồi cùng nhau, những người này mệnh là nàng nợ, nàng trốn bất quá. Môn chủ, ngươi thật là quá khách khí. Khuynh Tư rất nhỏ liền đi theo lãnh cửu, đối nàng cảm tình cũng thâm, nàng hai tròng mắt hàm chứa rất ác, ta nhân. Nhận, ta bởi vì không có thể tùy đại gia cùng chết Mà ngày ngày khổ sở, đến không bằng bồi môn chủ lại lần nữa đối mặt tinh phong huyết vũ tới thống khoái, ta tưởng khuynh thành cũng là như thế tưởng. Hãy chờ xem thắp suạch rơi lệ khuynh tư, lãnh cửu tâm hơi hơi mềm nũng, đừng khóc, ngươi biết được ta nhất không thích người khác khóc. Đúng vậy. Khuynh tư ngừng nước mắt, nàng nụ cười cười, nhưng là có thể lại lần nữa bồi môn chủ, ta liền cảm thấy thực vui vẻ. Lãnh cửu đạm cười, nha đầu này khóc cùng cười thay đổi chỉ ở một cái chớp mắt chi gian. Ta đi tìm tiểu rồi Khinh Tư ném xuống một câu, liền chạy ra đi thiên mạch các, vui sướng giống như một con chim sân ca. Lãnh Cửu vân đạm phong khinh phẩm trà, cùng Trạm Thiên Hà một trận chiến, cũng tương đương hướng Trạm Thiên Hà tuyên chiến, có một số việc tự nhiên cũng tàng không được. Trạm Ký Bắc, ngươi nhưng chuẩn bị sẵn sàng. Hôm sau, Trấn Quốc công phủ cư nhiên đưa tới thiệp, nói đại phu nhân buổi trưa liền đến. Lãnh Cửu nhéo trong tay Mân hồng Thiệp, tươi cười lộ ra lạnh băng, tới thật là xảo, sợ là nghẹn đến mức không được, rốt cuộc chờ đến ta đã trở về. Nói, nàng tùy tay đem thiệp ném vào bếp lò chung. Lửa đỏ ngọn lửa cắn nuốt thiệp, thiêu bỉ mặt trên chữ viết. Vương phi nếu là không nghĩ thấy, liền đẩy. Khuynh tư nhìn ra Lãnh Cửu đáy mắt chăm trọng, cũng đi theo đối đại phu nhân chán ghét lên. Không cần, nàng tới liền tới, như thế nào nói cũng là mẹ cả, ta muốn hảo sinh chiêu đái một chút. Lãnh Cửu đỏ bừng khỏe miệng ngậm một mặt cười lạnh, nàng ốm mâu híp lại nhiễm nguy hiểm. Vương phi, ngươi tưởng như thế nào làm? Khuynh tư biết nàng tươi cười thâm ý nàng nhảy đến lãnh cửu trước mặt, vẻ mặt chờ mong. lãnh cửu như muốn tư bên thai nhẹ giọng nói nhỏ, khuyên tư nghe được khuôn mặt nhỏ nở rộ kinh ngạc tươi cười. nàng liên tục gật đầu, vương phi, yên tâm, ta nhất định sẽ làm được xinh xinh đẹp đẹp. lãnh cửu hơi hơi gật đầu, nàng đứng dậy, được, xuân cầm. bên ngoài điện mềm ghế theo kim chỉ xuân cầm nghe tiếng đi đến, nàng hơi hơi hôn gối, vương phi xảy ra chuyện gì? trong chốc lát chấn quốc công đại phu nhân liền tới rồi, chúng ta nảy thiên mạch các quá tiểu. Dung không giới nàng này tôn đại phật, ngươi ở đường ấm đỉnh bà yến, ta muốn ở nơi đó chiêu đãi nàng. Lãnh Cửu cười lạnh nói, đúng vậy. Xuân Cầm cười, tô Thiển nguyệt đây là tưởng đông chết đại phu nhân a. Buổi trưa mới đến, đại phu nhân cũng tới, nàng bên người đi theo tô nhã hoàn cùng với phùng mama, thấy ký vương phủ phú quý đường hoàng, đại phu nhân trong lòng kia cây châm, đâm vào càng sâu. Gặp qua đại phu nhân, Xuân Cầm ngoan ngoãn hành lễ, nhưng cùng ở Trấn quốc công phủ thời điểm. Sớm đã hoàn toàn bất đồng, thần sắc cung kính lại thiếu khiêm tốn, không kiêu ngạo không siềm định. Đại phu nhân lòng có bất mãn, hừ lệnh nói, tô thiển nguyện đâu. Biết đại phu nhân tới, vương phi tự mình xuống bếp làm cơm trưa, còn thỉnh đại phu nhân đi theo ta, trước nghỉ ngơi một chút, chờ một lát. Xuân cầm nhẹ nhàng cười. Đại phu nhân tạm thời áp xuống một hơi, nàng đi theo Xuân cầm đi ở ký vương phủ trong hoa viên, hoa viên thanh u, mai hương di động, khó được nhân gian tiên cảnh. Đại phu nhân, thỉnh. Xuân Cầm dừng lại bước chân đứng ở đường ẩm đình ngoại. Nơi này, đại phu nhân kinh ngạc. Xuân Cầm gật đầu. Ngươi ở khai cái gì vui buồn, nơi này như thế lãnh, ngươi làm quốc công phu nhân như thế nào đợi đến đi xuống? Phùng ma ma trừng mắt căm tức nhìn, có chút thời điểm nô tài chính là như vậy tác dụng, nói chủ nhân không thể lời nói, bảo tồn chủ nhân uy nghiêm cùng thanh danh. Phùng ma ma đừng nóng nội, ngài không thấy kia bản đá ra đời lò sưởi, này ghế đá thượng phô thật dày đệm, không lạnh. Xuân Cầm nhợt nhạt cười. Đi đem Tô Thiển Nguyệt cho ta gọi tới. Đại phu nhân nói năng có khí phách, hỏa khí lập tức liền dũng đi lên. Đúng vậy. Xuân cầm hơi hơi vốn gối, là đại phu nhân làm nàng đi tìm người, nhưng là có thể hay không đem người gọi tới cũng không biết. Xuân cầm đi rồi, phùng ma ma mang to Tô Thiển Nguyệt không phải đồ vật, đòi hỏi đại phu nhân niềm vui. Đại phu nhân tâm tình thông thuận rất nhiều, chính là đứng ở gió lạnh trung, lại không thấy Tô Thiển Nguyệt thân ảnh, ngay cả trong phủ mặt khác hạ nhân, đều chưa từng gặp qua. Tô nhã hoàn đông lạnh đến run bần bật, bởi vì ở trong phủ đều có lò sưởi cung phụng, ra tới khi trên xe ngựa đồng dạng có lò sưởi, nghị kỳ vương phủ cũng sẽ không kém, cho nên nàng ăn mặc nhan sắc tươi đẹp lụa mỏng váy, lại không có nghĩ đến cư nhiên thổi gió lạnh. Hơn nữa này đường ngấm đỉnh, mà chỗ mặt bắc, một chút ánh mặt trời cũng chiếu xạ không đến. Đại phu nhân cùng phùng ma ma cũng hảo không đến nơi nào, đặc biệt là đại phu nhân sống trong nung lụa, nơi nào chịu được loại này âm hàn. Mẫu thân, không bằng đi bên trong ngồi ngồi đi. Quá lạnh. Tô nhã hoàn run rẩy thân thể, nàng thật sự là khiêng không được. Đại phu nhân cũng sẽ không ủy khuất chính mình, nàng gật gật đầu, cũng hảo. Nhị chủ một phó đi lên đường ấm đỉnh, nơi này sinh lò sưởi đông lạnh được mất đi chi giác chân cảm nhận được cấm áp, ghế đá thượng miên lót cũng rất dày chắc, không cảm thấy lạnh. Chờ mãi chờ mãi vẫn là không thấy tô thiền nguyệt, đại phu nhân liền có chút nóng nảy. Phùng ma ma, ngươi đi xem, người như thế nào còn chưa tới. Đại phu nhân thanh sắc nghiêm khắc. Tô Thiển Nguyệt quá mục vô tôn trưởng. Phùng Ma Ma vừa muốn đi, lúc này lại nghe Tô Thiển Nguyệt thanh âm truyền đến, "Quốc công phu nhân hảo chờ, buồn vương phi ở phòng bếp thu xếp một bàn đồ ăn, thỉnh không cần trách cứ." Lãnh Cửu một bộ đinh hương sắc váy dài, sơ rũ vân búi tóc, trên trán chuế một viên đá quý màu đỏ, lay động sinh tư, đoan đến là thanh lệ đoan hoa, tự dung nghiên nghiên. Tô Nhã hoàn hơi hơi có chút xem si, có chút không dám nhìn thẳng nàng. Đại phu nhân cũng thoáng sừng sốt, "Này thật là Tô Thiển Nguyệt sao?" Lãnh cửu thoải mái hào phóng ngồi xuống, nhìn đứng dậy đại phu nhân, cười nói, quốc công phu nhân ngồi đi, ngươi phẩm dai so với ta cao, đứng dậy nên ta, nhưng thật ra làm ta thụ sủng nước kinh. Ngươi đây là cái gì ý tứ? Đại phu nhân bất mãn, ánh mắt sắc bén. Không có gì ý tứ, quốc công phu nhân mau ngồi, bằng không cơm liền phải lạnh. Lãnh cửu mỉm cười, một chúng nô bộc bưng thủ săn tinh xảo đĩa cái cái đĩa đi vào đặt ở trên mặt bàn. Chờ đồ ăn bày biện hảo, đại phu nhân lại chậm chạp không chịu ngồi xuống. Nàng trưng mắt Tô Thiền Nguyệt, tổng cảm thấy nàng cùng trong trí nhớ kém quá nhiều, kia mặt minh diễm tươi cười chung lộ ra âm. Dung chung lộ ra âm ngoan tính kế, nàng muốn chạy trốn đều không còn kịp rồi. Đem tâm một hành, nàng chính là trấn quốc công phu nhân, còn sợ một cái thứ nữ không thành. Đại phu nhân không tình nguyện ngồi xuống, nghĩ đến tử vừa tiến đến liền gặp thật mạnh đãi ngộ, nàng nhịn không được chất vấn nói, ngũ nha đầu, đây là ngươi ký Vương phủ đạo đãi khách sao? Ta tới ngươi không có tự mình đón chào, cư nhiên ở đỉnh hóng gió chung đãi khách?" Ngươi quá làm cản. Lãnh cửu thông thả ung dung cười, quốc công phu nhân lời này ta cũng không dám đương, xuân Cẩm là ta bên người đệ nhất đại nha hoàn, nơi nào không thể nên đón ngươi, đến nỗi này đỉnh hong gió, ta có thể nhìn đến mai viên hồng mai, hữu có thể nhìn thấy hoa lê viện hoa lê trắng, nơi nào không hảo. Ngươi, đại phu nhân trận mắt giận nhìn. Không biết lần này quốc công phu nhân tới là vì chuyện gì. Lãnh cửu vươn tinh tế trắng non ngón tay nhẹ nhàng ở một cái chén đĩa cái nắp thượng vuốt ve, có chút không chút để ý. Điệp liên liền mau xuất giá, nàng là đồng lai quốc tới, không hiểu đại Trinh quốc quý củ, ta nghĩ tìm cá nhân giáo giáo nàng, đừng gả cho tấn phong vẫn là cái không biết quý củ. Đại phu nhân tức giận nói. lãnh cửu cười, quốc công phu nhân muốn tìm ai, nhưng có người được chọn. Phùng ma ma liền không tuổi, đi theo ta bên người nhiều năm, đáng tin cậy thực. Đại phu nhân sớm có an bài, hôm nay nói cái gì cũng muốn giảng phùng ma ma lưu lại. Làm điệp liên học quý củ, ta sẽ không ngăn đón. Nhưng thật ra ta muốn hỏi một chút quốc công phu nhân, dưới bầu trời này nơi nào quy củ lớn nhất? Lãnh cửu ngước mắt, xảo tiếu xinh đẹp ngương đại phu nhân. Đại phu nhân nao nao, tự nhiên là hoàng cung. Đúng vậy, hoàng cung quy củ nhiều nhất, ký vương phủ có hai cái lao bà bà trước kia là hầu hạ thái phi nhóm. Quy củ có thể so phùng ma ma học được toàn, các nàng cũng có thể chỉ điểm điệp liên. Lãnh cửu nhàn nhạt nói, người không nghe ta. Đại phu nhân nhướng mày ánh mắt khinh thường, lộ ra giận tái đi. Lãnh cửu mỉm cười, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện đi. Nói, nàng theo sau mở ra một cái nắp, một cổ nhiệt khí phát ra, chờ nhiệt khí tẳng ra. Đại phu nhân các nàng lúc này mới thấy rõ bên trong là cái gì, đều đại kinh thất xác, dạ dày bộ sông cuộn biển gầm. Kia rõ ràng là một con không có bất luận cái gì xử lý trực tiếp hấp móng heo. Hơn nữa máu chảy đầm địa, chỉ là độ thượng một tầng nhiệt khí mà thôi. Nha, xem ra quốc công phu nhân không thích. Nói, lãnh cửu buông trong tay cái nắp. Lại mở ra một cái khác, lúc này đây đại phu nhân như thế nào cũng nhịn không được, vội vàng bối qua thân, nôn mửa lên. Đó là một mâm đầu gà, hơn nữa là ô đầu, thân là ghê tởm. Ngay sau đó, lãnh cửu sốc lên mặt khác cái nắp, có đầu heo, có lao thử, có xả, còn có một ít mấp máy nộng. Lúc này, đại phu nhân, tô nhã hoàn còn có phùng ma ma đều nôn ra đi lên. Như thế nào, không hợp ăn uống sao? Lãnh cửu cười tủm tìm hỏi. Đại phu nhân hận không thể bóp chết nàng. Tôi thiền nguyện, ngươi quá làm cản. Quốc công phu nhân lời này đã nói hai lần. Nàng ánh mắt khinh thường, muốn không chế nàng, vậy muốn nhìn các nàng có bản lĩnh hay không? Nàng lánh mắt ma mị, làm ta lưu lại phùng ma ma có thể. Quốc công phu nhân ăn xong một muỗng động ta liền lưu lại một người. Ngươi ăn xong một con chết lao thử, về sau ký vương phủ, ngươi tùy tiện xuất nhập. Ngươi đây là làm khó người khác. Đại phu nhân khí đỏ mắt, kia một bàn đồ ăn thật sự là dữ thợn, nàng liền xem đều không nghĩ xem, không ăn liền lăn. Lãnh cửu dung sắc trầm xuống, sơn ta còn không có dùng sức mạnh, còn dám chọc ta, ta liền trực tiếp đem mấy thứ này nhét vào các ngươi trong miệng. Trường 95 Kỳ vương, ngươi không quen biết nàng sao. Ngươi, ngươi cho ta chở. Đại phu nhân dùng tay chỉ tô thiền nguyệt, hai tròng mắt sắc bén. Lánh cửu lánh mắt hơi hơi một trọn, tùy tay đem một mầm nộng khấu ở đại phu nhân trên người. Đại phu nhân sợ tới mức thét trói thai, lại nhảy lại thoán, lay trên người, nàng lòng bàn chân loạn dẫm, dấm đã chết vài chỉ. Nàng một bên kêu một bên chạy ra đường ấm đỉnh, hảo xảo bất xảo, khuynh tư bưng chén canh đi tới, hai người chạm vào nhau, này chén canh đều khấu ở đại phu nhân trên người. Đại phu nhân nhìn chính mình một thân ưu nhã áo dài nhuộm thành đỏ như máu, rung sắc giữ thợn, đây là cái gì? Máu gà, xá huyết, lao thử huyết hôn hoặc canh. khuynh tư vẻ mặt vô tội, đây chính là nàng độc nhất vô nhị dâng tạo. A, đại phu nhân tiếng kêu càng thêm bé nhọn, nàng giống như điên rồi giống nhau hướng ra phía ngoài chạy tới Tô nhã hoàn cùng Phùng Ma Ma cũng không mang được, xách lên làn váy liền đuổi theo. Lãnh Cửu cười tủm tỉm đối với Phùng Ma Ma nói: Ma Ma, ngươi nếu là tưởng lưu lại, ta không vì khó ngươi, ăn một cái đầu rắn là được. Phùng Ma Ma sắc mặt trắng bệch, nơi nào còn dám đáp lời, ý niệm gục xuống đầu liền chạy xa. Không thú vị. Lãnh Cửu khe khẽ thở dài, đứng dậy, Xuân Cầm, làm người đem nơi này thu thập, chúng ta đi trở về. Đúng vậy, nhìn đại phu nhân chạy trối chết, Xuân Cầm trong lòng cũng cảm thấy hạ giận trở lại thiên mạch các, thu thư chuẩn bị mặt khác một bàn đồ ăn. Nhìn trong chén canh canh gà, nghĩ đến vừa mới kia một màn, nàng cũng mất đi ăn uống, xua xua tay, về phòng ngủ đi. Đại phu nhân chấn kinh không nhỏ, trở lại chấn quốc công phủ vẫn luôn điên điên khủng khủng, phùng ma ma cùng tô nhã hoàn cho nàng chuẩn bị nước tắm, nàng giặt sạch một lần lại biến, đem làn da đều tẩy đỏ lên, còn không chịu thiện bãi cam hưu. Mẫu thân, ngươi đừng như vậy, chúng ta hồi phủ, không có việc gì. Tô nhã hoàn có chút lo lắng Nếu là đại phu nhân thật sự như thế điên rồi, rất nhiều chuyện liền xong rồi. Không, không, thật là đáng sợ, quá ghê tởm. Đại phu nhân si ngốc giống nhau, nàng liên tục lắc đầu, dùng khăn lông xoa xoa chính mình thân mình, hốc mắt phiếm nước mắt. Tô Diệu Linh nghe nói việc này, đối Tô Thiển Nguyệt càng thêm sợ hãi, nàng âm thầm may mắn, chính mình không như thế nào đắc tội Tô Thiển Nguyệt, bằng không kết cục nhất định thảm hại hơn. Chạm bạn, Tô Tấn Phong trở về, nghe nói đại phu nhân lại bị bệnh, hắn có chút kinh ngạc đi vào giường bệnh trước, đại phu nhân sốt cao không ngừng, hôn mê bất tỉnh, vẫn luôn nói mơ liên tục, sắc mặt tái nhợt, biểu tình dữ tợn. "Này rốt cuộc là chuyện như thế nào?" Tô Tấn Phong lạnh lùng hỏi. Một bên phụng ma ma sợ tới mức hai đầu gối mềm nũng, lăn trên mặt đất, nàng rút nước mắt, thấp thỏm lo âu nói: "Hôm nay lão nô cùng tứ tiểu thư bồi phu nhân đi ký vương phủ, tới rồi ký vương phủ thượng, ký vương phi cầm đầu rắn máu gà hù dọa phu nhân, phu nhân lúc này mới đến rồi. Các người đi ký vương phủ làm cái gì?" Tô Tấn Phong phiếm tức giận, hắn nghiến răng nghiến lợi nói, "Ta nói rồi bao nhiêu lần, không chuẩn lại đi ký vương phủ, lễ hỏi đã qua, ít ngày nữa đồng lai quốc quốc chủ liền phải tới rồi, các ngươi an phận một ít không được sao?" Phùng Ma Ma nhìn quen Tô Tấn Phong ôn nhuận như ngọc bộ dáng, hôm nay như thế một phát hỏa, liền nàng chính mình đều tâm sinh sợ hãi, nàng trộm nhìn thoáng qua Tô Nhã Hoàn, bất mãn, còn không phải tứ tiểu thư khuyến khích. Ánh mắt của nàng bị Tô Tấn Phong phát hiện, Tô Tấn Phong nhíu mày quay đầu, hắn hung hăng thổi mạnh Tô Nhã Hoàn, xoay người lôi kéo nàng đi vào bên ngoài hành lang dài hạ. Tô Nhã Hoàn, ta cảnh cáo ngươi, đừng tưởng rằng ngươi là của ta thân muội muội, ta cũng không dám đối với ngươi động thủ, mẫu thân nếu là có không hay xảy ra ta sẽ không bỏ qua ngươi." Tô Tấn Phong phẫn nộ nói. Tô Nhã Hoàn hơi hơi chợ dạ, lại dùng một đôi lạnh nhạt con ngươi đối thượng hắn mắt. "Thân muội muội? Tô Nhã Hoàn hừ lạnh, Tô Tấn Phong, ngươi vốt ngươi lương tầm, ngươi khi nào khi ta là thân muội muội?" Tô Tấn Phong bị nàng hùng hổ dọa người khí thế trấn đến có chút kinh ngạc năm đó không phải tô tình sương hại ta, ta chân sẽ quẻ sao? tô nhã hoàng trong mắt rưng rưng, ngươi rõ ràng thấy, lại còn che chở nàng, tùy ý nàng hồ nháo, chẳng lẽ ta liền không phải ngươi muội muội sao? nhắc tới chuyện cũ, tô tấn phong sắc mặt càng kém, hắn không vui nói, năm đó sự tình, ngươi còn có mặt mũi nhắc tới, ngươi còn tuổi nhỏ không biết cảm thấy thẹn, thấy tình sương cùng lý gia công tử đi được gần, ngươi cư nhiên đem nàng quần lót trộm ra, trộm giao cho lý gia công tử, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy mất mặt? Ngươi tưởng hãm hại nàng thanh danh, khi đó có thể tưởng tượng quá, các ngươi là thân tỉ muội. Ta không có làm sai. Tô Nhã Hoàn giống giận, là nàng trước khi dễ ta, vô luận cái gì đồ vật, nàng rõ ràng được đến tốt nhất, lại vẫn là đoạt ta, ta bất quá là gậy ông đập lưng ông. Tô Tấn Phong mất đi nhẫn mại, người tới, đem thứ tiểu thư nhốt lại không chuẩn rời đi khuê phòng một bước. Đúng vậy đi tới hai cái thô sử bà tử, các nàng giá khởi Tô Nhã Hoàn mang đi. Tô Nhã Hoàn phi thường bình tĩnh, nàng cười lạnh nói, Tô Tấn Phong Ngươi là ngăn không được ta. Tô Tấn Phong bị nháo đến tâm phiền ý loạn, làm người đi đại phu cũng không chờ tin tức, liền trở lại trong phòng uống rượu giải sầu, không hề để ý tới những việc này. Tháng riêng 15, Nguyên Tiêu Ngày Hội. Dựa theo dự định thời gian, đoạn tam nương đã trở lại. Nàng tiến thiên mạch các sân, liền thấy một phấn y lì nha đầu đang ở trong viện treo đùa một con đại bạch miêu, cười nói, nha, trong phủ tới khách quý. Khuynh tư ngước mắt, ta không phải khách quý, ta là vương phi muội muội. Ta là Vương phi tỷ tỷ, tới kêu tỷ tỷ. Đoạn Tam Nương cũng là hoạt bát người, thực không thấy ngoại. Aji, ngươi mặt thật đại, tuổi này cũng dám giả mạo tỷ tỷ. Khuynh tư rất là độc miệng dịch du nói: Ta mặt là đại, nếu là người khác ta khiến cho người kêu ta Aji. Đoạn Tam Nương tươi cười kiểu mị, ý ngoài lời, Khuynh tư tuổi tác cũng không nhỏ, cùng nàng làm tỷ muội vừa lúc. Khuynh tư le lưỡi, Vương phi chờ ngươi lâu, đều nhắc mãi hai ngày. Nàng đã sớm đoán được trước mắt yêu diệm nữ nhân là ai. Đoạn tam nương hơi hơi mỉm cười, đi vào thiên mạch Các. Lãnh cửu ngồi ở ghế trên, trong tay nhéo một quyển thoại bản, xem đến mùi ngon. Hồi! Có vị! Đã trở lại! Ân, tin đưa đến, công tôn vũ liền một câu, thề sống chết nguyện trung thành cùng người, đến nôi chết nhan bên kia, vẫn là không có tin tức. Đoạn tam nương cũng là sốt ruột, nề hà bắc mạc bên kia chính là không hề động tĩnh. Lãnh cửu trầm nhiên, nếu là chết nhan thật sự dừng ở độc cơ tiên tử trong tay muốn được đến tin tức thật là quá khó khăn. Đúng vậy, bác Mạc di động, lộ ra vài phần cổ quái. Đoạn Tam Nương như suy tư gì nói, "Đồng Lai quốc quốc chủ bao lâu có thể tới?" Lãnh Cửu hỏi. Đoạn Tam Nương bấm tay tính toán, "Ngày sau." Lãnh Cửu hơi hơi gật đầu, "Trong chốc lát ta muốn bảo cùng, hôm nay lâu lan quốc an quy bích thành phải rời khỏi, ta chờ đều phải vào cung tiễn đưa." "Nhưng dùng ta bồi ngươi?" Đoạn Tam Nương hỏi. Lãnh Cửu gật đầu, "Ngươi tâm tư trầm ổn, khuynh tư quá linh hoạt." không thích hợp ta thích hợp ta như thế đáng yêu khuynh tư đem đầu dò ra môn đôi tay phủ chính mình trắng non tích khuôn mặt nhỏ đáng thương sở sở nói lãnh cửu ngưng mắt cười nhạt hảo sinh ở trong phủ đợi ngươi còn dùng ứng phó muốn mang đi điệp liên người đâu đúng vậy khuynh tư hữu khí vô lực nàng rất muốn vào cung nhìn xem xem ra là không cơ hội bị hảo lễ vật lãnh cửu mang theo đoạn tam nương vào cung chạm ký bắc lâm triều lúc sau liền không có trở về tám phần là bị lưu tại trong cung Một đường đi vào Hoàng Cung, hôm nay đêm Nguyên Tiêu Hiến, là An Bài ở Vũ Thương Cung. Lần này dạ Yến chiếu so tân niên tuy rằng kém một ít, nhưng là tô tình xương An Bài còn xem như thích đáng, cũng không có làm người nhảy ra sai. Hôm nay thận Thái Hậu cũng ở, nàng khí sắc thực hảo, đặc biệt là ở nghe nói Tôn Liên Khê mang thai lúc sau, liền mỗi ngày chờ đợi tiểu Tôn Nhi sớm Giáng sinh, cấp đại trinh quốc mang đến lớn hơn nữa phúc khí. lãnh cửu tiến vào thời điểm, người đã là tới không sai biệt lắm. Trạm Ký Bắc ngồi ở một bên hướng nàng gây tay, nàng đi qua, ngồi ở hắn bên cạnh người, hôm nay này dạ yến như thế nào như thế sớm. Ai biết được. Trạm Ký Bắc chậm rãi mà cười, ý vị thâm trường nhìn đối diện An Quý Bích Thành. Lãnh Cửu Trầm Tư, không biết An Quý Bích Thành hay không thật sự tính toán trở về, nhưng là hắn nhất định sẽ không từ bỏ tìm Phong Diễn. Ân Đồng cùng Ân Thiến hiến Vũ, các nàng hai người dáng múa tuyệt đẹp, lại có chứa lực lượng cảm, thập phần xuất sắc. Một vũ kết thúc, trạm băng xuyên dung nhan đại duyệt, người tới. Thưởng, lãnh cửu cười lạnh, đáy mắt phiếm hàn ý, chạm băng xuyên quả thật là hào sảng, khả năng liền chính hắn đều không có phát hiện, hắn dần dần trở nên trầm mê sắc đẹp, dần dần mất đi đã từng hùng tâm trang trí. là út hủy diệt, là tất nhiên. Hoàng thượng, không nghĩ tới này lâu làn quốc vũ đạo như vậy đẹp, thật là làm người mở rộng tầm mắt. Ngồi ở tô tình xương xuống tay biên an chăn chăn kiểu mị cười, một đôi thủy mắt tần đưa thu ba. Tô tình xương bực bội an chăn chăn, nàng cười nói. Hiền phi muội muội chưa thấy qua cái gì đại việc đời, nói ra lời này cũng không kỳ quái. An chăn chăn sắc mặt biến đổi, nàng trừng mắt tô tình xương, các nàng cùng tồn tại phi vị, chính là trong cung quyền to đều ở tô tình xương trong tay, nàng có thể nào chịu phụ, ngươi. Trạm băng xuyên không để ý tới nữ nhân gian tranh giành tình cảm, hắn nhìn trạm ký bắc, cười nói, ký vương, ngươi sẽ không để ý ta phụng đến đến vì hiền phi, vào ở cảnh dương cung đi. Trạm ký bắc tươi cười ưu nhã, sẽ không. Hoàng thượng. Thần thiếp lại không phải ký vương người, ta trụ cảnh dương cung quan hắn khi nào? An chăn chăn nhớ tới ngày ấy ngự hoa viên sự tình, đến bây giờ còn căm giận khó bình. Hiền Phi nương nương, lời nói không thể nói bậy, ngươi là hoàng thượng nữ nhân, như thế nào nói được như thế ái muội? Ngươi đây chính là công nhân cấp hoàng thượng đội non xanh. Lãnh Cửu ánh mắt sâu xa, nàng ý vị thâm trường cười. An chăn chăn sắc mặt đại biến, Tô thiền Nguyệt, ngươi ở hồ ngôn loạn ngữ nói cái gì? Nàng hoàng loạn nhìn về phía Trạm băng Xuyên, hắn thần sắc chưa biến. Lúc này mới thoáng an tâm. Thái Hậu. Lãnh Cửu đống nhiên đứng dậy, đi đến Thần Thái Hậu trước mặt phủ phục quỳ xuống. Làm cho ngoại tân mặt, Thần Thái Hậu khó mà nói cái gì, nàng quan tâm hỏi, "Nha, lão tứ gia, đây là xảy ra chuyện gì?" Lãnh Cửu ngẩng đầu thời điểm, khỏe mắt treo nước mắt, còn thỉnh Thái Hậu thay ta cùng ký vương làm chủ. Thần Thái Hậu bị nàng nháo đến có chút hồ đồ, xảy ra chuyện gì? Hiền phi nương nương vô đức, vừa mới kia lời nói như thế bị có tâm đại thần phát tán. Chuyến gia hiển phi nương nương vì vào cùng chức liền cùng ký vương điện hạ có tình, đến lúc đó, đều nói hoàng thượng ký vương coi trọng cùng cái nữ nhân, huynh đệ tranh chấp, ký vương phủ thể diện gì tồn. lãnh cửu đánh đòn phủ đầu. Thần thái hậu nao nao, tô thiền nguyệt quả nhiên không thể coi khinh. An chăn chăn tức giận đến suýt nữa từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên, nàng gò má đỏ bừng mang theo phẫn nộ, tô thiền nguyệt, ngươi chớ có nói năng bậy bạn, ta cùng ký vương là trong sạch. Ký vương tự nhiên là trong sạch Nhưng là ngăn không được ngươi miệng đầy vu hãm. Lãnh Cửu khí thế bất người, làm người không dám nhìn thẳng. Nàng thanh lãnh, lại như rượu mạnh, quyến rũ, lại như tuyết liên. Trạm ký bắc tử từ phẩm rượu, dương dương tự đắc. Một bên có người giễu cợt, này ký vương phi định là cái đố phụ, hiền phi nương nương bất quá là thuận miệng vừa nói, hà tất. Vị đại nhân này, lời nói không thể như thế nói, nếu là hôm nay từ này đại điện thượng truyền ra có nhục hoàng gia uy nghiêm sự tình, ngươi gánh khỏi sao? Lãnh Cửu mắt phượng lại, nguy hiểm mà thân bí, làm nhân tâm sinh sợ hãi. Nói người, ngượng ngùng mà nhắm lại miệng. Hoàng thượng phi tần cùng vương gia, loại này lời nói xác thật không thể nói bậy, hắn cũng gánh vác không dậy nổi. Trạm băng xuyên lần đầu tiên, chân chân chính chính ngóng nhìn quỷ gối phía dưới, lại ngẩng đầu cùng người đối cầm tô thiền nguyện. Hắn không phải lần đầu tiên thấy nàng như vậy định liệu trước, rõ ràng hùng hồn cùng người biện luận, nhưng lúc này đây lại càng thêm kinh diễm. Khí định thần nhàn lại trầm lạnh như băng khí độ, thật sự là vô pháp tưởng tượng nàng là chấn quốc công phủ một cái dưỡng ở sơn dã một cái thứ nữ thanh lành ánh mắt nhàn nhạt lưu chuyển, chưa thi phấn trang dung nhan tinh mỹ tuyệt luân hắn rất có hứng thú nheo lại con người trong lòng biết rõ ràng tô thiển nguyệt chính là đối an chăn chăn bất mãn hắn đạm cười thần sắc lại lãnh hiền phi ngươi tuy là trâm ái phi nhưng ký bắc lại là cùng ta có huyết thống quan hệ thân đệ hôm nay lại có lâu hôm nay lại có lâu lan quốc đặc phái viên tại đây ngươi không thể nói lung tung an chăn chăn khí thế bị mạt sát Nàng sợ hãi túi đầu, không phục lắm, lại không thể nề hà nói, là, thần thiếp biết sai rồi. Vệ bình dịch, mang hiển phi đi xuống, há mồm 10 lần. Chạm băng xuyên tiếng nói không hề cảm tình, làm an chăn chăn bỗng nhiên cả kinh, hán cư nhiên muốn vào miệng nàng. Vệ bình dịch tiến lên một bước, con eo không tiêu ngạo không xỉm nịnh nói, hiển phi nương nương, thỉnh. Hừ, an chăn chăn đem nóng bỏng tầm mắt rời về phía tô thiền nguyệt, phất tay háo bỏ đi, nàng không co xin tha, bởi vì căn bản không có dùng. Lệnh cửu mặt mày nhăn nhạt, nhạt, dập đầu, tạ hoàng thượng thế ký vương làm chủ, hoàng thượng cùng ký vương thật sự là huynh đệ tình thâm, cũng thỉnh hoàng thượng tiếp tục quan tâm ký vương. Đại điện thượng, có chút người nghi hoặc, này ký vương phi rốt cuộc muốn làm cái gì? Chỉ có Trạm Băng xuyên minh bạch, nàng đang ép hắn, buộc hắn chính miệng ưng thuận hứa hẹn sẽ không động chạm ký Bắc. Ít nhất là ở bên ngoài, hơn nữa một khi Trạm ký Bắc có cái gì ngoài ý muốn, đều là hắn trách nhiệm. Đến lúc đó, nàng liền có thể dùng hắn tàn hại huynh đệ tội danh. Ở bá tánh trung tản lời đồn, này chờ nữ tử, thiện dung nhân tâm, sa hiết mỹ nhân. A, ký vương, ngươi cưới một cái hảo thế tử. Trạm Băng Xuyên trong lòng tràn đầy phẫn nộ, một đôi trường mắt thật sâu nhìn Tô Thiền Nguyệt, hận không thể đem nàng nhìn thấu. Trạm Ký Bắc tươi cười ưu nhã, đà tạ hoàng huynh khen. Hắn nữ nhân tự nhiên ưu tú. Ký Vương phi, chấm đáp ứng ngươi, chắc chắn quan tâm ký vương. Trạm Băng Xuyên bị nàng bước đến huyền ngay, năm đó cướp đoạt ngôi vị hoàng đế, hắn đã là đôi tay dính đầy máu tươi hiện tại lại tàn hại huynh đệ, liền sẽ bị ba tánh xem thành là bạo quân. Một thế hệ đế vương, nếu không thể bị người coi là minh quân, này vương chiều sớm hay muộn là muốn lật út hủy diệt. Tạ hoàng thượng, lãnh cửu cảm thấy mỹ mãn, nàng chậm rãi đứng dậy, ngồi trở lại tới rồi ghế trên. Cứ như vậy, tạm thời chạm băng xuyên là không dám động chạm ký bắc. Tạm thời có này nói bùa hộ mệnh, bọn họ đều là an toàn, nhưng cũng chỉ là tạm thời. Hoàng thượng, ngày mai ta chờ liền phải nhích người trở về. Lại lần nữa ta kính ngươi một ly. An Quy Bích thành đem Tô Thiển Nguyệt biểu hiện thu hết đáy mắt, trong lòng nhiều một phần tán thưởng, dẫn đầu mở miệng đánh vỡ cục diện bế tắc. Trạm Băng xuyên hơi hơi gật đầu, cười nhạt, dơ lên chén rượu, "Hảo, hy vọng ngươi thuận buồm xuôi gió." Chấm có thời gian chắc chắn đi lâu lan quốc nhìn một cái. Hoàng thượng như thế tới, chúng ta chắc chắn nhiệt tình chiêu đãi. An Quy Bích thành nâng chén, uống cạn. Sau khi ngồi xuống, hắn nhìn về phía Ân Đồng cùng Ân Thiến. Các nàng hai người trong mắt tràn ngập không tha. Từ nay về sau, các nàng tỷ muội liền phải ở trong cung sống nương tựa lẫn nhau. An Quy Bích thành thật sâu nhìn tỷ muội hai người liếc mắt một cái, ám chỉ các nàng hảo sinh bảo trọng. Tiệc tối tiếp tục như cũ náo nhiệt. Tô Tỉnh xương cố ý chuẩn bị Nguyên Tiêu, nàng cười khanh khách nói, "Này Nguyên Tiêu nhân khẩu vị bất đồng, có thể ăn đến cái gì nhân liền phải xem các vị vật khí. Nhưng có cái gì đặc thù?" Chạm Băng Xuyên trong tay giơ tinh xảo sứ thanh hoa chén, rất có hứng thú hỏi. Tô tình xương chậm rái cười, hoàng thượng nói ra liền không thú vị. Nàng ra vẻ thần bí, làm mọi người càng thêm tò mò. Trạm ký bắc cùng lãnh cửu trước mặt cũng bãi nguyên tiêu, nhưng là hai người lại động cũng chưa động. Người không thích ăn nguyên tiêu. Hai người chăm miệng một lời, nói xong, rồi lại sừng sốt. Trạm ký bắc ôn nhu khiêm khiêm cười, bọn họ khẩu vị nhưng thật ra tương đồng. Lãnh cửu lại như mày, như thế nào cùng bạch sở giống nhau. Đương. Tôn liên khê trong tay chén xứ bỗng nhiên rơi xuống trên mặt đất. Nàng sát mặt trắng bệnh, cái chán che một tầng mồ hôi lạnh, đôi tay che lại bụng nhỏ, đau quá. Trạm băng xuyên khẩn trương đứng dậy, hắn đi đến tôn liên khê bên người, hỏi, liên khê, ngươi đây là xảy ra chuyện gì? Tôn liên khê thuận thế sủi lơ ở trạm băng xuyên trong lòng ngực, thần, thần thiếp, đau bụng, hài tử, con của chúng ta. Trạm băng xuyên thoáng chốc sáng tỏ, hắn đem tôn liên khê chặn ngang bế lên, ôm vào vũ thương cung tầm điện trung. Tất cả mọi người đi theo khẩn trương lên. Thần Thái hậu cùng tô tình sương đều cuốn quýt theo đi vào, chỉ có lãnh Cửu lưu ý đến một cái xa lạ tiểu cung nữ thừa dịp mọi người không chú ý thu thập tôn liên khê ăn qua canh chén cùng nguyên tiêu, nàng hơi hơi nhíu mày, đây là chuyện như thế nào? Thức mau, trạm băng xuyên khiến cho người thỉnh thái y hệ tới vẫn là lục thái y hệ, từ tầm điện thường thường truyền đến tôn liên khê thống khổ tiếng gì? Trạm ký bắc đứng ở lãnh Cửu bên cạnh người thấp giọng nói, người này mi đều tệ đến cùng nhau, xảy ra chuyện gì? Lênh cửu hơi hơi ngước mắt, tinh tế nồng đầm lông mi run rẩy, nàng lắc đầu, không có gì. Lại qua nửa nén hương thời gian, từ tầm điện truyền đến tin tức, tôn liên khê thoát ly nguy hiểm, hài tử cũng bảo vệ, nhưng là thân thể suy yếu, yêu cầu tính dưỡng. Mọi người ở đây chuẩn bị tan đi thời điểm, vệ bình dịch chạy một mạch gọi lại mọi người, từ từ, lục thái y cha ra hoàng hậu nương nương thạch trúng độc, hoàng thượng hoài nghi có người đầu độc, ai cũng không được đi. Mọi người kinh ngạc, trúng độc, độc ở nơi n Hoàng hậu nương nương dùng quá canh chén cùng rơi trên mặt đất nguyên tiêu đầu. Vệ bình dịch kinh ngạc, hắn ngẩng đầu cổ quái đánh giá mọi người, thứ này không phải là bọn họ chung một cái thu thập đi. Mọi người lúc này mới kinh giác, là ai đem đồ vật thu thập, không ai chú ý tới. Ta vừa mới thấy một cái tiểu cung nữ. Một cái lao thần chậm gì gì nói, nhìn nàng trang điểm, vẫn là mấy năm trước hình thức, không chỉ là cái nào trong cung. Lãnh cửu nghiêng mắt, vị này lao thần khoảng cách tôn liên khê chỗ ngồi không tính xa. Hắn thấy đảo cũng không kỳ quái, chỉ là cái kia tiểu cung nữ rốt cuộc là ai. Người tới nột, đem vũ thương cung sở hữu cung nữ đều bắt lại, từng cái làm mạc đại nhân phân biệt. Vệ bình dịch hạ lệnh nói, chấm đã, tô tình xương từ tẩm điện đi ra, vũ thương cung đều là ta người. Xương phi nương nương, sự tình quan hoàng hậu nương nương cùng tiểu hoàng tử sinh tử, người nhưng gánh vác đến khởi. Vệ bình dịch cũng không phải là giống nhau nội thị, hắn đi theo chạm băng xuyên bên người nhiều năm, nhiều khó hầu hạ chủ tử đều gặp qua căn bản không e ngại một cái nho nhỏ tô tình sương lãnh cựu bất đắc dĩ gật đầu tô tình sương loại này thời điểm còn phóng loại thời điểm còn không bỏ xuống được dáng người tôn liên khê nếu thực sự có không hay xảy ra chấn quốc công phủ liền phải chốt cùng tô tình sương không tỏ ý kiến khẽ cắn môi nhịn xuống lúc này đây vệ bình dịch khinh thường này chấn quốc công phủ ra tới các vị tiểu thư cũng chỉ có tô thiển nguyệt có mưu trí còn lại đều là đồ ngu chỉ biết chơi một ít tiểu thông minh thôi vệ bình dịch ra lệnh một tiếng Đem Vũ Thương cùng cung nữ toàn bộ đưa tới đại điện thượng làm Mạc đại nhân phân biệt. Mạc đại nhân lao mắt hoa cúc, nhất nhất phân biệt, lại đều lắc đầu. Lúc này, An Chăn Chăn sương mặt từ bên ngoài trở về, nghe nói có người cấp tôn liên khê đầu độc, nàng lập tức liền hoài nghi là Tô Tình sương. Mạc đại nhân, ngươi cần phải cẩn thận nhìn, nói không chừng kia quần áo là bị thay cho An Chăn Chăn bị nhãn như tơ, nàng cười lạnh nói, vệ công công, không bằng lục soát cung đi, có lẽ là có thể tìm được kia kiện quần áo. Vệ bình dịch sắc mặt biến đổi, lục soát cung cũng không phải là tùy tiện lục soát. tô tình xương cả giận nói, lục soát cung, lục soát ai? an chăn chăn cười, xả tới rồi xương đỏ gương mặt, làm nàng tươi cười có vài phần dữ tợn, tự nhiên là tỷ tỷ ngươi, sự tình phát sinh ở ngươi trong cung, chẳng lẽ muốn lục soát ta sao? ngươi, tô tình xương không thể nào cãi lại. nay trong cung, cùng hoàng hậu nương nương không qua được, còn không phải là ngươi xương phi sao? an chăn chăn cười duyên, búi tóc thượng châu ngọc loạn hoàng, có chút lóa mắt. Lãnh Cửu cười nhạo, giương lấy mọi người chú ý. Hiền phi nương nương lời này nói được có lý. Mọi người sắc mặt khẽ biến, Tô Thiển Nguyệt chính là Tô Tình Xương muội muội, lúc này như thế nào giúp đỡ người ngoài nói chuyện. Tô Tình Xương như mày, nàng đây là cái gì ý tứ, bỏ đá xuống giếng. Nàng có bất chấp gì, trấn quốc công phủ tất chịu liên lụy, Tô Thiển Nguyệt cũng đừng nghĩ chạy thoát. Chỉ có chạm ký Bắc Ưu Nhã thần sắc có bệnh không thay đổi, thần thái nhàn nhàn, hắn hiệp mắt nhàn nhạt nhìn Lãnh Cửu, thưởng thức nàng khuynh thế phong hoa. Sương phi cùng hoàng hậu nương nương không qua được, Hiền phi cùng Sương phi không qua được, chẳng lẽ là ngươi Hiền phi muốn hãm hại Sương phi, giá họa người khác đi." Lãnh Cửu lánh mắt liếc xéo, Vân Đạm Phong kinh cười, như băng lạnh băng ánh mắt ngưng an chăn chăn. An chăn chăn thân thể hơi hơi nhón lên, ngươi ngậm máu phun người. "Chẳng lẽ ngươi không phải sao?" Lãnh Cửu không khí không mỉm cười, dễ như trở bàn tay hóa giải treo ở trấn quốc công phủ trên đầu một cây đao. Nàng sắc thật đối tô ra người vô cảm, nhưng trấn quốc công phủ không thể đảo Vệ bình dịch gật gật đầu, hỏi, không biết ký vương phi có gì biện pháp có thể tìm ra cái kia cung nữ. Lãnh cửu hơi hơi trầm ngâm, trầm giọng nói, Mạc Đại Nhân nói đó là mấy năm trước cũ đa dạng, này thuyết minh tiểu cung nữ làm việc địa phương không phải hậu cung phi tần, có lẽ là tiền đế khi đó lưu lại, phân phối đến lãnh cung một chỗ địa phương thô xử cung nữ đi. Vệ bình dịch mắt sáng ngời, hắn nhưng thật ra nóng nội, cư nhiên bỏ qua như thế quan trọng tin tức. Người tới, đi lãnh cung. Hắn vây tay một cái mang theo một chúng cung nữ thái giám mênh mông quẩn cuộn đi lênh cung, tước chừng nửa nén hương thời gian, vệ bình dịch quả nhiên mang về một cái tiểu cung nữ. Bùm, hai gã thái giám đem nàng lớn ở trên mặt đất, vệ bình dịch thỉnh trạng băng xuyên cùng thận thái hậu ra tới, người khác không quen biết tiểu cung nữ, chính là thận thái hậu nhìn lên, lại sắc mặt đại biến. Ngươi, là ngươi, thận thái hậu bình đạm không gợn sóng hai tròng mắt hiện lên một mặt kinh hoàng. Lao điều phụ, tiểu cung nữ chửi ầm lên, không thể làm ngươi đoạn tử tuyệt tôn. Thật là một kiện an năn. Năm đó ngươi giết ta mẫu phi, ta hận không thể thân thủ giết ngươi. Mọi người nghi hoặc, cái gì mẫu phi, nàng là công chúa sao? Thần thái hậu sắc mặt trắng bệnh, ngươi nói bậy cái gì, cái gì mẫu phi, nghiệt chủng. Lãnh cửu khẽ như mày, nàng thường xuyên xuất nhập hoàng cung như thế nào chưa thấy qua trước mắt tiểu cung nữ. Nàng trầm tư, tiểu cung nữ 15-16 tuổi tuổi tác, nàng đột nhiên minh bạch, rộng mở thông suốt. 16 năm trước, năm đó triệu hoàng quý phi khó sinh một thi hai mệnh Lênh kiểu ngữ khí nhàn nhạt, nhạt, thực lơ đã nói ra một đoạn cung đình bí tân.